Mời các bạn cùng nghe phần 18 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 241 Tâm sự Từ chu thất thất đi học về sau, không mấy ngày nàng liền thành năm nhất ban đầu, so lớp trưởng uy tín nhưng cao trừ bỏ lão sư chính là nàng. Có đôi khi nàng nói chuyện so lão sư hào sử, cuối cùng ngụy Sinh Kim trực tiếp làm nàng làm lớp trưởng, làm nguyên lớp trưởng đương phó lớp trưởng. Vì xúc tiến lớp học tập thành tích ngụy Sinh Kim quy định. Không làm bài tập ở nhà, đi học không nghiêm túc nghe rằng, không hiểu ái đồng học giống nhau không chuẩn nghe lớp trường kể chuyện xưa. Như vậy một quy định toàn giáo bọn học sinh học tập đều nghiêm túc lên. Bởi vì mỗi lần vừa tan học ba cái niên cấp học sinh đều tễ đến năm nhất ngoài cửa nghe chu thất thất quảng bá Tây Du Ký đâu, này quy định đối bọn họ giống nhau có hiệu lực. Không chỉ là đi học ngay cả không đi học hài từ đều bóp điểm hướng trường học chạy nghe quảng bá đi. Cứ như vậy, chú thất thất nghe quảng bá càng thêm thích cực nghiêm túc mặc như mỗi lần xem nàng đều ở làm bốt ký. Chính là kiểu bốt ký nhớ rõ cùng mật mã bổn dường như người bình thường tuyệt đối xem không hiểu, không chỉ là có thể thay nhau tự đơn giản như vậy, các loại ký hiệu đều thông cảm ở bên trong, phòng trừng còn có nàng tự nghĩ ra kỳ quái ký hiệu. tiểu nhật từ quá đến có ý thức thời gian liền phá lệ mau, đào mắt liền cuối năm phóng nghỉ đông. Ba cái niên cấp cuối kỳ khảo thí bài thi là Ngụy Sinh Kim đi Phạm Thợ Mộc Tiểu Học Lãnh, năm 2 và năm 3 là một người một chương, năm nhất còn lại là hai hài tử một chương bài thi, nhìn bài thi ở trên vở viết đáp án. Chu thất Thất là sớm nhất nộp bài thi, lão sư đương đường chấm bài thi, ngữ văn toán học đều là 100 phân. Chu Tịch Đồng học làm thực hảo, chính là về sau viết sai rồi, phải dùng cục tẩy rớt lại viết tân. ngụy sinh kim chỉ chỉ nàng vờ có ba chỗ viết sai rồi nhưng là không sát trực tiếp hoa rớt ở bên cạnh viết thượng tân hắn cũng phát hiện đứa nhỏ này có đôi khi thực cần mẫn có đôi khi thực lười này tuyệt đối là lười đến dùng cục tẩy rớt chu thất thất lại tường kia cục tẩy như vậy khó dùng càng lau càng hắc mệt chết cũng sát không sạch sẽ hà tất lao lực nói nữa sát đến đen tuyền còn không bằng không sát a quái bẩn thiểu. Toàn ban 22 cái hài từ chu thất thất mới tới chỉ thượng hơn một tháng học kết quả khảo cái đệ nhất so đệ nhị danh còn cao hảo chút phân đâu. Chiếu trước kia năm nhất bọn nhỏ tối cao phân 80 xuất đầu đỉnh thiên, lúc này có chu thất thất đương tấm gương, đệ nhị danh vẫn là 80 xuất đầu, nhưng là mặt sau lại lên đây. Nguyên bản chứng ngỗng có thể khảo 30 mấy phân, 30 mấy phân có thể đạt tiêu chuẩn. Nhìn như vậy thành tích lão sư tự nhiên cao hứng. Không có lão sư thích chính mình lớp học học sinh hơn phân nửa không đạt tiêu chuẩn. Thì xong hoa một hai ngày thời gian chấm bài thi, sau đó đi học công bố thành tích lại phát thưởng trạng phần thưởng. Mỗi cái ban tiền tam danh phát thưởng trạng, đệ nhất danh phát thưởng phẩm. Phần thưởng là một cái vở một chi bút trì một khối cục tẩy. Giấy khen cũng đều là phạm thợ mục tiểu học tập thể phát đóng dấu. Ở trường học đại hội thượng, nguy sinh kim phát biểu khẳng khái sôi nổi diễn thuyết tự giác tiêu xái lỗi lạc tư thế, bàn tay vung lên. Các bạn học, em Chủ tịch nói qua, thế giới là của các ngươi, cũng là chúng ta, nhưng là xét đến cùng là các ngươi. Các ngươi người thanh niên tinh thần phấn chấn bồng bột đang ở thịnh vượng thời kỳ, giống như sáng sớm 8 9 giờ thái dương. Hy vọng ký thác ở các ngươi trên người, lão sư xem trọng các ngươi, người muốn muốn cùng Chu tịch đồng học học tập, một không sợ khổ, nhị không sợ khó, đã muốn tinh thần phấn chấn bồng bột lại muốn khiêm tốn cẩn thận, muốn phát huy. Hắn như vậy thao thao bất tuyệt mà bài thoại lên qua nghiện, bọn nhỏ nơi nào ngốc được. Tháng chạp thiên lãnh đến muốn mệnh trừ bỏ nghe chú thất thất thuyết thư bọn họ có thể ngốc được lúc này nhưng ngốc không được. Liền có hai từ nói thầm. Thất thất nghe thấy được không có, lão sư nói muốn một không sợ khổ nhị không sợ khó. Chú thất thất không được ta đáng sợ khổ, mệt cùng khổ ta đều không thích ta chỉ thích ngọt. Khả lạp nhi ta cũng thích ngọt thất thất chúng ta đi nhà ngươi ăn đường đi. Nương nương làm đường quân cờ còn có hay không? chu thất thất mỗi ngày trong túi đều có ăn vặt nhi, nhưng không chịu nổi hài từ nhiều còn đều là chính mình thôn, chính mình ra cái này ăn cái khi ăn, không đến hai tiết khóa liền ăn sạch quang. Sau lại chu thất thất liền cùng ca ca thịt thì ăn xong lại tiến phòng học tan học lại về nhà ăn một lần, miễn cho bị người chia cắt Nghe nàng tuyết thư không trả tiền còn muốn ăn nàng ăn vặt như thế nào như vậy đại mặt. ngụy sinh kim xem bọn nhỏ bắt đầu làm ẩm ý đành phải thu muốn giảng đến trời tối đi hưng phấn kính chạy nhanh tan học làm bọn nhỏ nghỉ về nhà hắn cũng phải đi đại đội tính một năm chướng mục lãnh ăn tết phúc lợi sau đó về nhà đi qua mấy ngày mặc như tính thời gian làm chu minh dũ đuổi xe la đi huyện thành đem mạc ứng dập tiếp trở về huyện thành đến các công xã không có xe buýt bọn học sinh về nhà chỉ có thể đi bộ mặc như đều là làm tiểu đệ trước tiên báo cho về nhà thời gian người trong nhà lái xe đi tiếp Nàng còn thu thập tốt một chút năm lễ, làm chu Minh Dũ mang qua đi phân cho phó ra cùng khâu ra. Hột vịt muối tiên trứng gà, hai chỉ sống gà tự chế đồ hộp cùng mứt trái cây, mì xào, hạt kê vàng bánh mật mặt khác còn có độn ở trong không gian rau dưa của quả, vì không cho người hoài nghi, không có đưa lá cây đồ ăn. Cụ cải cải trắng điếu dưa cũng không đưa, này đó cao sản muốn cắt giữ trong thành chợ rau cũng không ít các gia đều là ấn cung ứng mức mua mấy trăm cân độn ăn Tết. Mặc như đưa đều là cà tím, đậu que, dương quả hồng, rau chân vịt, rau hẹ, đậu giá, khoai tây, nấm, rau dại chờ, nhiều vô số trực tiếp trang vài cái sọt dù sao đưa qua đi bọn họ ăn không hết phân cho hàng xóm bái. Chu Minh Dũ trước tìm khâu lỗi đi hai nhà đưa năm lễ kết quả hai nhà lại thu thập không ít làm hải sản, điểm tâm, đồ hộp sữa mạch nha linh tinh cho hắn mang về tới. Chu Minh Dũ chối từ không dưới cũng chỉ đến làm cho bọn họ trang thưởng. Chờ hắn đi nhà ga tiếp mạc ứng dập đi ngang qua bệnh viện cùng phó chăn chào hỏi, vừa lúc phó chăn cũng nghỉ ngơi, liền đi theo tới trụ hai ngày. Phó chăn mỗi cách một đoạn thời gian liền tới mạc như ra trụ hai ngày, cho nên tiên phong đại đội xã viên nhóm cùng nàng phi thường quen thuộc đều thân thiết mà kêu nàng phó bác sĩ, mời nhà nàng đi ăn cơm. Này một chuyến nàng tới tiên phong đại đội lại tập thể hạ miến quán bánh rán đâu. tiên phong đại đội ma phòng ngày đêm không ngừng, hiện giờ ma tương tự cùng phấn mặt mũi một chút đều không ổn kính, các gia đã sớm lấy phơi khô khoai lang khô ma thành phấn mặt, lúc này hạ miến liền rất phương tiện. Nguyên bản là mặc như cùng trương thúy hoa thương lượng hạ miến, trương thúy hoa khiến cho mấy cái nhi thử bận việc bổn ra nghe xong về sau nói muốn cùng nhau, hàng xóm hơn nữa cuối cùng liền diễn biến thành đội hai cùng nhau hạ miến. Các gia lấy nhiều ít phấn mặt mũi, có thể ra nhiều ít miến, đều tính tốt đến lúc đó phân miến khô điều là được Các nam nhân hạ miến, các nữ nhân liền quán bánh rán, bận việc đến khí thế ngất trời. Đương nhiên in ấn Bếp Vương giống chuyện này cũng không bỏ xuống, mặc Như đã sớm giao cho Ngô Mỹ Anh phụ trách chuyên cung bổn đại đội cùng với phụ cận một ít đại đội nhóm thỉnh Bếp Vương. Qua hai ngày, Phó chăn đi theo đi Đông Quan kéo than đá xe hồi huyện thành, Mạc ứng dập cũng muốn về nhà. mặc Như cho hắn thu thập một đống đồ vật làm chu Minh Dũ lái xe đi đưa hắn. Nàng thường lui tới về nhà mẹ đẻ cũng rất cần, lúc này muốn giúp đỡ vội năm đi không khai, làm chu Minh dũ chính mình đi đưa liền hào. Cơm chiều bọn họ đều là ở nam phòng ăn, 5 giờ chung đem radio sách qua đi, đại gia nghe một lần tiểu thuyết phát sóng liên tục phát lại, bình thư hoặc là diễn, không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi về nhà nghỉ ngơi. Theo thường lệ ngủ trước hoạt động, nói chuyện phiếm, đọc sách, chơi cờ, vẽ tranh các làm chính mình hứng thú chuyện này cũng có thể. Chu thất thất đã đem hồ lô a viết xong, hiện tại chính viết các loại chuyện cổ tích lầu thập cầm đâu tiểu bát an tĩnh mà ở một bên vây xem. Qua sinh nhật tiểu bát lại lớn lên không ít, bất quá vẫn như cũ không thích nói chuyện, hoặc là không yêu nói vô nghĩa. Chu thất thất cho hắn niệm chuyện xưa, hỏi hắn có dễ nghe hay không. Hắn gật gật đầu. Chu thất thất cho hắn ăn nửa viên đường, hỏi hắn ngọt không ngọt. Hắn gật gật đầu. Chu thất thất người nói ra có thể mệt ngươi là như thế nào? Hắn gật gật đầu. Chu thất thất, nếu nói Chu Tiểu Bát còn có cần mẫn một chút, đó chính là trừ bỏ nị hắn mụ mụ chính là Ninh Radio sóng ngắn kênh. Hắn tổng tò mò bên trong nói ra điều ngữ, đây là hắn nghe không hiểu, có đủ loại điều ngữ. Có một lần ba mẹ không ở nhà, tỷ tỷ đi ra ngoài chơi, mama đi nhà xí, hắn ở trong phòng trộm đạo nghe sóng ngắn, kia quả thực là mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Đáng tiếc chờ tỷ tỷ một hồi tới lập tức cấp tắt đi cấm hắn chạm vào còn nói ngươi nếu là lại ninh nơi này liền cho ngươi treo lên đại thẻ bài, viết cái thông đồng với địch chua thiểu bát đem ngươi kéo ra ngoài du đấu. Làm người mắng ngươi, đánh ngươi, hướng trên người của ngươi ném lạn lá cải. Vì thế, hắn không dám động vào, ít nhất không dám làm ba mẹ cùng tỷ tỷ biết. Đương nhiên, hắn đầu tưởng lại không nói, dùng mặc như nói, đứa nhỏ này trưởng thành kia diện than mặt cũng càng diện than. Lan tử nhi mấy cái ở trước mặt hắn nhảy nhót lung tung liền vì hắn dẫn hắn cười, nhân gia lăng là không phản ứng, thật là một chút tươi cười cũng thiếu phụ. Người nói thế giới này như vậy mỹ lệ, như thế nào liền dẫn không dậy nổi ngươi hứng thú. Rõ ràng nhìn đến cảm thấy hứng thú sự tình trong mắt cũng là đi theo truyền, ngươi hừng phấn một chút, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, sung sướng cười to, liền như vậy khó. Ai, không có cách nhi. cũng may chỉ là diện than lười nói chuyện đi đường chạy bộ đều không phải vấn đề so cùng tuổi hài tử ưu tú rất nhiều thật sự chỉ là lười mà thôi 8 giờ thời điểm đồng hồ để bàn đương đương mà vang lên tới mặc như nhìn nhìn nhắc nhở nói 8 giờ rưỡi đúng giờ ngủ a đều thu thập một chút chu thất thất liền nắm chặt thời gian phổi đi dư lại mấy chữ sau đó bay nhanh mà đi rửa mặt đánh răng rửa chân tẩy thí thí hòa tốc chui vào ổ chăn chờ ba mẹ cấp giảng chuyện kể trước khi ngủ chu tiểu bát tác chậm gì gì hoặc là không rửa mặt liền lấy ướt khăn mặt tiểu miêu giống nhau cọ một chút đánh răng cũng dùng ngón tay xoát xoạt đảo đến nỗi rửa chân tẩy thí thí no quái phiền toái trực tiếp cởi sạch đứng ở đại trong bồn làm mụ mụ cấp tắm rửa sau đó chồng lên ngực toàn ổ chăn liền hào dù sao trong phòng sinh bếp lò nóng hầm hập thật sự không lạnh hoặc là lạnh cũng có thể nhịn một chút Chờ nói xong chuyện kể trước khi ngủ, đem hai hài tử tống cổ tiến vào mộng đẹp. Chu Minh Dũ bắt đầu cùng mặc như quá hai người thế giới. Tiểu đệ giống như có tâm sự a, Hắn nói, mặc như ai nha một tiếng. Có phải hay không yêu đương? Tiểu đệ lớn lên như vậy Tuấn, lớp học nữ hài tử đều thích hắn đâu. Chưa chừng hắn cũng xuân tâm manh động đâu. Chu Minh Dũ lắc đầu. Không giống, nếu là yêu đương nên là thực hưng phấn chuyện này. Ta xem hắn có điểm hạ xuống. Hạ xuống. hắn lúc này đây vẫn là khảo đệ nhất vậy không phải bởi vì thành tích chẳng lẽ là thất tình? mặc như ngươi không hỏi một chút hắn, ta hỏi hắn trang nói không có việc gì cho nên ta mới cảm thấy có điểm kỳ quái đứa nhỏ này bắt đầu tàng tâm sự đâu. mặc như đầu gối lên hắn trên vai hừ nhẹ một tiếng, sợ không phải chung nhị bệnh. chu minh dũ liền cười dù sao năm trước ngươi còn phải về nhà mẹ đẻ đến lúc đó hào hào hỏi một chút xem. Mặc như đoán nửa ngày, cảm thấy đều không giống, rốt cuộc tiểu đệ học tập hảo, nhân duyên hảo, không giống có chung nhị bệnh bộ dáng. Hiện giờ còn kết bạn mấy cái cao trung đồng học cùng lão sư, đi theo một cái đặng lão sư học sinh vật đâu, cũng không biết nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực. Qua năm cũ lại bận việc hai ngày, 27 mặc như chính mình lái xe mang theo tỷ đệ hai hồi một chuyến nhà mẹ đẻ. Xe đạp ghế sau cột lấy hàng mây che cái sọt đâu, dừng xe thời điểm lại đem trong không gian chuẩn bị tốt đồ vật cất vào đi giấu người tai mắt là được. Hiện giờ mặc ra đã sơ đâu bằng nay, tường viện cùng tam gian cỏ tranh nóc nhà thượng cũng bao trùm mái ngói, còn đôi chưa hóa tuyết đọng. Trước cửa cùng trong viện quét thước đến sạch sẽ trong viện lũy một cái ổ gà, dưỡng ba con gà. Trong viện trà cây cùng dưới mái hiên treo biên lên bắp khung cửa thượng treo tỏi roi, ớt cây, phơi khô đậu cốt chờ trên cửa sổ hồ tuyết trắng cửa sổ giấy mặt trên dán thẩm thục quân chính mình cắt hỷ thước đăng mai hồng cửa sổ bên cửa phòng ấn đến người vai hạ cửa chắn gió phòng ngủ môn treo kiều cụ tấm ván gỗ kẹp rèm vải từ thấp bé trong phòng quét tước đến sạch sẽ bố trí đến phi thường ấm áp tỉ mỉ sinh hoạt nhân gia chỉ cần hoàn cảnh buông lỏng mau lập tức so với kia chút chỉ biết bệnh đau mắt lại không nỗ lực nhân gia quá đến có tư vị thẩm thục quân chính lãnh tiểu nhi tử ở nhà chuẩn bị ăn tết bánh nhân đậu bánh trái Nhìn đến mặc như mang theo hài tử lại đây, mạc ứng dập vui mừng mà kêu một tiếng. Nương tỷ tỷ của ta bọn họ tới. Thẩm thuộc quân vây quanh miếng vải đen tạp dề nghênh ra tới. Hải tử ba đâu, không có tới a chu thất thất cười nói, "Mỗ nương ta ba nói hắn qua năm lại đến cho ngươi cùng ông ngoại chúc Tết. mạc ứng dập sút đỡ hướng trong lấy đồ vật. Thẩm thuộc quân nói, người đứa nhỏ này, mỗi lần tới đều mang nhiều như vậy đồ vật nói cũng không nghe các ngươi còn không có phân ra đâu. Mạc Như cười nói, biết rồi, về sau thiếu lấy điểm. Thẩm Thục Quân bất đắc dĩ mà thở dài, may mắn thông ra hòa khí này nếu là nhà người khác sớm đánh vỡ đầu. Cứ việc Mạc Như nói bà bà không có việc gì, Thẩm Thục Quân vẫn là có điểm lo lắng, thượng một lần nàng đi thời điểm, liền cảm giác lão tứ gia đối chính mình khuê nữ có ý kiến. chu thất thất vội vàng phân nàng đường cùng người nhà chia sẻ liền có thể nhân cơ hội ăn nhiều một khối. Thẩm Thục Quân hỏi Mạc Như trụ không được một đêm, Mạc Như cười nói. Không được qua năm lại đến trụ hai ngày, yêm cha đâu. Mạc ứng dập nói, cha cùng nhị ca đi đất phân phối xẻo rau chân vịt ta đi nghênh nghênh. Thực mau, phụ tử ba người sách theo đi trong sông tẩy tốt rau chân vịt trở về, nhìn thấy mặc như cùng bọn nhỏ, mạc thụ kiệt cùng mạc ứng phỉ cũng thật cao hứng. Mạc ứng phỉ đem hắn tích góp một ít đẹp đá cuội lấy ra tới cấp chu thất thất. Nàng nhặt một đống, nói là muốn ở trong sân bài một cái đa dạng ra tới. Mạc ứng phỉ đem tiểu bát bế lên tới, đậu hắn. Tiểu bát kêu cữu cữu, tiểu bát cữu, tích tự như kim, ít nhất kêu thực nề tình, này nếu là ở trong thôn, Chu bồi cơ bế lên tới làm hắn kêu thúc, hắn cũng liền truyền một chút trong mắt ngắm liếc mắt một cái mà thôi. Chu thất thất cười ha ha, nhị cữu, ngươi đừng nghĩ làm hắn nhiều lời một chữ. Mạc ứng phỉ nhìn xem tiểu bát tiểu bát chớp một chút đôi mắt chọc đến mạc ứng phỉ liền cười. Mạc như hỏi một chút trong thôn chuyện này, gần nhất không có gì đặc biệt thôi phát bình đối trong nhà rất hòa khí còn đặc biệt chiếu cố đâu cuối năm phân lúa mạch cho đại gia ăn Tết trong nhà còn đa phần hai cân. Mạc ứng dập nghỉ về nhà thời điểm, đều là từ trường học lại đem lương thực quan hệ mang về tới, đi học lại mang về. Thôi phát chung gần nhất không có gì động tĩnh nha, nghe nói bị bệnh vẫn luôn không hào nhanh nhẹn đâu, thẩm thuộc quân nhỏ giọng nói, hào hào liền bị bệnh này đều mấy hôm, mặc như cười cười. Bữa cơm chưa làm rau chân vịt đậu hù miến, thẩm thục quân còn đem treo một khối hàm thịt cắt vài miếng bỏ vào đi, đại tương hầm cà tím, rau hẹ xào trứng gà, nấm trứng bồ câu canh. Trứng bồ câu là hôm trước nhân gia cấp mạc thụ kiệt hắn lấy về tới lưu trữ chờ bọn nhỏ lại đây ăn đâu. chu thất thất nghe nghe, quá thơm quá, mỗ nương về sau ta tới ngươi không cần khách khí như vậy. Thẩm thục quân từ ái mà sơ sờ nàng đầu, nơi nào khách khí còn không phải là cơm nhà sao. Chính bọn họ ở nhà đương nhiên không bỏ được ăn như vậy phong phú, nhưng khuê nữ về nhà mẹ đẻ đương nhiên không giống nhau lạc. Ăn cơm xong hàn huyên trong chốc lát mặc như âm thầm quan sát mặc ứng dập hắn tuy rằng cùng nhị ca thất thất cùng tiểu bát chơi đến vui vẻ vô cùng, nhưng giữa mày luôn là có thể nhìn ra một chút mất mát tới. Nàng lặng lẽ hỏi thẩm thuộc quân, nương tiểu đề có phải hay không có tâm sự a ngươi không hỏi một chút. thẩm thuộc quân xem xét tiểu nhi từ liếc mắt một cái. Ta cũng nhìn không sao thích hợp minh dũ ngày đó còn hỏi hắn đâu, hắn nói không có việc gì ta hỏi lại hắn cũng nói không có việc gì. Đứa nhỏ này, đừng động hắn, cũng là đại nam nhân. Nhìn xem đồng hồ quả quyết buổi chiều 3 giờ nửa mặc như liền cùng người nhà cáo từ nhìn mặc ứng dập liếc mắt một cái thẩm thục quân liền đem một cái thảo hộp sao cho tiểu nhi tử. Đi đưa đưa ngươi tỷ hộp là nàng dùng tế mặt chuyên môn cấp cháu ngoại nhóm làm cầm tinh mặt hoa tiểu cầu tiểu lão thử, lão hổ, hoa hoa chờ Thứ này trước kia đều là dầu có gia đình làm, bởi vì làm ra tới không phải vì ăn mà là vì xem, hiện giờ lương thực quý giá tế mặt ăn đều không đủ đâu, nơi nào còn có làm cái này. Lại nói người bình thường cho dù có mặt cũng không có cái này tay nghề cũng liền thầm thục quân lúc trước nhà mẹ đẻ chính là làm cái này, học được cửa này tay nghề. Trong trường học chuyện này kỳ thật mặc như đều biết mặc ứng dập mỗi tuần đều viết thư đâu. Lại nói hắn mới vừa nghỉ mấy ngày nay cũng hàn huyên rất nhiều, hiện tại cũng liêu không ra mới mẻ. nàng liền trực tiếp hỏi tiểu đệ mấy ngày này thì, thì có điểm vội xem nhẹ ngươi ngươi có phải hay không có tâm sự a trong miệng nói tâm sự trong lòng oán hận mà phun tào một cái tiểu thí hài có mau tâm sự nhi a mạc ứng dập cười nói thì ta có thể có cái gì tâm sự nhi a ta có gì đều cùng ngươi nói mạc như xem hắn ngươi bây giờ còn nhỏ có việc trước tiên cùng trong nhà nói mặc kệ nhiều khó làm chuyện này chúng ta cùng nhau nghĩ cách so chính ngươi nghẹn hào Mạc ứng dập nhẹ nhàng mà nhấp môi, nâng lên buông xuống mắt thấy mạc như liếc mắt một cái cười rộ lên. Tỷ ta có thể có, người có thể có, người đương nhiên là có. Mạc như giơ tay chụp hắn một cái tát, tiểu tử thúi có việc còn dám gạt ta Tỷ, ta đây là khảo đệ nhất đầu, không thể đánh, đánh hỏng rồi làm sao bây giờ. Mạc ứng dập chạy nhanh ôm chính mình đầu, ngồi ở mặt sau chu thất thất thiết đệ nhất đầu có cái gì hiếm lạ ta cũng là đâu. Ngồi ở phía trước tiểu bát gật đầu. mạc ứng dập tì tì người càng ngày càng không ôn nhu chẳng lẽ sinh hài từ nữ nhân thật sự sẽ biến thành cá trong mắt a hảo dọa người tì tì mới sẽ không đâu đừng ma kỳ a chạy nhanh công đạo đi còn chờ hình tin bức cung a mạc như một phen lấy quá thảo hộp thật cẩn thận mà bỏ vào ghế sau so một bên trong sọt mạc ứng dập cúi đầu đá dưới chân một khối hòn đá nhỏ tì còn không có xác định đâu sao chuyện này không xác định chẳng lẽ thật là yêu sớm Yêu sớm cũng không gì, lúc này cũng không yêu sớm vừa nói, Mạc Như an ủi chính mình. Mạc ứng dập nói ta nghe người ta nói giống như muốn tinh giản thành chấn dân cư chúng ta này đó nông thôn đi trong thành đọc sách khả năng phải bị đưa về tới. a đưa về tới, người thành tích như vậy hảo, toàn giáo đệ nhất đâu cũng đưa về tới. Mạc Như giận này cái gì phá chính sách, phá cách trống tuyển là các người nói, đưa về tới là mấy cái ý thứ. Mạc ứng dập gật gật đầu. Nói mặc kệ thành tích chỉ xem xuất thân, quê quán, bất quá còn không có xác định danh ngạch đâu, nói là qua năm chờ thông chi, làm đi lại đi. Mặc như tỏ vẻ đã hiểu, giơ tay lại chụp hắn đầu một chút. Liền như vậy vạch trần sự ngươi cùng thất tình dường như, đáng sao, hào hảo bồi cha mẹ ăn Tết ta và ngươi tỷ phu giúp ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Mặc ứng dập vành mắt đỏ hồng, tỷ, lại cho ngươi đi cầu người. Cầu người có cái gì mất mặt, ai cả đời còn không có cái tam tai bát nạn, có người cầu liền không phải chuyện này, trở về đi ta đi rồi. Nàng nói liền xài bước lên xe đạp liền đi rồi, mà ứng dập chờ nhìn không tới nhân tài xoay người hướng một cái đồng ruộng đường nhỏ đi lên. Tiểu dập tiểu dập, một cái lưu chữ tẩy nhĩ tóc ngắn nữ hài từ hướng tới hắn chạy tới. Nàng cười đến hai mắt sáng lấp lánh, trong tay phùng dùng tay nải bao ra hai bánh mì đen tử, nóng hôi hổi. Cải trắng thịt cha nhân, hương đâu. Mạc ứng dập xem xét nàng liếc mắt một cái, không tiếp. Ngươi đừng lại cho ta đưa ăn, nhà ta hiện tại có thể ăn no. Béo nha cười nói ta cũng không biết sao hồi sự ta chỉ cần có ăn ngon liền tưởng cho ngươi. Mạc ứng dập xem nàng vẻ mặt trời mong bộ dáng, liền cầm một cái. Ngươi cũng ăn đi, béo nha nuốt khẩu nước miếng, do dự một chút, vẫn là ngươi ăn đi. Làm ngươi ăn liền ăn, hảo cảm ơn tiểu dập ngươi đối ta thật tốt. Béo nha cầm một cái đại bánh bao bắt đầu gặm. A, thật hương a a, ngươi xem, bên trong có khối thịt." Mạc Ứng Dập lại nhìn nàng một cái, thoạt nhìn so trước kia gầy nhiều. "Nhà các ngươi ăn không nổi cơm sao? Béo Nha mồm to ăn bánh bao." "Sao có thể, ngươi xem ta này không phải còn cho ngươi đưa đại bánh bao sao?" Mạc Ứng Dập liền không nói nữa. Một lát sau, "Ngươi không đi học?" Mạc Ứng Dập hỏi nàng. Béo Nha cúi đầu yên lặng mà gặm bánh bao. "Học kỳ sau không nghĩ đi? Nhà ngươi không cho ngươi thưởng?" Ta chính mình không yêu học tập đọc sách có gì dùng à? Đọc sách không cho ngươi đương xuẩn trứng. Mạc ứng dập đem bánh bao ăn xong, lấy khăn tay xoa xoa, xem béo nha ở nơi đó mút ngón tay liền đem khăn tay ném cho nàng. Béo nha lao xong rồi liền tưởng đem khăn tay xủy chính mình trong túi, lại bị mạc ứng dập đoạt trở về. Béo nha cười nói, ta tưởng tẩy tẩy trả lại cho ngươi. Ta chính mình sẽ tẩy. Mạc ứng dập đem khăn tay cất vào trong túi, sờ đến một khối trái cây đường, đó là chu thất thất phân cho hắn. Hắn đem đường ném cho béo nha chính mình đôi tay cắm ở túi quần đi rồi. Béo nha dùng sức mà nắm trong tay đường, cười đến thân mình đều vặn a vặn, nhìn hắn bóng dáng, càng xem càng ngốc tiểu dập thật là càng ngày càng đẹp lạp, hắn làm ta đọc sách ai, chẳng lẽ ta hiện tại thực ngu xuẩn. chương 242 Tiểu Áo Bông Nhi mặc như về nhà về sau cùng chu minh dũ thương lượng một chút ngày hôm sau hai người liền đi huyện ủy bái phòng lữ thư ký văn phòng tìm hắn bí thư hỏi thăm hỏi thăm lữ thư ký vội vàng cuối năm mở họp tuần tra an ủi cũng không ở trong huyện mà tinh giản thành trấn dân cư chuyện này xác thật đang ở chấp hành nói là vì an bài đại nhảy vọt trong lúc quá nhanh bành trướng thành trấn công nghiệp dân cư yêu cầu bọn họ chuyên nghiệp hồi nông thôn nghề nông mở rộng nông sản phẩm cung ứng phối hợp công nông nghiệp cân bằng quan hệ Nghe Ngô Bí Thư nói nhiệm vụ nội dung, mặc Như liền cảm thấy khẳng định lại là có chút địa phương cán bộ lĩnh hội Trung ương văn kiện không cho lực, không cụ thể phân tích trực tiếp làm áp đặt. Ngô Bí Thư nói chính là thành trấn công nghiệp dân cư, hẳn là không bao gồm học sinh đi. Nhà ta tiểu đệ là phá cách chúng tuyển đi, học tập thành tích phi thường ưu tú, nếu như bị thôi học trở về kia chẳng phải là chậm trễ. Ngô Bí thư cười nói, hai vị đồng chí không nên gấp gáp ta trước đem chuyện này truyền cáo chúng ta huyện ủy giáo dục khoa thỉnh bọn họ cùng khu ủy giáo dục bộ câu thông khẳng định sẽ có một cái tốt biện pháp giải quyết. Nếu là giáo dục khoa câu thông không được, không phải còn có chúng ta thư ký sao? Lữ thư ký vâng chịu cao thụy dương thân chiến sĩ thi đua lộ tuyến, đối mặt như cùng chu Minh dũ đó là càng thêm hòa khí biết chuyện này nhất định sẽ hỗ trợ. Hắn còn cảm thấy chiến sĩ thi đua sẽ làm việc đâu chuyện này trước tìm lữ thư ký, mà không có trực tiếp đi phiền toái phó thư ký. Bọn họ là biết chiến sĩ thi đua cùng phó ra quan hệ, không biết như thế nào tới quan hệ, lại biết quan hệ thực hảo là được. Ngô bí thư nói chuyện cũng coi như lời nói, sau lại qua năm mà ứng dập liền nhận được trường học nhập học thông chi, làm hắn dựa theo khai giảng thời gian cứ theo lẽ thường nhập học. Sau lại hắn phát hiện cũng không phải bởi vì hắn thành tích chiêu tú mới làm hắn nhập học mà là tì tì tìm quan hệ đủ ngành. Bởi vì những cái đó không có quan hệ nông thôn học sinh tất cả đều bị tạm nghỉ học ở nhà, đến nỗi khi nào lại làm cho bọn họ tiếp tục đọc sách vậy muốn xem tình huống. Dù sao lớp học nông thôn đi mấy cái học sinh trừ bỏ hắn tất cả đều tạm nghỉ học ở nhà. Đương nhiên, vẫn là có biện pháp bọn họ có thể chuyển tới địa phương huyện cao trung đi đọc. Chỉ là nói như vậy chính là huyện cao trung học sinh, không thể lại tiến khu cao trung, mà huyện cao trung học lên suốt cùng bọn họ nhưng vô pháp so. Này sở khu trung học so tỉnh thành hào cao trung đều không kém, đương nhiên tốt nhất chính là tỉnh đại trường trung học phụ thuộc vậy chỉ có tỉnh thành ưu tú học sinh mới có thể đi thưởng. Năm này ăn Tết đại đội xã viên nhóm cơ bản đều có thể ăn uống no đủ, hiện tại kinh tế chuyển biến tốt đẹp, nông nghiệp tình thế càng ngày càng tốt, dân chúng bàn ăn cũng phong phú lên. Tiên phong đại đội trại chăn nuôi, nấm lều lớn cũng đối chính mình xã viên mở ra trừ bỏ giao công tiêu xã nhiệm vụ heo, bốn cái đại đội cùng nhau giết sáu đầu heo cho phép xã viên nhóm đi mua có dầu có công điểm dùng công điểm đỉnh không có có thể dùng tiền mua. Trứng gà, trứng vịt, thịt gà, nấm đều có thể đi mua. Hiện giờ tiên phong đại đội nhật tử rực rỡ, đặc biệt năm nay còn biến tướng làm bao sản đến hộ trách nhiệm đến người, đem trong đội các hạng tới tiền nghề phụ tổng hợp lên từng nhà đều phân đến tiền. Ít nhất cũng phân đến hơn 30 khối. Này ở trước kia căn bản không dám tưởng, phải biết rằng bên ngoài có đại đội, hiện giờ bận việc một năm cũng chính là không phụ nợ mà thôi, nếu muốn phân tiền vẫn là hy vọng xa vời. Cho dù có phân tiền, tốt nhất nhân gia có thể phân 30 tới đồng tiền, tưởng phân 45 đều không dễ dàng, này vẫn là xếp hạng tiền tam đại đội đâu. Hơn nữa bọn họ còn có ở lò gạch xưởng làm việc vặt lương thực công điểm tiền ba người kết hợp phát tiền công tiên phong đại đội xã viên nhóm chỉ cần đi làm đều có thể bắt được tiền mặt trở về miễn bàn nhiều hăng hái đâu. Cho nên, đại bộ phận nhân ra cơm tất niên là có trứng gà thịt heo hầm miến, nấm, rau hẹ rau chân vịt, đậu que làm chờ đồ ăn, so với trước kia đó là tương đương phong phú. Đương nhiên cũng có mấy hộ nhà, hoặc là từ bậc cha chú di chuyển xuống dưới thói hư tật xấu chính là không đổi được mùa thu lương thực còn không đợi quá xong năm liền tạo quang, bắt được tiền cũng mua mua mua, ăn ăn ăn, uống uống uống, phía trước mỗi ngày sinh nhật ngày ngày năm, lúc này ăn tết lại keo kiệt lên. Còn có những cái đó mặt không đi mặt mũi, có tiền đã bị người nhớ thương, cái này thân thích kết hôn mượn mấy khối, cái kia thân thích đi học mượn mấy khối, đến cuối cùng chính mình ra ngược lại không có tiền mua thịt ăn tết. mặc như ra hiện giờ là không ai dám tới cửa mượn lương thực vay tiền rốt cục năm nay xã viên nhóm phân đều không ít chỉ cần tính toán sinh hoạt ai cũng không đến mức chịu đói cho nên tới cửa mượn có cái kia mặt sao nhị thẩm từ oai vũ làm người đói chết cũng không dám thượng thấu cho nên liền tính muốn mượn lương thực cũng chỉ có thể đi đội thượng mượn dù sao đội thượng có khẩn cấp lương đâu mượn tới lương thực cũng cũng chỉ đủ ăn cơm là mặc kệ ăn được không còn phải bị chu thành trí tàn nhẫn mắng một đốn Ăn chung nồi thời điểm, mọi người đều giống nhau, chiến sĩ thi đua có ăn liền đói không các ngươi. Lúc này giải tán nhà ăn, nhưng nhìn ra tới, lúc trước các ngươi những người này chính là ăn tiên tiến kéo chân sau đâu. Những cái đó bị mắng đến máu chó phun đầu cũng ngượng ngùng nói cái gì, ai làm nhà mình muốn mượn lương thực ăn Tết đâu. Đại niên sơ nhất sơ nhị đều là bồn đại đội xã viên nhóm cho nhau chúc Tết. Lúc này các đại đội liền sẽ tổ chức chính mình đặc sắc thiết mục có đi cà kheo, có hát tuồng, có chơi sư tử. Tiên phong đại đội sở trường trò hay là đi cà kheo, hóa trang đều là Tây Du Ký, Bát tiên quá hải bên trong nhân vật trừ cái này ra, năm nay còn nhiều tiên phong đại đội tiểu học nho nhỏ văn nghệ đoàn. Đây là ngụy sinh kim tổ chức để bạt mấy cái thanh âm thanh túy, sẽ ca hát có thể đọc diễn cảm học sinh, làm cho bọn họ đọc diễn cảm M chủ tịch thơ từ cùng với sướng các loại cách mạng ca khúc. Trong đó áp chục tiết mục chính là chú thất thất bình thư cầm ba mẹ cho nàng mua mau bản, học radio làn điệu trước tới một cái đi theo hát tuồng học được bộc lộ quan điểm. Bang một tiếng, chúc bản như vậy một tá nha, khác ta không khen, ta khen một khen đánh hổ anh hùng võ nhị lang. Dù sao chu Minh Dũ cùng mặc như cho nàng giảng chuyện xưa, nàng đều có thể lấy tới nói nói, nhưng đem tiên phong đại đội xã viên nhóm cấp nhạc a chứ. bọn họ cảm giác so nghe diễn còn có ý thứ đâu sôi nổi nói làm chu thất thất đồng học lại đến một cái đại bộ phận người đều là bạch nghe cũng có người cảm thấy tốt như vậy không thể bạch nghe xem như cấp trường học góp tiền nghe xong liền hướng ngụy sinh kim nơi đó giao tiền không câu nệ là một phân ba phần hoặc là năm phần đều là một phần tâm ý này nhưng đem chu thất thất cao hứng hỏng rồi ba mẹ các ngươi xem ta cũng có thể kiếm tiền đâu mặc như cho nàng sửa sửa oai rất tiểu tóc hai mái trong chốc lát ngại nhân ra phiền trong chốc lát lại như vậy nhiệt tình mặt đất diễn tốt xấu đều là chính ngươi nói Trường thúy hoa lại kiêu ngạo thật sự cười ha ha đại bảo bối nói được thật tốt mama nghe so quảng bá nói rất đúng nói còn lặng lẽ cấp chu thất thất trong túi dịch thượng một mao tiền làm nàng lưu trữ mua đường ăn già trẻ hai người còn tệ nháy mắt một bộ đừng làm cho ba mẹ nhìn đến biểu tình mặc như liền làm bộ không thấy được Hiện giờ nhật tự hảo ăn Tết dập đầu thời điểm, Trương Thúy Hoa cũng cấp bọn nhỏ phân tiền mừng tuổi. Đi học phát năm phần, không đi học phát nhị phân. Náo nhiệt hai ngày, sơ tam bắt đầu thăm người thân, mặc như cũng mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ ở ba ngày, còn đi trong thành cấp khâu mẫu, phó ra chúc Tết lại tiếp phó chăn tới trụ hai ngày. Nguyên bản kế hoạch phải đợi hai tháng về sau lại làm xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng khởi công, kết quả sơ liền có người chờ không kịp từng chuyến tới hỏi khi nào khởi công. Mùa cấp làm việc cũng cấp chu minh dũ đơn giản khiến cho người sơ mời khởi công. Có tiền kiếm, xã viên nhóm liền tính vội mệt đều cao hứng. Tháng riêng 15 ngày đó, đại đội lại cùng trường học cùng nhau tổ chức hội đèn lồng, nói là hội đèn lồng, kỳ thật liền điểm 4 năm tràn đèn lồng, lại treo lên mấy cái trang giấy giải đố. Đại bộ phận xã viên nhóm đều không biết chữ, nơi nào xem hiểu, cuối cùng chính là có người niệm có người đoán, thậm chí diễn biến thành xã viên nhóm cũng thay phiên ra câu đố, làm đại gia đoán. Cùng nhau tham dự, hoạt động liền càng thêm có ý tứ vô cùng náo nhiệt hơn phân nửa túc mới tán. Qua 15, đội sản xuất lại bắt đầu tu nông cụ chuẩn bị 2 tháng về sau cầy bừa vụ xuân, gieo trồng vào mùa xuân. chu Minh dũ cùng mặc như thương lượng tưởng giảm bớt trại chăn nuôi quy mô, đem gà có thể giảm giá cấp xã viên nhóm làm cho bọn họ mang về nhà dưỡng, dù sao hiện tại cũng có không ít xã viên từ trại nuôi gà mua gà vịt dưỡng. Hiện giờ có đất phân phối thả đội sản xuất kinh tế trạng huống cũng có điều chuyển biến tốt đẹp, xã viên trong nhà cũng có thể dưỡng gà vịt cùng heo, trước kia lương thực không đủ xã viên trong nhà nuôi không nổi không có biện pháp, hiện tại nếu có thể, vậy hẳn là buông ra làm cho bọn họ dưỡng. Miễn cho về sau lại nói chiến sĩ thi đua bá chiếm trong thôn trại chăn nuôi, không cho phép xã viên nhóm dưỡng ra cầm gia súc. Mạc Như tự nhiên đồng ý. Vì thế bọn họ cùng chu thành trí thông khí chu thành chí chỉ am hiểu chồng trọt nghề phụ này đó đều là Chu Minh Dũ Định đoạt buổi tối đội sản xuất mở họp thời điểm theo thường lệ các gia nắm giữ quyền lên tiếng đi mở họp chu thành trí trước đêm năm nay công tác đại thể giảng một giảng An bài một chút cuối cùng liền đem trại nuôi gà chuyện này nói nói đội trưởng giảm bớt trại nuôi gà quy mô kia công tiêu xã nhiệm vụ làm sao bây giờ có phải hay không lại hướng xã viên trên đầu quán Công tiêu xã khởi câu thông thành hương tác dụng công nghiệp phẩm xuống nông thôn, nông sản phẩm vào thành, đều là dựa vào nó tới điều hòa. Trứng gà là một cái rất quan trọng nhiệm vụ. Trước kia xã viên nhóm dưỡng gà quy định trứng gà đều phải bán cho công tiêu xã, không cho phép lén giao dịch mỗi cái đội sản xuất đều có nhiệm vụ, đội sản xuất lại gánh vác đến xã viên trên đầu. Từ có chiến sĩ thi đua tổ chức trại nuôi gà, xã viên nhóm nhẹ nhàng rất nhiều, muốn ăn trứng gà từ trại nuôi gà mua cũng không cần cấp công tiêu xã giao nhiệm vụ. Dù sao bọn họ đại đội nghề phụ nhiều, đại gia có thể làm việc vặt kiếm tiền, gà mông đã làm không được bọn họ ngân hàng. Lúc này nếu là còn phải dưỡng gà, bọn họ có chút người không vui dưỡng đâu. Mạc như nói công tiêu xã nhiệm vụ đại gia không cần lo lắng, trại nuôi gà liền có thể toàn bộ hoàn thành. kia nếu là như vậy, chúng ta không nghĩ dưỡng. Ngô Mỹ Anh Hô, bọn im chính mình dưỡng gà, hào thời điểm 2 ngày sau trứng, giống nhau thời điểm 3-4 thiên hạ cái ở trại nuôi gà những cái đó gà ít nhất hai ngày một cái trứng đâu, vẫn là tính không dưỡng. Nàng vừa nói không dưỡng, rất nhiều người cũng tỏ vẻ không nghĩ dưỡng. Mặc như liền nói, không cưỡng bách gà tưởng dưỡng liền có thể nhiều dưỡng, không nghĩ dưỡng liền không dưỡng toàn bằng tự nguyện. Tự nguyện, về sau nếu có người tới điều tra, cũng liền nói không ra nói cái gì tới. Có mấy nhà vui dưỡng, đặc biệt một ít lão bà tử tổng cảm thấy trong nhà không có hai chỉ gà liền cùng trần trụi mông giống nhau không an toàn. Đại bộ phận nhân gia không vui dưỡng, dưỡng gà sân dơ không nói chính mình dưỡng cũng không đẻ trứng, hiện tại cũng không trông cậy vào dưỡng gà kiếm kia mấy đồng tiền, hà tất phiền toái. Dù sao muốn ăn liền đi chạy nuôi gà mua chính mình đại đội đi mua so bên ngoài tiện nghi đâu. Thảo luận xong trại nuôi gà chuyện này, Chu Minh Dũ liền đề nghị thương lượng tiên phong đại đội vườn trái cây sự tình, đây cũng là hắn cùng mặc như mùa đông thời điểm thương lượng tốt. Trước kia không tài cây ăn quả chủ yếu là côn trùng có hại tàn sát bừa bãi, kết không được mấy cái trái cây còn lãng phí mặc hiện giờ có chiến sĩ thi đua lấy sâu Chu thành chí đương nhiên nguyện ý tài cây ăn quả. Trái cây giao cho công tiêu xã cũng có thể kiếm tiền kiếm khắc phúc lợi đâu. Hiện giờ lương thực có thể ăn no, đất phân phối cũng có đồ ăn, trứng gà cũng không thiếu, không ít người nhưng không phải tâm tư hoạt động bắt đầu nghĩ lộng điểm ăn vặt ha ha. Nếu là có cái trái cây ăn kia đương nhiên tốt. Hơn nữa lại giải quyết một bộ phận lão nhân nhóm việc bọn họ đi lò gạch xưởng làm bất động nhưng là ở vườn trái cây chiếu cố một chút vẫn là có thể. Căn bản không cần thương lượng toàn phiếu thông qua. Tực mau chu Minh Quý, chu Ngọc Quý, Trần Phúc Hải nghe nói đội 2 muốn tài vườn trái cây, bọn họ tỏ vẻ muốn cùng nhau làm, làm đội 2 đi đầu, đến lúc đó cùng nhau phân phối. chu Thành Trí đánh tâm nhãn là không vui cùng bọn họ cùng nhau, chỉ là nhân ra thái độ như vậy hảo, hắn cũng biết là tưởng dính chiến sĩ thi đua quang, cũng chỉ hảo đáp ứng. Vì thế bọn họ xác định ở Tây Hà phụ cận nguyên bản phần mộ tổ tiên mà, ma phòng chung quanh bãi sông, đất hoang, bần mà tổng cộng có 50 nhiều mẫu đất dùng để tài vườn trái cây. Về sau nếu phát triển hào, còn có thể tiếp tục xây dựng thêm. Đến nỗi tại cái gì cây ăn quả, cái này mặc như cùng chu Minh Dũ đã sớm quy hoạch quá, huyện Cao Tiến ở vào Bắc Ôn đới khu vực địa phương thường thấy cây ăn quả có quả táo cây lê, cây đào, cây hạnh, anh đào, sơn cha tư tư. Đương nhiên bọn họ muốn yêu cầu lựa chọn tốt đẹp chủng loại, quả táo, quả đào, anh đào loại này bán chạy trái cây là tất lựa chọn, thậm chí có thể mỗi dạng mấy cái chủng loại đều tài. bọn họ còn có thể thông qua chiếc cây cùng với mặt khác con đường tới tiến hành chủng loại, ưu hóa, cải tiến, tin tưởng có không gian làm chỗ dựa. Bọn họ sản xuất trái cây nhất định sẽ đánh ra tên tuổi kỳ thật lúc này vật tư thiếu căn bản không phải bán không xong vấn đề mà là nguồn cung cấp quá ít không đủ bán vấn đề hơn nữa hiện giờ vận chuyển bảo quản không tốt dễ dàng hư thối trái cây chỉ có đương quý mới có thể ăn đến hoặc là chính là ăn đồ hộp cho nên mặc như cùng chu minh dũ đối này rất có tin tưởng. Không gian nơi tay thật là cái gì đều không cần sợ. Kế tiếp vấn đề chính là cây giống. chu Minh Dũ cũng có kế hoạch, hắn tưởng hai bút cùng vẽ, một bên làm người ở phụ cận vơ vét những cây đó rất có danh cây ăn quả nhà ai quả táo phá lệ ngọt, nhà ai quả hạnh ăn rất ngon, nhà ai có đặc biệt ăn ngon anh đào thạch lựu. Sau đó bọn họ ở đi mặt khác trái cây nơi sản sinh đi mua quả mầm hoặc là lớn hơn một chút thành thục cây ăn quả Người bình thường ra mua cây ăn quả đều là mua cây giống, sẽ không mua thành niên cây ăn quả, bởi vì thành niên thụ không nên hoạt động, dễ dàng chết. Nhưng là bọn họ có không gian bảo hộ, đem cây giống bỏ vào trong không gian, trước kia vẫn là 90% mấy xác suất sống, hiện tại hoàn toàn có thể trăm 100% sống. kế tiếp mấy ngày, hai người liền mang theo chu thành liêm chu bồi cơ đám người phân công nhau đi công xã trong huyện hỏi thăm xem cái nào đại đội công xã có cái gì tốt cây ăn quả viên lần huyện nơi nào có thậm chí bọn họ còn thỉnh huyện ủy lâm nghiệp khoa cấp mặt khác huyện viết thư dò hỏi bọn họ danh phẩm cây ăn quả nỗ lực chung có hồi báo bọn họ lục tục góp nhặt một ít cây giống cây ăn quả dò hỏi mấy cái huyện cũng có hồi âm nguyện ý miễn phí cung cấp bọn họ một đám anh đào cây giống kéo than đá thời điểm thuận tiện giúp bọn hắn vận đến huyện cao thành chu minh dũ cũng đi huyện lâm nghiệp khoa mượn mấy quyển cây ăn quả tại bồi phương diện thư trở về xem cái gì thổ những tích hợp cái gì trùng loại như thế nào trồng tu sửa chiết cây từ từ trở về chậm rãi học tập sơ soảng. ở bọn họ thu thập cây ăn quả thời điểm đội sản xuất cũng bắt đầu cày ruộng trồng trọt nơi nơi đều là nhất phái bận rộn gieo trồng vào mùa xuân cảnh tượng mặc như đã đem cây ăn quả nhóm đều phân loại thay phiên ở trong không gian buông tha chờ gieo trồng vào mùa xuân kết thúc về sau liền có thể bắt đầu trồng cây ăn quả Cóc Vũ về sau mấy ngày tiên phong đại đội gieo trồng vào mùa xuân tiến vào kết thúc lưu lại một ít xã viên nhóm kết thúc những người khác liền tập trung đi tài cây ăn quả. Tuy rằng sớm muộn gì còn có chút lạnh lẽo, ban ngày lại là cảnh xuân huyên ấm, trời trong nắng ấm, nhộn nhạo trên mặt sông ngỗng trắng cùng vịt nhóm tới lôi tuần tra chơi đùa, bờ sông thượng cỏ xanh xanh non hoa dại nở rộ, hảo nhất phái điền viên xuân quang. Mặc như cùng Chu Minh Dũ đi theo xã viên nhóm ở vườn trái cây bận rộn, Chu Tiểu Bát ăn mặc một kiện màu đỏ phản xuyên áo khoác ngoan ngoãn mà đi theo nàng bên cạnh. Nàng lấy cây giống, hắn liền hỗ trợ nâng, nàng trồng cây, hắn liền hỗ trợ điền thổ. Tuy rằng chính là làm làm làm bộ dáng, này cũng vì hắn hốt phấn không ít. Mọi người đều nói đứa nhỏ này đừng nhìn không thích nói chuyện, nhưng chi kỳ, so khuê nữ còn chi kỳ tiểu áo bông đâu. Nhà ai nhi từ có thể như vậy? Hám Yến Nhi liền biểu môi cùng Vương Liên Hoa nói thầm. Như vậy không thích nói chuyện hay là cái ngốc từ. Vương Liên Hoa trộm đạo nhìn nhìn mặc như cùng Trương thúy hoa đám người, nhìn xem phạm vi này có thể hay không bị nghe thấy, mới nhỏ giọng nói, không ngốc sẽ thổi cầm đâu. Mặc như mùa ác Monica, tiểu bắt thích cầm chơi, không ai giáo liền thổi phồng một hơi. Hám Yến Nhi hừ một tiếng, trợn trắng mắt. Bên kia mặc như vội một lát liền muốn cúi đầu nhìn nhìn trên mặt đất nhi tử, miễn cho hắn lại cùng phía trước giường như không cẩn thận một đầu tài tiến thụ hố. Đứa nhỏ này, làm hắn ở nhà cùng tỷ tỷ chơi, không chịu, một hai phải đi theo tới. Tới người hào hào ở một bên chơi cũng đúng, một hai phải hỗ trợ. Rõ ràng lười đến không yêu nhúc nhích, lúc này lại biểu hiện thực cần mẫn. Tổng thể tới nói, so với hắn tỷ tỷ ngoan nhiều ít nhất sẽ không chơi bời lêu lỏng đào hố chôn chính mình. Nàng ôn nhu hỏi nói, nhi tử nhiệt không nhiệt. Nàng xem nhi tử đều bị phơi ra mồ hôi tới. Tiểu bát ngửa đầu chiều nàng ngọt ngào cười. Mụ mụ không nhiệt. Diện than mặt như vậy ngọt ngào cười, còn thanh túy nói hai tự mặc như cảm giác tâm đều phải hóa, giơ tay xoa xoa đầu của hắn. Qua bên kia nghỉ một lát trà lu có hảo uống. Tiểu bát nhìn hắn mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi đi qua đi từ sọt cầm trà lu bắt đầu uống nước trái cây. Trà lưu là nàng dùng mini thạch mama hỗn hợp nước trái cây, ngọt ngào, giải khát lại dinh dưỡng tiểu bát thực ái uống. Dù sao chỉ cần mẹ nó cho hắn, hắn không có không yêu ăn. Hám Yến Nhi đi tới cười nói tiểu bát người uống cái gì đâu cho ta uống một ngụm. Tiểu bát không nghe thấy dường như nửa điểm phản ứng cũng không. Hám Yến Nhi chịu không nổi bị làm lơ, liền ngồi xổm xuống lay hắn. Cùng ngươi nói chuyện đâu? tiểu bát ừng ực ừng ực nhanh hơn tốc độ đem nửa trà lu uống xong sau đó lau lau cái miệng nhỏ đem trà lu thả lại sọt lại bỏ dậy đi tìm mẹ nó từ đầu đến cuối cũng chưa cho hám yến nhi một ánh mắt hám yến nhi này tuyệt đối là cái ngốc từ mặc như xem nhi từ lại lại đây dán chính mình liền chiều hắn cười cười nắm hắn tay nhỏ tiếp tục đi chỉ đạo người khác tài cây ăn quả nàng cùng chu minh dũ đã sớm quy hoạch tốt có chủng loại có thể hỗn tài có liền không thể hỗn tài tỷ như cây lê cùng cây táo không thích hợp hỗn tải, cây đào liền tốt nhất độc chiếm một góc, mà cây hạnh cùng hạnh mai, quả mận loại này lại có thể. Kỳ thật rất nhiều không thích hợp hỗn tải cấm kỵ chủ yếu là côn trùng có hại phiền toái, cái này có mặc như khống chế không tính vấn đề, mặt khác chính là thụ phấn kỳ cùng với cây cối lớn nhỏ chờ yêu cầu suy xét vấn đề. Bởi vì mặc như cùng bọn nhỏ thích ăn anh đào, hoàng đào cho nên Chu Minh dũ tài một tảng lớn này hai loại, sơn cha loại này có thể trường kỳ, chữ thả phi thường thích hợp làm đồ hộp cũng muốn nhiều loại. Lại chính là kinh tế hiệu quả và lợi ích cao quả táo, quả táo chờ trái cây muốn thành phiến trồng trọt dư lại chỉ là vì tự tiêu, vậy có thể thiếu loại tỉ như quả hạnh, hạnh mai, quả mận, quả hồng linh tinh. Mặc như cùng Chu Minh dũ phụ trách kiểm tra xã viên nhóm có hay không lấy sai quả mầm, có hay không dựa theo quy hoạch tốt vị trí trồng trọt quả mầm chính vội vàng nàng liền thấy nơi xa thất thất cùng cúc hoa mấy cái hài tử chạy tới đại hoàng trên cổ mang theo cái vòng hoa đi theo nàng phía sau bọn nhỏ còn cầm cái sảnh mấy cái đại hài tử vác sọt có cũng mang theo vòng hoa chu thất thất ăn mặc hồng nhạt áo ngắn phía dưới là vàng nhạt quần trên chân là trương thúy hoa tự mình làm vàng nhạt dài vải nàng chát hai con dê rác biệt hệ liễu thú nga đưa tơ hồng biên hồ điệp kết sấn đến một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ càng thêm phấn nộn một đôi đen lúng liếng mắt to càng là cố phán thần phi nàng nhưng thật ra không cài hoa hoàn nương tiểu bát đại thật xa nàng liền kêu mặc như ném xuống trong tay việc lãnh tiểu bát nghênh qua đi xem bọn họ một đám trên mặt đẫm mồ hôi liền cầm khăn cho bọn hắn lau lau các ngươi đây là làm gì đâu hôm nay không đi học ngày mùa thời điểm đối với những cái đó giúp không được gì không thể làm việc nhi còn nghịch ngợm yêu cầu người nhìn hài tử trong thôn xã viên nhóm nhất trí yêu cầu không cho bọn họ nghỉ ngơi làm cho bọn họ ngốc tại trong trường học từ lão sư nhìn chu thất thất cười tuồng tìm nương chúng ta học lôi phong đâu ngụy lão sư làm chúng ta tới giúp xã viên nhóm làm việc nhi nói nàng đi một bên đại hải từ vác sọt lấy ra hai vòng hoa dùng cảnh liễu hỗn hợp hoa dại biên hoa thắm liễu xanh trông rất đẹp mắt nàng điểm chân cấp mặc như mang mặc như ngồi xổm xuống làm nàng cấp mang lên chu thất thất thu về cấp tiểu bát khấu một cái tiểu bát hơi hơi nhíu mày làm như không vui giơ tay liền phải bắt lấy tới chu thất thất lập tức ấn đầu của hắn không được chích, ngươi xem nương đều mang đâu, đẹp cỡ nào. Tiểu Bát nhìn xem mặc Như, sau đó ngoan ngoãn mà mang không có lại hái xuống. Chương 243 tang lễ. Khả Lạc Nhi cũng hiến vật quý giống nhau. Nương nương, chúng ta xẻo rau dại uy con thỏ vịt. Học Lôi Phong, mặc Như mơ hồ một chút sau đó phục hồi tinh thần lại, nguyên lai Lôi Phong đồng chí đã gặp nạn a. Tiểu hài tử chỉ lo cảm thấy học lôi phong hảo chơi, lại ý thức không đến đó là bởi vì cái này có cái rất tốt nhiên hoa thanh niên đã không ở nhân thế. Hắn hẳn là năm trước hy sinh, năm nay sơ bắt đầu đại quy mô học lôi phong. Ngụy sinh kim lãnh bọn học sinh lại đây. Mặc như đồng chí, chúng ta tới giúp các người tài cây ăn quả, học lôi phong. Chu Thành Chí lại ngại tiểu hài tử ở chỗ này quây rối, làm cho lộn xộn, thực dễ dàng đem quả mầm trồi non cấp chạm vào hỏng rồi. Hắn hô, ngụy lão sư, các người đã đào rau dại liền trở về đi học đi, hào hào học tập cũng là học tập lôi phong hào tấm gương. Thật vất vả lộng cái lão sư tới xem hài tử, như thế nào có thể làm cho bọn họ lại đến tai họa hoa màu. Mặc như nhìn xem cũng bồi thiên, liền cười nói, các bạn học nhưng vất vả, ta thỉnh các người ăn lăn đường đậu đi. Hoa, wow, lăn đường đậu a ta muốn ta muốn. Bọn nhỏ đều kích động lên, xôi nổi nói đều phải ăn. lan đường đầu kỳ thật chính là đem đường hơi hóa khai sau đó đem làm rán xào thục đậu phộng ở bên trong lan quá làm mỗi một cái đậu phộng dính đầy đường dịch là được trời lạnh thấu về sau chính là đậu phộng bọc bạch bạch vỏ bọc đường hầu ngọt càng ngọt bọn nhỏ càng thích mặc như liền đi cùng chu minh dũ nói một tiếng chu bồi cơ cùng chu thất thất dặn dò khuê nữ đừng ăn mảnh a cấp cha nuôi chừa chút chu thất thất hiện tại lớn hiểu chuyện càng nhiều liền chê cười hắn người liền tức phụ nhi cũng chưa đâu còn cha nuôi đâu ngượng ngùng chu thành liêm liền cười ta nói chúng ta hôm nay đi lò gạch xưởng đi người một hai phải tới trồng cây này không phải tìm chê cười sao chu bồi cơ nhìn hắn người chê cười ta người đại vẫn là ta đại thiết chu thành liêm không nói vùi đầu hự hự mà bào hố mặc như trở về cấp bọn nhỏ làm ăn vặt có người tới tìm ngụy sinh kim ngụy lão sư chu kế toán tưởng thỉnh ngươi đi giúp đỡ Ngụy Sinh Kim ở Tiên Phong Đại đội là lão sư kiêm chức xem hài tử, đồng thời cũng là trợ lý kế toán. Nếu có tương đối cấp chứng mục muốn rửa sạch Chu Minh duyệt cũng sẽ thỉnh hắn đi hỗ trợ. xong việc cấp một ít thủ lao ăn tết về sau, Chu Minh Dũ liền cùng Chu Thành Chí kiến nghị làm kế toán đem trong đội chướng mục thanh một thanh nhìn xem có hay không sổ sách lung tung lạn chướng, mỗi một bút đều phải dành mạch phải bị đến khởi cha. Không cần chờ nhân gia tới tra thời điểm công đạo không rõ ràng lắm. cho dù là gian lận trước tiên làm cũng dễ dàng đến nhiều. Chu Thành Chí không hiểu làm chứng chuyện này chỉ là chiến sĩ thi đua cùng trong huyện người cũng có giao tình. Chu Minh Dũ nói như vậy, Chu Thành Chí liền cảm thấy khẳng định có hắn đạo lý. cho nên Chu Minh duyệt mấy cái kế toán năm nay vẫn luôn không xuống đất chỉ lo ở đội phòng vội chướng mục đâu. nhưng là mỗi ngày xã viên nhóm công điểm vẫn là muốn thanh một lần, cho nên bọn họ liền lo liệu không hết quá nhiều việc thế tất muốn tìm người hỗ trợ. Liễu tú nga Trần tú Phương đợi lát nữa tính sổ nhàn hạ chi gian đều bị thỉnh đi hỗ trợ Ngụy sinh kim cái này lão sư càng không thể thiếu đi học thời điểm không có biện pháp nếu khắp nơi lắc lư học lôi phong đâu không bằng liền đi hỗ trợ tính sổ hào đến nỗi hải tử có chu thất thất đâu tùy tiện nói chuyện xưa làm gì đều phải lừa gạt Ngụy sinh kim liền đi theo Mặc như tiếp đón Mặc như đồng chí ta đi cấp kế toán nhóm hỗ trợ có thể hay không làm phiền ngươi đem bọn nhỏ đưa trở về Mặc như gật gật đầu. ngụy lão sư chỉ lo vội đi thôi ngụy sinh kim liền vừa lòng mà đi rồi tuy rằng hắn cùng hám yến nhi có như vậy một từ chuyện này bất quá hắn cũng không cảm thấy chính mình sai đương nhiên hắn biết không hợp thời nghi cho nên tiên phong đại đội không ít người không quen nhìn hắn đặc biệt mấy cái thanh niên đối hắn rất có ý kiến gặp mặt liền chào phúng hắn nhưng hai chiến sĩ thi đua lại rất hòa khí chưa từng có cố ý làm khó dễ hắn cho hắn nan kham thậm chí phi thường thân thiết Chiến sĩ thi đua chính là chiến sĩ thi đua cảnh giới cùng chân đất tất nhiên là không giống nhau, hắn nghĩ như thế. Lúc này đây học lôi phong hoạt động khai triển đến hừng hực khí thế, bên trong thành các trường học tổ chức nghe báo cáo tiến phân xưởng rằng có thật dài thời gian, thậm chí còn nói muốn đem lao động khóa cố định xuống dưới, làm bọn học sinh mỗi tuần 6 buổi chiều đi nhà xưởng hỗ trợ lao động một buổi trưa đâu. Đây là mà ứng dập viết thư trở về nói. Hắn còn tốt một chút lúc này đây trở về về sau, được đến cao trung đẳng lão sư rất lớn chiếu cố, lao động khóa hắn đều bị kêu đi cấp phòng thí nghiệm hỗ trợ. Hắn còn đi theo đẳng lão sư đi tỉnh đại sinh vật phòng nghiên cứu tham quan quá, hắn thực tự cao điểm cùng tỷ tỷ cùng tỷ phu phổ cập khoa học. Tỉnh đại sinh vật khoa học chuyên nghiệp ở trên thế giới đều là số một số hai. Mặc như ẩn ẩn cảm giác hắn tựa hồ có thường thay đổi lý tưởng ý tứ A. Đương nhiên nàng cũng không can thiệp đệ đệ trí nguyện tiểu hài từ khi còn nhỏ đều nói lớn lên đương nhà khoa học bác sĩ, du hành vũ trụ viên linh tinh, nhưng chân chính đi đương không mấy cái. Cho nên liền tính Mạc ứng dập phía trước nói qua muốn học văn khoa, còn nói qua muốn học vật lý, mặc như cũng đều không thật sự, mặc kệ học cái gì, đều là hắn tự do, hắn thích liền hào. Ở nông thôn trường học liền trực tiếp nghỉ học đi hỗ trợ xuống đất làm việc, hoặc là trường học chính mình sáng lập vườn rau chữ phân bón chờ. Bất quá hồng kỳ công xã trường học còn hảo, chính là tổ chức nghe xong vài lần báo cáo, lao động hai lần, mặt khác thời gian đều cứ theo lẽ thường đi học. Tiên phong đại đội tiểu học chính mình định đoạt cũng liền nghe xong một lần báo cáo lao động một lần, mặt khác thời gian hay là nên làm gì làm gì. Tiên phong đại đội vườn trái cây tài hảo về sau, cũng hòa phiến bao cấp xã viên nhóm phụ trách trông giữ, không cần trào chung, nhưng là làm cỏ, bón phân tùng thổ lại yêu cầu. mặt khác vườn trái cây giống nhau đều là cùng vườn rau dưa viên nguyên bộ trực tiếp ở vườn trái cây loại thường thấy đồ ăn loại dưa ở cây ăn quả nhóm còn chưa kết quả thời gian cũng có thể thu đồ ăn cùng dưa loại cũng không sẽ lãng phí thổ địa Đảo mắt giữa hè thời gian tiếng sấm ầm vang mưa to tầm tã mà xuống chu thành trí cùng chu thành nhân chờ lão nhân ăn mặc áo tơi khắp nơi tuần tra đặc biệt những cây đó đất trũng không thể im còn có ma phòng đừng bị lũ lục cấp hướng hư trong thôn có hay không gạch mộc thảo đỉnh phòng ở bị sói lở Mấy năm nay trong thôn như thế nào bọn họ đều xem ở trong mắt thiên hạn, bọn họ có suối nguồn thiên úng, bọn họ liền trừ úng, mỗi một lần đều có thể hóa hiểm vi di. Liền nói năm nay mùa hè này nước mưa đại đến không được, bọn họ liền sợ nước sông đầy trang không dưới sẽ tràn ra tới, đến lúc đó quanh thân mà cần phải xui xẻo Ai biết cũng là kỳ quái, trong thôn hà cưng nhiên vĩnh viễn đều là như vậy nhiều thủy cũng không thấy tràn ra tới. Ngay từ đầu Chu thành Chí cảm thấy có phải hay không chính mình ảo giác nhưng mấy chàng mưa to lúc sau, hắn phát hiện vẫn là như vậy. Trường Thúy Hoa kia khẳng định là ta đại tiên tức phụ nhi làm chuyện tốt theo ta chính mình biết nhưng nghẹn chết ta. Trong thôn 1889 nhà ở đều che lại ngói đỉnh, những cái đó nghèo trong đội cũng trước nợ chướng cho bọn hắn kéo ngói đắp lên, lúc sau dùng công điểm chậm rãi còn. Tiểu học đội phòng hiện giờ đã nắp gập thành nhà ngói, khi phái rộng thoáng, gió to mưa to đều không sợ. Chỉ có mấy hộ nhà đầu tường vẫn là bùn chúc lớn như vậy vũ khó tránh khỏi sẽ phao hư cũng may đều là chuyện nhỏ thương không đến người cũng liền không có gì hảo lo lắng. Lò gạch xưởng thật đúng là lập công lớn A. Chu Thành nghĩa liên tiếp gật đầu, phóng nhãn khắp nơi thôn, không có một cái đại đội có thể có bọn họ thiên phong đại đội như vậy khí phái, mãn thôn ngói đỉnh một nửa là gạch phòng. Không chỉ có như thế tiên phong đại đội còn ở bọn họ ngoài ruộng mấy cái phương vị đều che lại nho nhỏ nhà xí, giải quyết xã viên nhóm bắt đầu làm việc thời điểm phương tiện vấn đề, đã vệ sinh lại văn minh còn chữ phân bón, nhất cử tam đến. Bọn họ đi ngang qua phía đông thời điểm đụng tới Đinh Xuân Vinh chính mang cái vây nón thông cống lộ thiên. Đinh Xuân Vinh lúc trước bởi vì trộm bông bị hình phạt sau lại trở về về sau cũng thuộc về thành phần không tốt đều phải định kỳ bị kêu đi công xã dạy bảo, mỗi ngày còn phải cùng trong đội hội báo tư tưởng Rất nhiều đại đội cán bộ liền nương hội báo tư thường chuyện này nhi vớt chỗ tốt nhưng là tiên phong đại đội cán bộ đều bị đội hai cấp sấn đến muốn làm chuyện xấu cũng không dám. Cho nên Đinh Xuân Vinh hội báo công tác liền rất dễ dàng, cũng không cần mỗi ngày hội báo, 10 ngày nửa tháng hội báo một lần đánh đổ, xem hàng ngày bắt đầu làm việc biểu hiện là được. Bởi vì này nàng đối chu thành trí mặc như đám người thập phần cảm kích. Nàng đi công xã dậy vào thời điểm, lúc trước cùng nhau trộm bông mấy cách hiện tại ở trong thôn thảm hề hề cùng nàng nhưng vô pháp so. Nàng hiện giờ còn bị mặc như cắt cử trông giữ vườn trái cây công tác cũng là nhiệt tình mười phần. Thấy chu thành chí vài người lại đây, nàng lập tức quy quy cù củ, củ mà chạm hảo xoa đôi tay. Đội trưởng hào, không có biện pháp ở lao động cải tạo đội bị huấn ra tới quy củ mấy năm cũng sửa không xong. Chu thành chí nhìn nhìn nhà nàng nhà ở cùng tường viện trần kiến thiết tuy rằng lười biếng, nhưng con của hắn vẫn là cái có khả năng, bắt đầu làm việc không trộm lười công điểm tránh đến nhiều. Còn bởi vì Đinh Xuân vinh phạm vào chuyện này ở nhà địa vị thấp cũng không dám lại hướng nhà mẹ đẻ lấy đồ vật, nhà mẹ đẻ người ngại nàng thành phần không hào sợ bị liên lụy cũng không thượng thấu cho nên nhà nàng liền tích góp hạ thuế ruộng. Này không, trong nhà tam gian chính phòng đã nắp gập thành nhà ngói cũng coi như là có khả năng. chu thành trí cũng chưa nói gì vài người liền tiếp tục tuần tra một lát sau lại đụng tới mặc như cùng chu minh dũ từ phía đông trở về mấy cái lão nhân lập tức liền cười đến vô cùng hiền từ thất thất cha mẹ đây là xem thủy đi lạc trước kia còn hồng lý tử hồng lý tử lúc này đều hai hài từ cha không thể lại kêu nhũ danh nhi chu minh dũ cùng chu thành trí hàn huyên một chút làm hắn lại phái người đem phía đông bài mương khơi thông một chút như vậy trong thôn giọt nước thông thuận mà chảy tới phía đông xúc giếng nước đi Không đến mức phao hư con đường, chảy ngược xã viên trong nhà đi. Lão nhân nhóm liền đi xem, mặc như không gian giếng công năng cường đại, khô hạn thời điểm có thể phóng thủy, thủy úng thời điểm có thể thu thủy. Năm nay lũ định kỳ, nàng vội vàng cùng chu Minh Dũ đi ra ngoài tuần tra, nhìn đến nơi nào đại giếng, lạch ngòi thủy quá vẹn toàn liền thu một chút, làm chúng nó có thể tiếp tục xúc thủy mà không đến mức chảy ngược. Không chỉ là tiên phong đại đội, liền chung quanh đại đội bọn họ cũng đi. bọn họ còn cố ý đi dò xét qua những cái đó lũ lụt kho lũ lụt kho xúc thủy lượng thật lớn khô hạn thời điểm ban ơn cho một phương hồng ống thời điểm cũng là nguy hiểm nhất địa phương một khi mực nước vượt qua cảnh giới tuyến liền dễ dàng vỡ đê họa cập một phương chung quanh đồng ruộng thôn trang toàn bộ đều sẽ tao ương chẳng sợ không vỡ đê có đôi khi vì bảo hộ huyện thành không bị yêm rớt, huyện ủy đều sẽ hạ lệnh quật đê tiết hồng lấy hy sinh số ít người ích lợi tới bảo toàn đại bộ phận người ích lợi ngay từ đầu mặc như còn lo lắng cho mình thu như vậy như vậy nhiều thủy, này không gian giếng nước có thể hay không bảo a Ai biết kia giếng thật là bất động thanh sắc, ai đến cũng không cự tuyệt mà kệ nhiều ít đều mãn mà không giật liền một cái bọt nước đều không có. Thật giống như khô hạn thời điểm nàng mà kệ thả ra đi nhiều ít thủy kia nước giếng cũng không thấy thiếu giống nhau, hiện giờ mặc kệ thu nhiều ít cũng không thấy nhiều. Thật sự là thần kỳ đến cực điểm, liền bởi vì này khẩu giếng, thật là người sống vô số. liền nói năm nay lũ lụt bên ngoài rất nhiều địa phương im đến lợi hại chỉ có huyện cao tiến cảm giác chỉ là vũ đại mà thôi mực nước tuyến còn hảo a bất quá qua lại buôn ba cũng rất mệt ít nhất mặc như liền gầy một vòng lớn cằm nhòn nhọn đôi mắt cũng thâm thúy lên thoạt nhìn ngũ quan càng thêm lập thể dùng chu minh dỗ nói hai vợ chồng mỗi ngày xem hắn thế nhưng bị kinh diễm mặc như liền xú mỹ mà sờ sờ mặt tới một câu có phải hay không trẻ con phì cười a hai người về nhà trên đường vũ dần dần thu nhỏ trải qua chu thành liêm ra thời điểm mặc như túm túm chu minh dũ chúng ta đi xem lão gia từ hảo điểm không chu công đức năm trước mùa đông liền sinh bệnh trong lúc cứu giúp một lần thiếu chút nữa không trở về liền bởi vì cái này chu thất thất mới nhớ thương đường tăng thịt đại môn mở ra hai người ở môn dưới lầu đem áo tơi cười ra vỗ vỗ môn hoàn kêu một tiếng thực mau một người tuổi trẻ thức phụ nhi mang đấu lạp ra tới ai nha là thất thất ba mẹ a mau tiến vào đi. này tức phụ nhi trung đẳng vóc dáng, thon thả dáng người, phơi đến hơi hắc ra thịt cười rộ lên một đôi mắt cong cong đen bóng phi thường có lực tương tác. đây là chu thành liêm năm nay đầu hạ tân cưới tức phụ nhi kêu kinh quế hương. kinh quế hương cũng không phải huyện cao tiến người mà là huyện cao thành. bọn họ là ở kia một năm mặc như cùng chu minh dũ mang theo chu thành liêm chu bồi cơ đi lân huyện hỗ trợ chào châu chấu thời điểm nhận thức. Năm nay sơ nhà gái ra chủ động phái người tới cửa tới làm mai cũng không muốn lễ hỏi. Tuy rằng bọn họ không cần lễ hỏi, nhưng chu thành liêm gia sinh hoạt tính tốt tự nhiên sẽ không không cho ngược lại so với kia chút muốn cấp càng nhiều. Chỉ là kết hôn thời điểm nhà gái ra đều đương của hồi môn cấp tặng của hồi môn trở về cũng không có chiếm chu ra chỗ tốt. Bởi vì cái này, nhà họ chu người đối kinh ra ấn tượng thực hảo cho nên kinh quế hương một cái ca ca hiện giờ liền ở lò gạch xưởng bắt đầu làm việc kiếm tiền. Ở lò gạch xưởng kiếm tiền, so ở nhà tránh công điểm kiếm nhiều. Dù sao bọn họ thôn đội sản xuất, mỗi lần làm việc hơn phân nửa người kéo dài công việc, hắn cha mẹ khiến cho hắn tới kiếm tiền. Kinh Quế Hương biết chính mình nam nhân cùng hai người quan hệ, đối bọn họ cũng phá lệ thân cận, nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ vào nhà uống trà. Mạc như nói, đến xem ra ra, hảo điểm không? Kinh Quế Hương cười nói, khá hơn nhiều, sáng nay thần còn ăn một chén mì đâu? hai người vào nhà cùng lão thay thái, thái vân an lại nhìn xem chu công đức làm hắn chỉ lo hảo hảo ăn chích uống thuốc cũng đừng tỉnh chu công đức tinh thần không tồi so với thế hệ trước ta mấy năm nay đều là sống lâu lúc này còn một ngày có thể ăn chén tế mì sợi một cái trứng gà này tốt nhật tử thật là thần tiên cũng không đổi chu thành liêm đi lò gạch xưởng không ở nhà mặc như cùng chu minh dũ cũng không lâu ngồi nói nói mấy câu liền cáo từ về nhà tiểu ngũ ca ngươi nói ra ra có phải hay không hảo ta nhìn sắc mặt không tồi, chu minh vũ lắc đầu, quá sức, mặc như thở dài, ta không gian cũng sẽ không chữa bệnh, tuy rằng nước giếng có cường thân kiện thể công hiệu khả nhân già cả vẫn là không thể nghịch chuyển. chu minh vũ nắm tay nàng an ủi nàng, nếu là người nước giếng có thể trị bệnh không chết người thế giới này chẳng phải là lộn xộn? nàng cái này không gian thực hiển nhiên là cái loại này không quấy nhiễu sinh mệnh trật tự, mặc như liền không nói những cái đó thương cảm đề tài, một sờ bụng. Ai nha, đói bụng, muốn ăn tạc ra hộp, chu Minh rũ cùng nàng quải đi vườn rau, hai người trích một đống thủy linh linh đại cà tím, lại cắt mấy cây rau hẻ mặc như không gian còn có gặt lúa mạch thời điểm giết heo cắt thịt vừa lúc làm rau hẹ nhân thịt heo như ra hộp. Trong phòng mở ra radio đang nghe tân ra lò hồ lô A, tiểu bát lan tử nhi mấy cây ở trên giường đất chơi, trương thúy hoa đóng đế giày đâu. Năm nay bắt đầu bố phiếu mỗi người mỗi năm đổi thành 4 thước so trước kia ba thước tam còn nhiều. Hơn nữa mặc như cùng Chu Minh Dũ có thể chuyển bố phiếu trong nhà lại có tiền. Hiện tại Trương Thúy Hoa trên tay thật đúng là không thiếu bố. Nàng chính đóng đế giày phải cho tiểu bát làm xong đế giày dày vài xuyên. Nương cho cái này quái mệt trực tiếp mua giày nhựa đế nhiều phương tiện. Mặc như sợ nàng mệt lại đem đôi mắt mệt muốn chết rồi không có lời. Trương Thúy Hoa cười nói cái này kêu mệt. Nhìn xem chúng ta trong thôn lão bà tử ai cũng không đuổi kịp ta nhẹ nhàng, bọn họ tưởng đóng đế giày còn không có bố đâu. Ngữ khí là vô cùng kiêu ngạo nàng xem mặc như lấy về tới cả tím, nghe nói muốn tạc ra hộp liền xuống dưới hỗ trợ. Trong nhà bình thường đồ ăn đều ở nam phòng làm thêm cơm liền mặc như nơi này làm, dù sao Trương Thúy Hoa mặc kệ chiến sĩ thì đua tức phụ, muốn làm sao liền làm gì. Chị em dâu tuy rằng có nhân đố kỳ mạc như như vậy tự do giàu có, nhưng là có thể đi theo thơm lây, cũng liền không nói cái gì. Đem cà tím rửa sạch sẽ thiết tấm chung gian thiết một đao không đến đầu, lại đem rau hẹ nhân thịt kẹp đi vào. Trong nồi du nhiệt liền đem ra phiến ở mì trứng cháo lăn một vòng, sau đó trực tiếp phóng trong nồi tạc. suy lạc, một tiếng tức khắc mãn nhà ở hương khí bốn phía. Mặc như sợ khói dầu quá nhiều đem nhà ở huân hắc lạc Xu một bên nấu cơm còn lén lút dùng không gian hút khói dầu. Nhân thể hút máy hút khói kỹ thật là không ai. Người trong nhà nhiều, mặc như cũng không keo kiệt trực tiếp tạc một đại bồn, làm mỗi người đều ăn đến. Cứ như vậy đấy nồi hạ còn dư lại một chút su trương thúy hoa xem đến thẳng đau lòng. Mới vừa ăn ra hộp không lo đồ ăn, lại hầm thượng nồi đậu cột khoai tây. Đậu cột đã sớm trích hào tẩy sạch bè gãy, khoai tây cũng dùng phá sứ ngói quát ra, lúc này trực tiếp thiết khối cùng nhau đảo tiến trong nồi thêm thùy cái nồi nấu. Hiện tại sinh hoạt thật là hào thật sự, các trước kia nơi nào có đồ ăn ăn có thể ăn cơm no liền không tháo. Liền tính năm nay sinh hoạt hảo điểm, trong thôn nhà khác cũng tạc không dậy nổi ra hộp nhiều lắm ăn tết thời điểm xào cái đồ ăn ăn. Mặc như biết nàng đau lòng dùng như vậy nhiều du cười cười cũng không nói lời nào từ nàng chính mình nhắc mãi đi. Bọn nhỏ đã ở trên giường đất ăn uống thỏa thích mà ăn trên đến tô hương gia hộp một đám nói thẳng ăn ngon. Tiểu bát ngoài miệng không nói, xem kia béo ngậy cái miệng nhỏ cũng biết là thích ăn. Trương Thúy Hoa hô, một người ăn một cái là được A cấp thất thất lưu một mâm. Đồng đảo cháu trai cháu gái Trương Thúy Hoa không thể nghi ngờ là nhất thiên vị chu thất thất. Lan Tử Nhi vừa nghe không cho ăn, chạy nhanh trong miệng tắc một cái, lại một tay lấy một cái, năng đến xoẹt xoẹt cũng không chịu chậm lại. Mạc Như, người ăn từ từ, rất nhiều đâu. Nàng đi xuống cùng Trương Thúy Hoa thương lượng. Tạc nhiều như vậy, cấp đại nương, nương nương ra phân một ít đi. Trương Thúy Hoa thẳng thịt đau. Muốn ăn chính bọn họ làm, lúc này cũng không phải làm không dậy nổi, không cần phải xen vào bọn họ các ngươi chính mình lưu chữ ăn đi. Nga, đúng rồi, cho ngươi ra ra ra đưa chén đi, cho hắn nếm thử. mặc Như liền gắp một mâm làm chu Minh Dũ đưa đi. Trương Thúy Hoa xem nàng gấp nhiều như vậy, tuy rằng thịt đau lại cũng chịu đựng không lại kẹp trở về. Chu Minh Dũ trở về nói thích ăn thật sự, nói nhiều ít năm không ăn đến như vậy hương cà tím bánh. Mấy người nghe xong khó tránh khỏi có chút chua xót. Nguyên bản cho rằng Chu Công Đức chậm rãi sẽ khá lên đầu, kết quả hai ngày sau một cái sáng sớm liền truyền đến khóc giống thanh Chu Công Đức không có. Chu Thành Liêm không thiếu được từng nhà mà gõ cửa báo thang, bổn ra các lão nhân chạy nhanh đi hỗ trợ lao mình, xuyên áo liệm đáp lều tang lễ. Quan tài là đã sớm chuẩn bị tốt, liễu mộc Chu Thành Tín cùng Chu Ngọc Trung cấp đánh. Dầu cây trầu sơn sống là mặc như cùng Chu Minh Dũ hỗ trợ mua, soát mười mấy tầng, không hư thối, không trùng chú. Làm tốt về sau lão gia từ phi thường vừa lòng, còn nằm đi vào thử xem nói quái thoải mái đâu. Trong nhà vải bố trắng cũng là đã sớm chuẩn bị. Thời buổi này bố kỳ thiếu tự nhiên không có như vậy nhiều bố có thể sử dụng liền hiếu tử hiền tôn đồ tang đều chuẩn bị không đồng đều đâu. Bất quá lúc này các lão nhân qua 60 tuổi, nếu trong nhà điều kiện cho phép liền sẽ nghĩ cách chuẩn bị. chu công đức cũng giống nhau, năm trước bắt đầu liền thắc mắc như cùng chu Minh Dũ giúp hắn mua thô vài bố trắng còn tìm kiếm một trận dệt vải cơ làm lão bà tử dùng bông chính mình dệt vải thô liền vì chính mình trăm năm sau cấp vãn bố nhóm làm đồ tang đâu. chư bỏ nhà hắn chính mình tích góp bổn gia có vài bố trắng cũng sẽ thò lại gần trước đem tang sự làm. Chiếu các lão nhân cách nói, Chu công Đức đã 70 đó chính là hỷ tang, tham gia lễ tang mặc đồ trắng mang bạch đều là dính phúc khí, cho nên các gia cũng vui giúp đỡ thấu vải bố trắng, phân tới tay vài bố trắng đến lúc đó từng người lấy về gia đi là được. Bởi vì thiên nhiệt ngừng 2 ngày liền đưa đi tây phần mộ quan linh cữu và mai tang, bổn gia tự nhiên đều phải đi đưa linh cữu đi. Chú ra thôn họ chú chiếm hơn phân nửa, đưa ta ngày đó đội ngũ quá dài, quan tài tới rồi phần mộ tổ tiên mà, mặt sau bọn tiểu bối còn ở trên đường. Mạc như cũng lãnh thất thất cùng tiểu bát đi theo, bọn họ quan hệ xa một chút không cần mặc đồ trắng, chỉ cần trên đầu chát vài bố trắng, dày trên mặt phùng vài bố trắng là được. Chú thất thất đôi mắt hồng hồng, giọng nói có điểm ách mẻ, lão ra nằm cái kia trong dương đi nơi nào. Mạc như đi một thế giới khác đi. Chu thất thất gật gật đầu, nhỏ giọng nói có phải hay không hắn cũng có cái cái kia. mặc như nháy mắt đã hiểu, sơ sơ nàng đầu. Có khả năng đâu, chu tiểu bát vẫn như cũng nghiêm túc vẻ mặt tiểu khuôn mặt tuấn tú, gắt gao mà lôi kéo mạc như tay, không nói một lời. Đưa linh cữu đi, hạ tắng, khóc mổ, hóa vàng mã, sáng sớm hôm sau còn muốn đắp mộ hóa vàng mã chát mã, nam mã nữ nghiêu, sau đó chính là đầu thất hồi hồn. Người Trung Quốc sự chết như sự sinh, đối tử vong so sinh ra kết hôn còn muốn long trọng chẳng sợ hiện tại không được làm phong kiến mê tín, xã viên nhóm một chốc một lát cũng sửa bất qua tới. Hướng chi tiên phong đại đội đặc thù, không có cái loại này không có việc gì chọn sự cán bộ trương căn phát hiện giờ ăn uống đều dựa vào người, nhiệm vụ chính là chạy công xã mờ họp mà Tống Từ Kiệt bị chèn ép đi xuống, hắn tự nhiên cũng không chỗ dựa nhảy nhót. không có chỗ dựa không có quần chúng cơ sở hắn ở thiên phong đại đội cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt tuy rằng không cam lòng bất đắc dĩ tình thế so người cường cho nên chu công đức lễ tang vẫn là dựa theo tập tục làm mấy ngày sau ăn qua cơm chiều mặc như cùng chu minh dũ mang theo hai hài tử về nhà chu thất thất không nghe radio mà là ghé vào giường đất trên bàn viết viết vẽ vẽ tiểu bát thì tại một bên lay bàn tính lại đùa nghịch cờ vây chơi mặc như cùng chu minh dũ nói nói mấy câu sau đó tiếp đón bọn nhỏ rửa sạch ngủ hai hài từ cũng chưa động chu minh dũ mụ mụ cho các ngươi rửa sạch ngủ lâu chu thất thất ngẩng đầu ba mẹ nơi nào có thể tìm được đường tăng thịt a mặc như và chu minh dũ tiểu bát muốn mặc như ngươi tổng hỏi đường tăng thịt ngươi muốn ăn sao chu thất thất gật gật đầu đúng vậy chúng ta cùng nhau ăn đều có thể trường sinh bất lão Cấp mama cũng ăn còn có a di cha nuôi, lượng lượng đúng rồi, đường tăng như vậy đại có phải hay không chúng ta đều ăn cũng đủ rồi. Mạc như, chu Minh Dũ thất thất thật muốn là có đường tăng, chúng ta ăn hắn kia hắn có đau hay không? chu thất thất đau đi, mạc như thất thất trên thế giới không có trường sinh bất lão người. Kia đường tăng là giả đi, gạt người. Quảng bá không phải nói ăn đường tăng thịt liền trường sinh bất lão sao chu thất thất biểu tình thập phần dối rắm, mày gắt gao mà nhăn lại tới. mặc như cùng Chu Minh Dũ trong lúc nhất thời cư nhiên không lời gì để nói. Chu Minh Dũ vừa muốn nói cái gì, Chu thất thất lại dối dám nói cái kia. Đường tăng thịt có phải hay không đã bị người ăn sạch chúng ta ăn không đến. Chương 244 sinh bệnh và thăng cấp. Ngay sau đó lại hỏi không có đường tăng thịt sao? Thật sự không có sao. Kiêm mụ mụ bí mật không gian là chuyện như thế nào đâu. Nàng cũng không cần mặc như cùng chu Minh rũ cấp đáp án, tự hồ biết hai người cấp không được đáp án giống nhau, nàng nhìn đệ đệ. Tiểu bát người biết cái gì là chết sao? Lão gia chính là đã chết bị chôn dưới đất không bao giờ sẽ trở về, chúng ta sẽ không còn được gặp lại. Về sau ra ra cùng mama cũng sẽ như vậy, còn có ba. Không đợi nàng nói mẹ đâu tiểu bát tức khắc sắc mặt trắng bệch hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt dùng sức lắc đầu. quá khóc lớn lên. Đứa nhỏ này còn trước nay không lớn tiếng như vậy đã khóc đâu Mặc như chạy nhanh đem hắn bế lên tới Đừng nghe tỷ tỷ nói bậy, mụ mụ sẽ không chết Chu thất thất vậy người ý tứ người có thể trường sinh bất lão sao Người ăn qua đường tăng thịt sao Mặc như ta thật sự không biết nói cái gì Chu thất thất tiểu bát người nói làm sao bây giờ đi Tiểu bát gắt gao mà ôm lấy mặc như cổ Một khắc cũng không nghĩ buông tay cả người đều ở kịch liệt mà run rẩy. mặc như ôn nhu mà vuốt ve tiểu bát tưởng hồng hắn an tĩnh lại lại đối chu thất thất nói được rồi người đừng hù dọa đệ đệ, mụ mụ sẽ không chết người xem mụ mụ còn như vậy tuổi trẻ cho dù chết cũng không không cần không cần chết tiểu bát đột nhiên liền hét lên mặc như chạy nhanh hống hắn lại trừng mắt nhìn chu thất thất liếc mắt một cái không được hù dọa đệ đệ, chu thất thất nhún nhún vai buông tay kia không có đường tăng thịt còn có hay không biện pháp khác trường sinh bất lão Chu Minh rũ cười cười. Cái này nhưng thâm ảo cái này đề cập phi thường phi thường cao thâm vật lý, sinh vật chờ khoa học tri thức. Sau đó hắn liền bắt đầu cấp chu thất thất nói cái gì phần tử nguyên tử thời gian tốc độ chảy, vận tốc ánh sáng, năm ánh sáng sau đó như thế nào như thế nào liền có khả năng không già cả linh tinh. Mặc như nghe không hiểu các người có thể đi ra ngoài giảng sao. Ghé vào nàng đầu vai tiểu bát trong mắt hàm chứa đại viên nước mắt nghe được mùi ngon, đều quên khóc. Mặc như giống như người biết cái gì là tử vong cái gì là trường sinh bất lão dường như. Phòng trừng hắn sợ chính là nhìn không tới sự thật này đi. Chờ lớn lên có thể khắp nơi dương ngoài, có chính mình tư tưởng cùng hứng thú quản hắn nương là ai à, sớm ném quá đầu tường đi. Cũng liền lúc này còn nhỏ, biết dán thân mụ thôi. Nàng căn bản không nhiều lắm tưởng. huống chi nàng cảm thấy tiểu hài từ hiện tại còn không thể lý giải chết khái niệm cùng ý nghĩa, cũng không nghĩ làm cho bọn họ quá sớm suy xét vấn đề này, không bằng phóng nhẹ nhàng một ít. Nàng trực tiếp treo gẹo nói, không phải còn có tiên đan cùng bàn đào sao, ngươi xem tôn ngộ không đi cái kia bàn đào viên, còn có thái thượng lão quân lò luyện đan, cũng có thể luyện tiên đan, ăn cũng có thể sống thật lâu thật lâu thật lâu. Ghé vào nàng đầu vai tiểu bát nói, nhân xâm quả. ân ân, nhân sâm quả cũng là, ngươi xem, thật nhiều thật nhiều đâu. Không chỉ là đường tăng thịt đem đường tăng thịt đã quên đi a Quái khiếp người, đang cùng chu Minh Dũ nói chuyện chu thất thất ngẩng đầu. Mẹ kia nhân xâm quả cái dạng gì a Thật sự cùng tiểu hài từ dường như, có phải hay không ăn rất ngon. Mặc như càng khiếp người làm sao bây giờ. Nàng chạy nhanh nói cái gì nhân xâm quả a Vẫn là bàn đào hảo, nhân xâm quả là vạn thọ sơn trang là nhân gian, bàn đào là thiên đỉnh trái cây. Mẹ kia bàn đào càng trường thọ vẫn là nhân xâm quả càng trường thọ. Người một nhà liền bắt đầu tương đối rốt của cái nào công hiệu hào. Nhân sâm quả lại danh thảo hoàn đan, 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, luôn mãi ngàn năm mới đến thục đoàn đầu một vạn năm vừa mới đến ăn. phàm nhân nghe vừa nghe liền sống 360 tuổi ăn một cái, liền sống vạn nghìn năm. Bàn đào sinh trưởng ở giao trì tiên cảnh cũng là gần vạn năm một thành thục, phàm nhân ăn liền có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên, thần tiên ăn pháp lực tăng nhiều. cho nên vẫn là giao trì bàn đào càng tốt. Chu thất thất đến ra như vậy kết luận chúng ta không cần đường tăng thịt vẫn là bàn đào hào. Mặc như cùng Chu Minh Dũ nói giống như người có giống nhau. Chu thất thất liền bắt đầu lầm bầm lầm bầm mà ở trên vừa họa họa một viên đại cây đào, sau đó dùng cọ màu họa bàn đào mụ mụ một cái ba ba một cái ta một cái tiểu bát một cái ma ma một cái ra ra một cái. Cuối cùng thế nhưng họa đến một trường giấy liền tắc không dưới, lúc này mới đếm tới liễu ma ma, còn có ngụy lão sư không số đâu. Nhìn xem biểu thế nhưng 9 giờ nhiều, mặc như liền chạy nhanh thua xếp ngủ. Tiểu bát liều mạng mà ăn vạ nàng trong lòng ngực không chịu đi, không có biện pháp nàng chỉ phải ôm nhi tử ngủ. chu thất thất đã sớm chính mình một cái ổ chăn, lúc này xem đệ đệ ăn vạ nương, nàng liền đi ăn vạ cha làm nũng. buổi tối mặc như là một giấc mộng mơ thấy nàng thật sự ở giao trì thiên cảnh nơi đó tiên sương mù lượn lờ kỳ hương dị quả không đợi nàng xem cái đủ đâu hình ảnh vừa truyền nàng lại xuất hiện ở một mảnh đào nguyên rậm rạp cây đào cũng không phải là chính mình ra vườn trái cây có thể so sánh đứng ở kia trong vườn không khí đều là ngọt thanh nghe vừa nghe làm người vui vẻ thoải mái thật cảm thấy muốn vũ hóa phi tiên trường sinh bất lão giống nhau nàng cao hứng mà hô tiểu ngũ ca thất thất tiểu bát các ngươi ở nơi nào chúng ta có bản đào ăn lạc. Emma, muốn trường sinh bất lão lạc, nhiều như vậy, nhưng như thế nào ăn cho hết nha. Nàng bỏ lên trên thụ liền bắt đầu trích hái được liền hướng không gian Trang, đột nhiên phát hiện không gian khoa thế nhưng Trang không đi vào. Một lần hai lần đều không được nàng gấp đến độ muốn mệnh cuối cùng đành phải hướng trong túi Trang, kết quả đâu lại phá, như thế nào cũng Trang không đi vào. Không có biện pháp nàng liền sách theo vạt áo bọc không nghĩ tới quần áo cũng phá. Đây là muốn tức chết người A. Cho nàng gấp đến độ A, mồ hôi đầy đầu không nói, đều phải khóc. Cuối cùng không có biện pháp, nàng đành phải chích một cái nhét vào trong miệng, sau đó trên tay lại lấy mấy cái cấp người trong nhà phân. Chính trích đến vui vẻ vô cùng đâu nghe thấy có người kêu chào trộm đào nhi tặc. Sợ tới mức nàng nhảy xuống liền chạy, rơi xuống đất dùng một chút lực liền đem quả đào cấp xảo phá tức khắc cảm thấy hào ngọt hào ngọt hào ngọt nói không nên lời ngọt thanh, mang theo một cổ tiên khí. Trong chớp mắt trông giữ bản đào viên thiên binh tới bắt nàng, sợ tới mức nàng liều mạng chạy liều mạng chạy, một bên chạy một bên kêu chu minh Dũ Đột nhiên không biết nơi nào thổi tới một trận gió, liền nhìn đến một cái đầy đầu châu ngọc tiên vân lượn lờ phu nhân cầm một chi cây châm chiều nàng một chọc. mặc như lộc cộc một đầu tài đi xuống, em ma, đau đã chết. mặc như một cái giật mình tỉnh lại, bả vai như thế nào như vậy đau, sờ sờ thế nhưng là chu thất thất bút trì Đứa nhỏ này, bút trì như thế nào có thể loạn ném, chát chết người. Nàng đem bút trì sờ soạn đặt ở cửa sổ thượng phiên cái thân tường tiếp tục ngủ, tay một sờ nhi tử không thấy. Nàng chạy nhanh nhìn xem trong không gian, liền thấy tiểu bát ghé vào chính hắn bên trong lĩnh vực nghiêng đầu, mày nhíu chặt chán đều là hãn tiểu thân thể cung thành cái tôm thoạt nhìn không thoải mái. Mặc như chạy nhanh đem hắn ôm ra tới, lại phát hiện trên người hắn nóng bỏng tức khắc hoảng sợ. Nàng chạy nhanh đem chu Minh Dũ đánh thức. Nhị từ giống như phát sốt, Chu Minh Dũ lập tức tỉnh lại, rũi tay sờ sờ. Ai nha, như thế nào như vậy năng? Bởi vì không gian duyên cớ, hai người bọn họ hài từ cùng người khác hài từ không giống nhau, từ sinh ra đến bây giờ cũng không có chân chính sinh quá bệnh, thân thể từ trước đến nay rắn chắc thật sự. Nhưng tiểu bát lúc này nóng bỏng, nhưng còn không phải là phát sốt đâu. Chu Minh Dũ chạy nhanh mặc quần áo đốt đèn, nói đi thỉnh Trần Tú Phương tới cấp nhìn xem. Lúc này chu thất thất cũng tỉnh, nàng xoa xoa hai mắt của mình. Mụ mụ như thế nào lạc, nghe nói đệ đệ phát sốt nàng liền nâng lên tay nhỏ một con sờ chính mình, một con sờ đệ đệ. Ai nha, hảo năng a mạc như nói thất thất lấy nhiệt độ cơ thể biểu cấp đệ đệ kẹp kẹp. Nàng lại xuống đất đi nấu nước tưởng đoái một chậu nước ấm cấp nhi thử bỏ vào đi vật lý hạ nhiệt độ. Chờ nàng điểm hỏa điền thượng củi đốt thiêu, vào nhà tới xem nhiệt độ cơ thể biểu. chu thất thất đang xem đâu, lầm bẩm đây là 41 vẫn là 42, nghe thất thất nói mặc như sợ tới mức một run run, cái gì 41 vẫn là 42, này không phải muốn hù chết người. Nàng chạy nhanh đem nhiệt độ cơ thể biểu lấy lại đây nhìn xem thế nhưng thật là 41 độ còn cao, nàng tay run lên thiếu chút nữa đem nhiệt độ cơ thể biểu cấp ném, sờ nữa sờ như thử năng đến dọa người, nhìn dáng vẻ chẳng lẽ còn phải tiếp tục thiêu. Này này này còn không được thiêu chết a Bất thừ tỉnh lại không cũng đến thiêu choáng váng a Nàng tâm thùng thùng nhảy, trong đầu ong ong, tay cũng phát run, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại lấy lại bình tĩnh. Sẽ không, nếu ông trời cho nàng một cái không gian, liền sẽ không làm nàng nhi nữ có việc. Nàng kiên định ý nghĩ của chính mình, đầu óc trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, đem tiểu bát ôm vào trong bồn hạ nhiệt độ. Kết quả hắn độ ấm chẳng những không hàng, vẫn như cũ liên tục lên cao thẳng phòng tay. trong lúc này hắn vẫn luôn đều không có bất luận cái gì ý thức thật giống như ngủ say giống nhau chu thất thất đột nhiên nói mẹ đem đệ đệ thả lại đi mặc như trong lòng vừa động đúng vậy có lẽ nhi từ đặc thù trạng huống cũng cùng không gian có quan hệ đâu liền cùng thất thất lần đó rớt trong sông dường như nàng lập tức đem nhi từ thả lại trong không gian hắn lại ghé vào trong phòng của mình mặc như vẫn luôn chặt chẽ mà chú ý hắn phát hiện hắn độ ấm chẳng những không hàng ngược lại càng ngày càng cao trong không gian thuộc về hắn kia một mảnh lĩnh vực đều trở nên nóng bỏng lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân chu minh dũ thỉnh trần tú phương lại đây mặc như vội nói thất thất mau đi cho ngươi ba ba nói đệ đệ không có việc gì làm đại nương trở về đi chu thất thất chạy nhanh để chân trần chạy ra đi ngăn cản nàng cha cùng trần tú phương đem mặc như nói truyền cáo trần tú phương kinh ngạc nói không phải phát sốt sao? ta đi xem nếu là lợi hại liền đánh cái hạ sốt châm thực mau. chu thất thất thầm nghĩ ta đệ đệ lúc này nếu là lấy ra tới bảo quản đem nhà ở cấp thiêu nhưng đừng hù chết ngươi. nàng dùng sức nhéo nhéo chu minh rũ tay. bà đệ đệ hiện tại không có việc gì, nương nói đừng lăn lộn hắn làm hắn hào hào ngủ đi. chu minh dũ lập tức minh bạch trong lúc này khẳng định có sự tình gì, hắn lập tức cùng trần tú phương xin lỗi. tàu tử phiền toái ngươi. Trần Tú Phương cười nói, thất thất nương cũng sẽ xem, nàng nói không có việc gì kia hẳn là liền không có việc gì. Nói gì phiền toái a đều là hẳn là ta đây đi về trước. Nàng cũng là cái người thông minh, vừa thấy liền biết là có chuyện gì nhi, nhân ra không nghĩ làm chính mình biết. Bất quá nàng cũng không nhiều lắm tâm, càng sẽ không quá thẳng lăng tính tình một hai phải đi xem, nàng liền cáo từ trở về. chu Minh Dũ chạy nhanh lãnh khuê nữ ra đi, mặc như như thế nào lạc. Mạc Như thần sắc ngưng trọng, hướng tới hắn rỗi tay, Chu Minh Dũ chạy nhanh thượng giường đất đem nàng ôm vào trong ngực. Chu Thất Thất cũng chui vào trong không gian, nàng chịu cơ thể mẹ hạn chế không thể tùy tiện dùng không gian công năng, nhưng là tưởng đi vào vẫn là có thể, rốt cục Mạc Như không có đối nàng đóng cửa cánh cửa không gian. Chu Thất Thất đi vào về sau ở chính mình phòng không cảm thấy, muốn đi đệ đệ phòng, phát hiện nhiệt đến chịu không nổi. Nàng tưởng hướng đệ đệ bên trong lĩnh vực xối thủy kết quả mới vừa tưới đi lên thủy trực tiếp bốc hơi. chu thất thất, nàng chỉ có thể ngốc tại chính mình trong phòng cùng mặc như hô, mẹ, ngươi không cần lo lắng tiểu bát lạc, hắn sẽ không có việc gì. Nàng thậm chí ý xấu tưởng tiểu bát có thể hay không cùng Hồng Hải Nhi hoặc là Na Cha giống nhau, trực tiếp phun cái gì tam muội chân hỏa linh tinh. Thật đúng là muốn mảnh. Mặc như bình tĩnh lại về sau, cũng cảm thấy Nhi Tử sẽ không có việc gì, không phải nàng tự luyến, nếu chú định bất phàm vậy sẽ không cùng thường nhân giống nhau. Có ông trời đương chỗ dựa, há là một cái phát sốt có thể đánh bại. liền tính phát sốt cũng không phải bình thường phát sốt, nhưng tổng mẫu từ liên tâm, liền tính biết Nhi Tử không nguy hiểm, nàng cũng không thích Nhi Tử quá khó chịu, muốn cho hắn thoải mái một ít. Nàng không ngừng mà dụng ý thức ở tiểu bát bên tai ôn nhu mà gọi hắn, nỗ lực mà dụng ý thức vuốt ve hắn, hy vọng hắn có thể dễ chịu điểm. Cũng không biết qua bao lâu tiểu bát nhiệt độ cơ thể quả nhiên bắt đầu ráng xuống đi, chỉ là trung gian có lặp lại, hạ nhiệt độ thăng ôn. Đến ngày hôm sau buổi sáng gà gáy thời điểm, hắn nhiệt độ cơ thể cơ bản ráng xuống, lượng một chút còn có 39 độ trong vòng. Mạc như nhẹ nhàng thở ra. Thật đúng là không bình thường a này nếu là hài tử khác đốt tới 41 độ liền hù chết người. Hắn khen ngược nhiệt độ cơ thể biểu cũng không dám kẹp phòng chừng có thể nóng chảy đi. Nhiệt độ cơ thể giáng xuống tiểu bát lại còn không có tỉnh lại chỉ là ngủ đến an ổn nhiều. Mặc như thử uy hắn uống lên một ít nước ấm thấy hắn có thể ăn cái gì liền uy một chén nước trái cây. Chờ ánh mặt trời đại lượng về sau, Trần Tú Phương lại đây thăm hỏi, nhìn nhìn tuy rằng độ ấm còn không có hoàn toàn cười ra tới, nhưng là không có trở ngại, lại lưu lại vài miếng hạ sốt an nãi gần liền hồi phòng y tế. Hai ngày sau tiểu bát nhiệt độ cơ thể rốt cuộc hoàn toàn khôi phục bình thường. Mặc như nhìn nhìn nhiệt độ cơ thể biểu tùng một hơi, tuy rằng Nhi từ khẳng định không có việc gì, nhưng bình thường một ít càng yên tâm nha. Thấy tiểu bát hoàn toàn hào, người nhà cũng đều yên tâm, tất cả đều cảm thấy buông một cục đá lớn. Chu Minh Dũ sờ sờ nhi tử đầu, hắn ngủ đến cùng trước kia giống nhau tứ bình bát ổn thật là làm người hâm mộ. Lúc này mặc như kinh hô một tiếng, như thế nào là? Chu Minh Dũ xem nàng, mặc như kinh ngạc nói, nhi tử trong phòng cương nhiên mọc ra một cây tiểu chồi non, quá ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng này không gian vĩnh viễn đều không thể gieo trồng thu hoạch đâu, không nghĩ tới cương nhiên mọc ra một cây tiểu chồi non, đây là có chuyện gì? Nàng dụng ý thức cảm giác một chút không gian mặt đất vẫn như cụ cứng rắn vô cùng, căn bản không có khả năng loại đồ vật. Tiểu trồi non như thế nào ra tới? Hay là già a nàng dụng ý thức chạm chạm tiểu trồi non, nó cư nhiên quơ quơ, hai mảnh xanh non như ngọc lá cây có điểm thẹn thùng dường như bế lên tới. Ai nha thật đáng yêu. chu Minh Dũ cùng khá tò mò, làm nàng miêu tả một chút cái dạng gì, lúc này tiểu bát tỉnh, một đôi mắt đen lấy càng thêm thanh triệt trong vắt. Ai nha tiểu bảo bối tỉnh lạc. Mạc như bất chấp nói tiểu trồi non chạy nhanh đem Nhi Tử ôm ra tới. Hai ngày này hắn tuy rằng nhiệt độ cơ thể ráng xuống nhưng vẫn đều đang ngủ, lúc này mở mắt ra hẳn là liền hoàn toàn hảo. Mụ mụ hắn dựa vào mặc như trong lòng ngực thanh âm mềm mại tràn ngập không muốn xa rời. mặc như bị hắn một kêu tâm đều phải hóa thân thân hắn. Hảo bảo bối nhưng đem ba mẹ cùng tỷ tỷ sợ hãi. chu Minh Dũ cười nói, Nhi Tử có đói bụng không, mụ mụ cho ngươi ngao canh gà đâu. không đợi tiểu bát nói đói, lộc cộc lộc cộc thanh âm liền vang lên tới, xem ra là thật sự đói bụng. chu minh dũ chạy nhanh đi cấp nhi tử lộc ăn, trừ bỏ phía trước liền ngao tốt canh gà, hắn tưởng lại làm điểm lạn lạn mì sợi. chu minh dũ chuẩn bị đồ ăn thời điểm, chu thất thất liền thò qua tới, duỗi tay đầu ngón tay chọc ở tiểu bát chán thưởng. ngươi nhà ngươi nhà, nhưng hù chết chúng ta ba mẹ nơi nào đều không đi liền ở nhà thù ngươi còn có ngươi xem ta xem cho ta gấp đến độ đều gầy một vòng hai ngày này tì tì một ngụm đường cũng chưa lo lắng ăn đâu mấy ngày nay nhi tử sinh bệnh chẳng những chu minh dũ cùng mặc như nơi nào cũng không đi chu thất thất cũng cho chính mình thỉnh nghỉ bệnh ở nhà nói là chiếu cố đệ đệ xin nghỉ thời điểm ngụy sinh kim ngay từ đầu không đồng ý tiểu bát sinh bệnh ngươi thỉnh bệnh gì già a nàng nói lão sư người cũng không biết này bệnh ở đệ đệ trên người khó chịu ở ta trên người a có thể so ta bị bệnh còn lợi hại ta sinh bệnh đều không xin nghỉ đâu hắn sinh bệnh ta nhất định phải xin nghỉ ngụy biện một rằng ngụy sinh kim cũng nói bất quá nàng đành phải chuẩn giả làm nàng chờ đệ đệ hảo lại đi đi học dựa theo mặc như phỏng đoán đây là đi học nóng hồi kính qua đi cảm giác nhị oai tiểu bát nháy đen nhánh đôi mắt lại mật lại lớn lên lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau Không sâu răng, chu thất thất chiều hắn làm cái mặt quỷ. Rõ ràng là tỷ tỷ quá quan tâm ngươi, xem ta còn cho ngươi lưu cái đại quả đào đâu, chúng ta trên cây kết. Nàng từ giường đất quầy trên đỉnh phóng xứ thanh hoa đại mâm lấy ra một cái thủy linh linh đại quả đào. Nào, đây là bàn đào Nga, nhưng ngọt ăn trường sinh bất lão đâu. Lớn nhất cái cho ngươi ta chính mình cũng chưa bỏ được ăn đâu. Quả đào đã sớm dùng muối tinh đem mặt trên mau xoa đến sạch sẽ, này sẽ ăn cũng không cần cạo vỏ trực tiếp gặm là được. Mặc như lúc trước ở thường vây chỗ tài vài cây quả đào cùng anh đào, năm năm qua đi, hiện giờ trong viện quả lớn trồng chất chính mình ra căn bản ăn không hết còn cấp bổn ra cùng trong thôn có người phân, mặt khác mặc như liền làm thành đồ hộp mứt hoặc là đem hoa quả tươi độn ở trong không gian từ từ ăn. Tiểu bát nhìn tỉ tỉ trong tay cái kia đại quả đào ánh mắt sáng lên, lôi kéo mặc như tay. Mụ mụ ăn. Mụ mụ ăn trường sinh bất lão, mặc như bị chú thất thất đậu đến hết sức vui mừng, đứa nhỏ này lừa đệ đệ không đợi lương tâm đau, lại cũng phối hợp nói, ngươi ngủ thời điểm, ba ba mụ mụ đều ăn qua, đây là tỷ tỷ cho ngươi lưu, ngươi ăn đi. Lúc này Chu Minh rũ bưng canh gà mặt lại đây, Nhi từ cơm nước xong lại ăn đào nhi, tiểu bát hai chì tay nhỏ phùng đại quả đào, à ô cắn một ngụm ngọt lành chất lòng theo khóe miệng chảy xuống tới. Ăn trước đào nhi. Chu Minh rũ sờ sờ hắn bẹp bẹp bụng nhỏ, không hai ngày bụng ăn đào tiểu tâm tiêu chảy, Mạc Như nói, không có việc gì, làm hắn ăn đi. Chu thất thất xem đệ đệ gặm quả đào chính mình lại thèm, đi cầm cái khai gặm, một bên gặm một bên cùng đệ đệ tranh công. Ngươi xem, liền ngươi cái kia lớn nhất, về sau có ăn ngon ngươi cũng muốn nghĩ, tỉ tỉ, biết đi. Tiểu Bát gật gật đầu, hai hài từ gặm đào nhi, mặc Như liền cùng Chu Minh Dũ kỹ càng tỉ mỉ nói trong không gian kia cây tiểu trồi non. chu minh dũ là bàn đào sao mặc như lắc đầu nhìn không ra đâu nàng lấy giấy nét bút xuống dưới liền như vậy hai mảnh thật diệp sàn nhà vẫn là như vậy cứng rắn vô cùng vô pháp loại đồ vật nó liền như vậy trống rỗng xuất hiện thật sự là kỳ quái chu minh dũ suy đoán nói có thể hay không cùng nhi từ có quan hệ tiểu bát thân thể vẫn luôn thực tốt đột nhiên phát sốt vừa thấy liền không bình thường a hạ sốt mọc ra một cây tiểu trồi non thấy thế nào đều cùng hắn có quan hệ a Mạc Như liền hỏi như tử tiểu bảo bối, bí mật trong phòng tiểu trồi non sao lại thế này a Tiểu bát vẻ mặt mờ mịt mà nhìn mặc Như, lắc đầu. Người không biết, mặc Như có điểm không tin. Tiểu bát gật đầu thật không biết. Xét thấy hắn chưa bao giờ đối chính mình nói dối, mặc Như vẫn là tin tưởng hắn, chỉ là hắn cũng không biết kia nàng càng không biết sao lại thế này. Này không gian nói là của nàng, nàng cũng chỉ có sử dụng quyền, không có khai phá quyền, liền cái bản thuyết minh cũng không. Nàng coi như tiểu trồi non cùng giếng nước giống nhau là không gian một bộ phận, rốt cuộc dụng ý thức câu thông không gian có thể cảm giác tiểu trồi non thật là từ giếng nước hấp thụ hơi nước. Nàng cũng không hiểu như vậy thần bí đồ vật đơn giản tùy nó đi tới đâu hay tới đó, có cái gì đều tiếp theo liền hào. Liền giống như lái xe cũng chỉ sẽ khai mà thôi, ai còn nghiên cứu xe là như thế nào làm ra tới đâu. Tiểu bát là thật đói bụng ăn luôn một cái đại quả đào, sau lại lại ăn một chén mì ăn xong về sau bụng nhỏ phình phình. Hắn đánh cái no cách cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trên giường đất lượng cái bụng. chu thất thất chê cười hắn. Cùng chưa bát giới giường như. Mặc như hiện tại cũng có tâm tình nói giỡn, trêu gẹo chính mình khuê nữ. Tì tì trước kia cũng như vậy đâu. Ăn no về sau liền nằm sờ cái bụng cùng chỉ tiểu chưa giống nhau. chu thất thất lập tức kháng nghị Ta mới không có đâu, ai nha. Hôm nay có phải hay không còn đi học a ta cấp đã quên, được với học đi. Đến, lúc này nhớ tới đi học tới. Chu Minh Dũ muốn đưa khuê nữ ra cửa Chu thất thất cười hì hì xua tay. Ba ba người dừng bước đi, chính mình cõng cặp sách nhảy nhót mà chạy. Chu Minh Dũ nhìn theo nữ nhi rời đi bóng dáng, cười cười trở lại trong phòng. Từ tham gia một lần lễ tang, cả nhà thảo luận quá tử vong, trường sinh bất lão lúc sau Chu thiểu bát ngược lại càng thêm rán mạc như. Tựa hồ sợ quay người lại, mẹ nó liền thật sự sẽ chết giống nhau, có lẽ với hắn mà nói, nhìn không thấy chẳng khác nào không có cùng chết không sai biệt lắm. Mặc như cũng vẫn luôn chú ý kia cây tiểu trồi non đâu, không nghĩ tới ngày hôm sau liền trường đến một thước cao, lại qua mấy ngày liền trường thành một cây 3 mét tả hữu thụ, cảnh lá cao vút thập phần tú mỹ. Mặc như hái được cảnh lá ra tới cùng Chu Minh Dũ nghiên cứu, lại cũng không biết sốt cuộc là cái gì thụ, nhìn giống cây trà, rồi lại không phải bọn họ đã từng gặp qua cây trà cành muốn càng thêm thon dài mềm mại, buông xuống như liễu, phiến lá cũng càng thêm kiểu nộn no đủ, mang theo độc hữu thanh hương. Chu Minh Dũ khắp một mảnh lá con liền hướng trong miệng đưa. Ai mặc như chạy nhanh ngăn lại hắn vạn nhất có độc đâu? Chu Minh Dũ cười nói khẳng định không có độc nhìn nó như vậy tươi mới ta liền nhịn không được muốn ăn. Phiến lá nhập khẩu nhai hai hạ mới bắt đầu không có gì hương vị lại ăn liền sẽ cảm thấy có một cổ độc hữu thoải mái thanh tân hơi ngọt nuốt xuống đi về sau cơ nhiên làm người sinh ra một loại lưu luyến cảm giác còn muốn ăn. Hắn nhịn không được lại ăn một mảnh còn cấp mặc như y một mảnh. Mặc như ăn ăn, thật đúng là đâu, trừ bỏ không có trái cây như vậy hậu thịt quả so ăn những cái đó nhất tươi mới rau dại, rau dưa còn muốn ăn ngon đến nhiều. Chúng ta đổi biện pháp thử xem xem, rốt cuộc thế nào càng tốt ăn. Ăn sống, rau trộn, xào rau, nấu canh, ma nước. Cứ nhiên như thế nào làm như thế nào ăn ngon, thật là thần kỳ giống loài. Mặc như liền đem nó xen lẫn trong mặt khác rau dưa quấy rau trộn, bắt được nam phòng đi cho đại gia thêm cơm. Buổi tối, người trong nhà kéo mỏi mệt thân thể tan tầm về nhà, mệt nhọc một ngày làm cho bọn họ không có gì tinh thần, tùy tiện tẩy tẩy liền ngồi hạ ăn cơm. Bởi vì nông nhàn thời điểm kiếm tiền nộp lên trương thúy hoa một nửa chính mình có thể lưu một nửa chu Minh rũ ba cái ca ca liền đều đi lò gạch xưởng làm việc như kiếm tiền, rốt cuộc hài tử lớn muốn đi học muốn làm gì, đều phải tiêu tiền. lò gạch xưởng so xưởng tạo giấy kiếm tiền nhiều cho nên hiện tại nam nhân đều đi lò gạch xưởng chỉ có chu thành tín chu ngọc trung mấy cái trường bối mang theo phụ nữ nhóm ở xưởng tạo giấy bận việc trường cú cùng vương kim thu đều ở xưởng tạo giấy kiếm lời cũng là một nửa nộp lên một nửa lưu trữ tuy rằng kiếm lời cao hứng nhưng hằng ngày không phát tiền thời điểm cũng là rất mệt Mạc như đem kia một chỗ sành rau trộn dưa đặt ở bàn ăn trung ương, cười nói, đây là ta dùng mấy thứ rau xanh trộn lẫn lên quấy, đại gia ha ha xem ăn ngon không. Hiện tại Mạc như rất ít lại đây trưởng muỗng, đều là ở Bắc phòng làm cái gì ăn ngon lấy lại đây thêm đồ ăn, làm đến chu lão hán mấy cái đặc biệt hoài niệm nàng nấu cơm nhật tử, liền ngóng trông nàng thêm đồ ăn đâu. Trước kia thiếu ăn không đủ no không cảm thấy, hiện tại có thể ăn no liền muốn ăn hào. Bọn họ liền cảm thấy Đinh Lan Anh nấu cơm không bằng Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa nấu cơm không bằng Mạc Như. Trường Cú kia càng không cần ăn, Vương Kim Thu lại không chịu làm tình nguyện đi làm việc kiếm tiền, bởi vì kiếm tiền có thể chính mình lưu một nửa, nấu cơm lại không có tiền. Trường Cú làm là việc tốn sức, suốt ngày mệt đến quá sức nàng gắp một đại chiếc đũa ở chính mình trong chén. Ta nhưng đến hào hảo nếm thử, nàng ăn một ngụm ân, ăn ngon, nhịn không được lại đi kẹp một đại chiếc đũa. trường thúy hoa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ăn ngon ngươi cũng không thể thôn tính nga ngô ăn ngon mỗi một cái hưởng qua đều nhịn không được tiếp tục kẹp sợ tiếp theo chiếc đũa đoạt không đến nhà bọn họ nhưng không có nhường ăn thói quen đều là ăn đến trong miệng tính chính mình trường thúy hoa vỗ vỗ cái bàn từng chuyện mà nói mệt đến quá sức ta sao không thấy ra tới các ngươi nơi nào mệt này như lang tựa hồ tư thế nói mệt quỳ tài tin chu minh quang kinh ngạc nói ai lúc này không mệt Những người khác cũng sôi nổi nói không mệt cảm giác cả người lại có sức lực đâu. Chẳng lẽ là ăn này rau trộn dưa ăn, bọn họ không khỏi đem tầm mắt đầu hướng kia đã trống trơn hát chậu xanh. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 245 xã giáo vận động, muốn hỏi cái này đồ ăn ăn ngon không kia khẳng định ăn ngon a nếu không có thể ăn thành như vậy. Ăn còn muốn ăn, nhìn kia trống trơn chậu xanh trong lòng miễn bàn nhiều mất mát. vương kim thu liền xem mặc như ni nhi này rau trộn dưa ăn ngon thật là cái gì làm a trước kia trước nay không ăn qua mặc như cười cười bên trong có rau sam còn có mặt khác rau sam đương nhiên không mặc như nhưng không thích ăn chẳng qua cố ý đem không gian thụ lá cây cắt nát làm người nhìn không ra tới mà thôi vương kim thu buồn bực kia mã trồng rau chúng ta cũng thường ăn không ăn ra ăn ngon như vậy mùi vị tới đâu trường thúy hoa nói giống nhau đồ vật không giống nhau người làm kia mùi vị khẳng định không giống nhau nàng nhìn trương cú liếc mắt một cái trương cú dù sao ta là không bao giờ nấu cơm miễn cho tổng bị đương phản diện điển hình ăn qua không gian lá cây mặc như lại bắt đầu nghiên cứu khác công năng nàng xem trương cú mấy cái làm việc nhi phơi đến khuôn mặt đỏ lên biến thành màu đen còn bạo ra hiển nhiên là bạo phơi quá độ có chút dị ứng nàng liền đem không gian thụ dùng mini thạch ma mà nhỏ Sau đó hỗn hợp một chút dưa chuột nước mướp hương nước đi vào, làm Trương Cú mấy cái đồ mặt. Vương Kim Thu không tin, Đinh làn anh không phơi chiếu, liền Trương Cú đối chiến sĩ thì đua tin tưởng không nghi ngờ, làm làm gì liền làm gì, huống chi mặt nàng phơi đến quá lợi hại, lúc này thẳng rớt ra còn ngứa đến lợi hại đâu. Kết quả đắp hai lần về sau, Trương Cú liền cảm thấy mặt không như vậy ngứa, làn ra nhìn cũng chưa như vậy thô ráp Phía trước thật sự không mắt thấy, hồng hắc rớt ra, sưng đỏ, lúc này tuy rằng vẫn là biến thành màu đen, nhưng là ít nhất không sưng không ngứa không xong ra. Đệ muội ngươi này thuốc mỡ hảo A, như thế nào làm? Mặc như cười nói, chính là ta từ bên ngoài đào mấy thứ rau dại có ôm thùng mau, cỏ tranh căn, dâm bụt lá cây, này đó đều là tiêu sưng giảm nhiệt ngăn ngứa. Này mấy thứ đều là trung thảo dược, không có gì tác dụng phụ, liền tính người khác học cũng không chỗ hỏng, đương nhiên, không có không gian lá cây, hiệu quả đó là muốn đại suy giảm. Nếu không nói là bí phương đâu, hắc hắc, trải qua nghiên cứu, mặc như phát hiện không gian thụ lá cây đã có thể ăn, làm nhân thần thanh khí sảng, tiêu trừ mệt nhọc còn có thể tiêu sưng hóa ứ, ngăn ngừa giảm nhiệt mỹ dung dưỡng nhan, cường thân kiện thể gì đó. Tuy rằng không phải dược nhưng tuyệt đối có thể tính phi thường có hiệu quả trị liệu thực phẩm chức năng, xem trương cú mặt không hề ngứa sưng đỏ sẽ biết hợp với lau làn da đều tinh tế một ít tuy rằng màu da sẽ không thay đổi thật sự khoa trương nhưng là so với phía trước bạch một chút vẫn là có thể. Vì phương tiện tặng người, mặc như liền hái được một ít lá con chính mình ở trong nồi giống xào lá trà như vậy sao sao. mặc như tự nhiên sẽ không thật sự xào lá trà nàng cùng Chu Minh Dũ cũng chính là lúc trước du lịch thời điểm ở vườn trà đi theo nông dân trồng chè đùa nghịch hai hạ cũng may nàng không gian thụ lá cây cũng không có như vậy chú ý làm tiên kỳ thật đều có thể đơn giản chính là ăn kia thanh khẩu hương vị cùng với hấp thu bên trong chất dinh dưỡng nàng xào một ít phân biệt trang ở đồ hộp bình sắt lá lá trà hộp sau đó đưa cho phó chăn, khâu lỗi đáng người một ít làm cho bọn họ phân cho người nhà phao nước uống. Nguyên bản phó mụ mụ mất ngủ lợi hại uống lên này tự chế lá trà về sau, phát hiện cư nhiên bắt đầu ngủ chỉnh giác hơn nữa giấc ngủ chất lượng cũng cao rất nhiều. Vì tránh cho quá mức khuếch tán, mặc như liền cùng phó chăn cùng khâu lỗi nói, đây là trong lúc vô ý được đến một cái phương thuốc điều phối dược liệu, không có nhiều ít không thể lượng sản, làm cho bọn họ chính mình uống liền hào. kia ý tứ chính là không ngoài bán, chỉ có người một nhà mới có thể uống, người ngoài liền tính ra mua kia cũng là không. Như vậy một bận việc liền đến mùa thu, năm nay lũ định kỳ vũ nhiều, hoa màu hoặc nhiều hoặc ít cũng bị ảnh hưởng, hạt giống không đủ tốt đẹp có không ít đổ. Cái này mặc như cũng không có biện pháp, nhưng là bởi vì nước mưa sung túc, lũ định kỳ qua đi ánh mặt trời lại thực hảo cho nên mặt khá trái cây lớn lên phi thường no đủ rắn chắc. Muốn không có đổ trên mặt đất thật là một lần được mùa đâu. mặc như vẫn là dẫn người phụ trách lấy sâu nhặt bông hiện giờ nàng không gian chi lực càng cường đại hơn thua sâu nhặt bông cũng càng dùng ít sức buổi tối còn có thể đi hỗ trợ thu hoa màu đặc biệt những cái đó bị thủy rót quá đất trũng xe vào không được cũng chỉ có thể dựa nhân lực ra bên ngoài khiêng lương thực mặc như liền có thể lặng lẽ phát huy đại tác dụng chính vội thu hoạch vụ thu đâu công xã đột nhiên hạ lệnh triệu khai toàn công xã đại hội chu thành trí buồn bực thật sự đây là ai loạn hạ mệnh lệnh chính thu hoạch vụ thu không biết a Thượng một lần còn khai triển phê bình cùng tự mình phê bình, nói muốn hấp thụ đại nhảy vọt giáo huấn, không bao giờ có thể chậm trễ xã viên nhóm ngày mùa, có chuyện gì nhi đều phải chờ nông nhàn lại nói đâu. Lúc này như thế nào lại muốn khai xã viên đại hội? Bọn họ chính là từ lò gạch xưởng xưởng tạo giấy đem người rút về tới vội thu hoạch vụ thu, buổi tối đều tăng ca thêm giờ đâu, cũng thật không có thời gian đi lãng phí. chu thành chí khiến cho chu minh dũ dùng xe đạp chờ hắn đi trước công xã tìm lâm thư hỏi một chút không thiếu được liền có điểm cào nhỏ đây là muốn lan lộn gì đâu chờ thu xong hoa màu lại nói không được a chu minh dũ biết hắn là cùng lâm thư quen thuộc không thấy ngoại nhưng là nhân gia lâm thư tốt xấu là cán bộ a không thể như vậy không cho người mặt mũi chạy nhanh hòa giải lâm thư nói cho bọn họ Là phía trên mệnh lệnh yêu cầu ở cả nước nông thôn trong phạm vi khai triển xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động, củng cố kinh tế tập thể, trào nông nghiệp sinh sản, tranh thủ nông nghiệp được mùa. Chù Minh rũ hồi ước một chút ngay từ đầu xã giáo vận động chính là ở nông thôn khai triển, sau lại mới lan đến gần trong thành, vận động trong lúc Trung ương lãnh đạo tự mình nắm giữ ấn xoái, mấy trăm vạn cán bộ xuống nông thôn hạ sưởng, khai triển cách mạng. từ thanh chướng mục thanh kho hàng thanh công điểm thanh tài vụ tiểu tứ thanh đến sau lại thủ đoạn càng ngày càng kịch liệt không khí càng ngày càng khẩn trương thanh tư tưởng thanh chính trị thanh tổ chức thanh kinh tế đại bốn thanh ở thành thị trung là phản tham ô đốt lót phản đầu cơ trục lợi phản phô trương lãng phí phản phân tán chủ nghĩa trận này vận động liên tục đến năm sáu trở thành cách mạng văn hóa diễn thử thẳng đến cách mạng văn hóa oanh oanh liệt liệt triển khai trận này nông thôn xã giáo vận động mới tính bình ổn Tuy rằng trong lịch sử nói cả nước cũng liền một phần ba huyện tiến hành quá xã giáo vận động, nhưng huyện cao tiến mà chỗ trung nguyên khu vực là trốn không thoát. Thông qua xã giáo vận động, tăng mạnh nông thôn tư thưởng giáo dục này đấu tranh đối tượng chính là cơ sở cán bộ có chút địa phương chấp hành lực đổ qua kích cũng đã xảy ra rất nhiều không tốt sự tình. Đặc biệt cán bộ xuống nông thôn nằm vùng về sau, bọn họ dựa theo yêu cầu phát động đại đội bần nông, trung nông lớp dưới thành viên tích cực làm cho bọn họ tố giác, tố giác các đội cán bộ không lo hành vi, cử hành nhớ khổ tư ngọt đại hội, không thiếu được có cán bộ cho nhau đấu đá trả đũa, có những cái đó thành viên tích cực nhân cơ hội chỉnh người chính mình thượng vị. Chu Minh Dũ lo lắng chính là trương căn phát chờ không cam lòng người, sẽ mượn cơ hội gây sóng gió, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phiền toái. Quan trọng nhất chính là hy vọng công xã không có gì gợn sóng liền hào, chỉ cần công xã ổn định chính mình đại đội cũng không có gì sợ quá. Liền sở công xã bên trong quyền lực luân phiên xuất hiện vấn đề, vậy có điểm phiền toái. chu Thành Chí nghi hoặc nói, Lâm chủ nhiệm nói là chào nông nghiệp sinh sản kia hiện tại chính ngày mùa đâu. Lâm Thư cười nói, chu đội trưởng không cần sốt ruột lãnh đạo nhóm khẳng định có chương trình. chu Thành Chí liền không nói. bọn họ không gặp Liễu Hồng Kỳ cùng Tương Ngọc Đình, bất quá từ Lâm Thư nơi đó tìm hiểu đến muốn tin tức cũng chuyến đi này không thể. Sau lại công xã đại hội vẫn là đúng hạn cử hành, truyền đạt đúng là nông thôn xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động, yêu cầu nông nhàn thời gian chào tư tưởng, đồng thời làm nông nghiệp sinh sản, mạnh mẽ củng cố kinh tế tập thể, khôi phục cùng phát triển nông nghiệp sinh sản. Thông qua xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động, muốn đề cao cán bộ quần chúng chính trị tư tưởng giác ngộ, đồng thời muốn sửa đúng bao làm tư tưởng Vẫn 60 điều tiêu chuẩn đem hoa cấp xã viên đất phân phối, một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật đem nhiều hoa, nhiều khai hoặc không lo đất hoang chờ thông qua giáo dục sửa đúng lại đây. Đồng thời còn muốn kiểm tra đối chiếu sự thật cán bộ tác phong vấn đề quần chúng sinh hoạt vấn đề, dò xét lẫn nhau cử báo. Đại hội kết thúc về sau, tiếp tục ngày mùa, ngày mùa không yêu cầu các đại đội chính mình tiến hành xã giáo vận động, chờ nông nhàn về sau tắc muốn lấy công xã vì đơn vị tới tiến hành xã hội chủ nghĩa giáo dục. Công xã đại hội về sau, chính là các đại đội chính mình tiểu sẽ. Chu Thành Chí là nhất không yêu mở họp cho dù có sự cũng là nói ngắn gọn, nói mấy câu nói xong đánh đổ. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, ban ngày vội một ngày, buổi tối gom lại trường học đi mở họp. Trường học phòng học có bàn ghế, không cần mặt khác mang, phương tiện. Chu Thành Chí ở đế giày thượng khái khái tàu thuốc. Mở họp nội dung công xã cũng nói a ta cũng không nói nhiều, liền một câu, đều kiểm tra kiểm tra chính mình mặc quần áo mang mũ, hành sự diễn xuất màu sắc rực rỡ xiêm y không cần xuyên, hảo đánh liêu nói lời nói thô tục đều chú ý, đừng làm cho người tóm được nói sinh hoạt tác phong không tốt, làm loạn cái gì quan hệ. Mặt khác cũng không khác hảo thuyết, nếu ai có ý kiến, liền ngay tại chỗ đề giáp mặt đề, chính là thường đổi việc muốn làm cán bộ, nói cái lý do tới ta mọi người vui cũng không có gì không được. Nếu ai sau lưng ngấm ngầm giờ trò, mọi người nhưng không thuận theo. Bọn họ cũng là có kinh nghiệm, mỗi một lần làm vận động, đều có những cái đó sau lưng trộm mách lèo, không phải trả thù người chơi xấu chính là tưởng đem người khác làm xuống dưới chính mình đi lên. Nếu không phải không năng lực không thủ đoạn, ai không nghĩ đương cán bộ. đường cán bộ có thể quản nhiều người như vậy, có thể cho người ta phân công việc định công điểm nhiều uy phong a Hắn như vậy vừa nói, đại gia liền cười rộ lên. Đội trưởng yên tâm đi. Lúc này có người hô, "Đội trưởng, còn có chuyện này nhi ngươi như thế nào không nói?" Chu Thành Chí thấy là Chu Bồi Công, đan điệp cầm ra nam nhân, hắn nói, "Gì sự chưa nói?" Chu Bồi Công nói, "Phía trên nói muốn đem đất phân phối thu hồi đi, chúng ta có phải hay không cũng đến trở về giao." Trong thôn có chút người không yêu loại đất phân phối, bởi vì hiện tại trong thôn có vườn trái cây, vườn trái cây có vườn rau dưa viên, rau dưa của quả một chút cũng không thiếu ăn. Nhân ra kia đồ ăn loại có thể so chính mình ra loại hảo, lớn lên thủy linh linh. Có chút người liền cảm thấy nếu trong thôn có kia không bằng liền dùng công điểm đổi đồ ăn ăn, chính mình ra cũng không cần loại. Cho nên chu bồi công vừa nói, liền có người phụ hỏa. Này nếu như bị người nghe thấy kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng, ngoại thôn đều cướp muốn đất phân phối, vừa nghe nói đất phân phối muốn lui về, một đám xẻo thịt đau đâu. Bọn họ nhưng hào chủ động trở về lui. chu thành chí nghĩ nghĩ. Cánh đồng, không muốn loại liền lui về, vụn vặt biên biên rác rác là ai ai liền chính mình loại. Không yêu loại liền trồng cây, tài hoa, dù sao cũng không ai buộc phi loại, không thể. Có mấy cái một nói thầm thật đúng là hành. Nói xong, đến phiên kế toán nói vài câu. Chu Minh Duyệt đã sớm đến Chu Minh dũ chỉ điểm, hắn hỏi, các người nếu ai đối chứng mục có không rõ ràng lắm, có mơ hồ cũng chỉ quản tới hỏi, cái gì cũng tốt nói. Nếu là không có nghi vấn nói, về sau công xã hỏi tới cũng không cần đột nhiên nói có cái gì có hại. Chu Minh Duyệt làm người nghiêm túc tích cực hắn tính quá chướng nói như vậy thật đúng là không có gì vấn đề. Nhưng là mặt khác đội ba khó mà nói, đặc biệt là đội ba đội bốn, trước kia kia chướng mục hồ đồ đâu. Bất qua cái này nhưng không về chu thành trí quản, hắn không thể không mang theo bọn họ làm sinh sản, công xã cũng không quy định hắn còn phải giúp đỡ quản tài vụ. Hắn lại không hiểu. Bất qua kia mấy cái kế toán cũng không ngốc nghe được tiếng gió cũng tới tìm Chu Minh diệt lấy kinh nghiệm, luôn mãi năn nỉ làm giúp đỡ. Đại gia một cái đại đội ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy còn đều là có loanh quanh lòng vòng thân thích quan hệ Chu Minh diệt thật đúng là không hảo mặc kể. Không có biện pháp kế toán nhóm lại đầu nhập đến cả ngày lẫn đêm địa bàn chướng chung đi. Lại nói tiếp năm nay thu hoạch vụ thu phá lệ mệt chủ yếu là phía trên thường thường xuống dưới kiểm tra một chút còn làm cán bộ thường thường trên mặt đất đi mở họp hội báo. Tuy rằng không chậm trễ thu hoạch vụ thu, lại cũng lăn lộn người. Chờ thu hoạch vụ thu tiến vào kết thúc thời điểm, đột nhiên liền truyền xuống tới nói rất nhiều cán bộ muốn xuống nông thôn nằm vùng. Hơn nữa tất cả đều là đại cán bộ, nói cái gì trung ương cán bộ, tỉnh ủy các bộ địa ủy các bộ, huyện ủy các khoa cùng với trong quân đội các loại cán bộ nhóm, tất cả đều muốn xuống nông thôn nằm vùng. Tiền Phong đại đội làm huyện cao tiến số 1 đại đội, tự nhiên là không dưới, bị an bài vài bát xuống dưới thị sát lãnh đạo nhóm. Đại bộ phận mã ngắm hoa tới huyện cao tiến đệ nhất đại đội tham quan chiến sĩ thi đua. Có ở vài ngày thể nghiệm sinh hoạt thưởng thức tiên phong đại đội cảnh đẹp. Còn có nói muốn nằm vùng thường trụ nằm vùng cán bộ nói muốn cùng xã viên nhóm cùng ăn cùng ở cùng lao động, còn nói phải hào hào hiểu biết nông thôn sinh sản, về sau càng lợi cho công tác. Đúng là bởi vì không hiểu biết nông nghiệp sinh sản tình huống, đại nhảy vọt trong lúc mới làm ra như vậy nhiều sai lầm quyết định cùng phán đoán, dẫn tới chúng ta kinh tế đất lở Hiện giờ chúng ta nhất định phải đem công khóa bổ trở về. Nhưng là đại lãnh đạo nhóm xuống nông thôn nằm vùng cũng không hiện thực. Rốt cuộc bọn họ ngày thường cũng không phải nhàn rỗi không có chuyện gì. Cũng có một đống lớn công tác phải làm đâu. Xuống nông thôn nằm vùng cái 3 năm ngày liền tích lũy một đống trên bàn công tác. Tới tới lui lui tiên phong đại đội người nhìn cũng mệt mỏi công xã cán bộ cũng đi theo trong lòng run sợ Đặc biệt mặc như ra bởi vì có một gian phòng chống tử bị an bài vài sóng nằm vùng cán bộ. Nàng nhưng thật ra không ngại nhân ra ăn uống trụ, huống chi nhân ra còn cấp phiếu cơm. Chỉ là người đọc sách đầu óc cũng không phải là những cái đó mộc mạc hảo lừa xã viên nhóm có thể so sánh, bọn họ đầu hảo xử có thể hỏi. Hỏi đông hỏi tây từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, dò so hỏi tới cùng, đặc biệt là mặc như nhặt bông, lấy sâu chảo châu chấu, bọn họ thật là tất cả tò mò. Mặc như đều hoài nghi, bọn họ có phải hay không nương cơ hội này tới tìm nàng tìm hiểu bí mật tới. vì tránh cho bọn họ quá mức tò mò lại làm ra cái gì khác thường tức vì yêu cách nói tới cho nàng chọc phiền toái mặc như phi thường hào phóng mà cho bọn hắn triển lãm một lần lại một lần mời bọn họ cùng đi nhặt bông dù sao hiện tại nàng có thể cách không thu chỉ cần đem ngón tay ở bông thượng một đáp kia một đóa bông lập tức liền rơi vào trong tay tốc độ cực nhanh những cái đó tò mò cán bộ nhóm trong mắt đều phải chừng ra tới nga thật nhanh thật nhanh ta cũng chưa thấy rõ ràng mặc như đồng chí tốc độ tay thật nhanh phục phục từng đám thỏa mãn lòng hiếu kỳ cảm thấy mỹ mãn mà rời đi tiên phong đại đội cũng đi theo an tĩnh mấy ngày đại gia cho rằng có thể hoàn toàn an tĩnh thời điểm đột nhiên huyện ủy lưu phó thư ký tự mình dẫn người xuống nông thôn tuần tra ở mấy cái công xã tuần tra một vòng lúc sau cuối cùng ở tiên phong đại đội đặt chân muốn nằm vùng mặc như cùng chu minh dũ cùng lưu thư ký ở đi lân huyện hỗ trợ chào châu chấu thời điểm đánh quá giao tế hai người đối lưu thư ký ấn tượng không phải đặc biệt hào Bọn họ cảm giác hắn khả năng xem bọn họ không lớn thuận mắt từng có nhằm vào hành vi, bất quá bị lữ thư ký cấp hóa giải, hơn nữa rất ít giao tiếp, hai người cũng không để trong lòng. Lúc này lưu thư ký thân xuống nông thôn nằm vùng, còn muốn ở tại tiên phong đại đội, liền có điểm không thích hợp. Lưu tân nông mang theo văn phòng bốn cái thư ký viên cùng nhau xuống nông thôn, mặt khác còn mang theo hai cái dân binh tổng cộng bảy người. Tiến thôn hắn liền dẫn người đi đại đội phòng mở họp. Phụ trách tiếp đại cán bộ vẫn luôn là đại đội thư ký Trương Căn Phát, lúc này đây không thiếu được vui sướng mà chạy trước chạy sau an bài. lưu thư ký an bài ngài ở tại nhà ta thế nào? Mặt khác vài vị ở tại mấy cái đội trưởng kế toán trong nhà. Nhà hắn đã một lần nữa che lại nhà ngói, so trước kia còn khí phái đâu. Đội trưởng kế toán giống nhau đều là trong đội sinh hoạt điều kiện tương đối tốt cán bộ nhóm đi ở cũng không đến mức chịu bao lớn ủy khuất. Có chút xã viên trong nhà nghèo cũng chính là ăn no, nếu muốn ăn được nhưng không nhiều lắm trông cậy vào, không thích hợp thật sự, tiếp đãi nằm vùng cán bộ. Những người này cùng phía trước kia từng đám nhưng không giống nhau, phía trước rõ ràng là tới tham quan, này phê mới là chân chính tới nằm vùng làm công tác. Trường Căn Phát xem đến minh bạch tự nhiên cảm thấy có thể có lợi. lưu Tân Nông nói, chiến sĩ thì đua ra đâu? Ta liền trụ chiến sĩ thì đua ra. Trương Căn Phát ngẩn ra, làm gì muốn trụ kẻ lỗ mãng trong nhà a, trụ nhà hắn không hảo sao? Thư ký, nhà ta không thể so chiến sĩ thì đua ra ăn kém. Ân, chiến sĩ thì đua ra ăn tương đương hảo sao? Lưu Tân nông một bộ thực kinh ngạc bộ dáng, ta còn tưởng rằng chiến sĩ thì đua đi đầu chịu khổ, hẳn là ăn không sao hảo đâu. Trương Căn Phát liền cười cách đi tới mũ gãi gãi đầu, hắn hiện tại nhưng không nghĩ đắc tội kia hai chiến sĩ thi đua tuy rằng chính mình cùng bọn họ không đối phó, nhưng bọn họ cũng không gây trở ngại chính mình tiếp tục làm đại đội thư ký. Liêu Tân Nông xem hắn cười đến ái muội, lập tức minh bài cái gì dường như ta mang theo triệu lập mới vừa ở tại chiến sĩ thi đua ra, những người khác liền an bài đi thư ký cùng đội trưởng ra đi. Nhớ kỹ, không cần làm đặc thù hóa chúng ta là tới xuống nông thôn nằm vùng làm công tác không phải tới làm đặc thù hóa. Chúng ta muốn cùng đồng hương cùng ăn cùng lao động kiên quyết không được ăn thịt không được ăn bạch diện. Trường Căn Phát một bộ hiểu rõ biểu tình, nói đúng không hứa như vậy không được như vậy, kỳ thật chính là muốn như vậy như vậy, hắn hiểu. Người thật muốn là cho cán bộ nhóm mỗi ngày ăn khoai lang khô, nấu khoai lang, bọn họ sẽ cảm thấy là uy heo đâu, đây cũng là trương Căn Phát kinh nghiệm lời tuyên bố. Người thành phố nhưng không phải cảm thấy đây là uy heo sao. Trường Căn phát bận chức bận sau, một bên an bài nhân viên công tác lại làm người đi thỉnh bốn cái đội trưởng lại đây, đến đêm này đó nằm vùng ăn ở vấn đề an bài đi xuống A. Cũng may bọn họ đều là mang theo phiếu cơm, một người một ngày một cân phiếu cơm đâu, ở tại nhà ai cũng không có hại Liêu Tân nông xem trương Căn phát bận việc đột nhiên hỏi câu. Các người thôn như thế nào không có đại đội trưởng? Trương Căn Phát ha hà cười nói, trước kia kẻ hèn chính là đại đội trưởng, sau lại nhận được lãnh đạo coi trọng thăng thư ký, đại đội trưởng liền còn không có thích hợp người được chọn, vẫn luôn là kẻ hèn kim nhiệm. Lưu Tân Nông gật gật đầu, kia lúc này đây ta tới chủ trì công tác liền đem đại đội trưởng cũng tuyển ra đến đây đi. Trường Căn Phát trong lòng một luộc bộp, người này không âm không dương, rốt cuộc là tới làm gì? Không phải là tới bắt chính mình làm bè tranh công đi. Nguyên Lai like còn tưởng lân la làm quen vứt điểm chỗ tốt đâu. như vậy nghĩ hắn không thiếu được càng tận tâm tận lực mà an bài còn phải đi đem Chu Minh Dũ cũng gọi tới nói rõ ràng tiếp thu cán bộ chuyện này Chu Minh Dũ ở xưởng tạo giấy mặc như mang theo Tiểu Bát đi nhặt bông hắn đành phải làm Đại Nhi Tử Trương Kim Hoán đi tìm Chu Minh Dũ lại tống cầu cá nhân đi tìm mặc như trở về Tiểu Nhi Tử Trương Kim Nhạc bị hắn thác quan hệ đi huyện bệnh viện đi học tập tưởng về sau tiếp Hà Tiên cô ban dù sao không thể làm Hà Tiên cô ra người nhận ca Lúc này công tác là có thể con kế nghiệp cha, lão tử về hưu nhi từ tiếp thượng thiên kinh địa nghĩa. Chỉ là trương kim nhạc học được vẫn luôn không quá quan, lâu lâu phải đi học nếu không không cho trở về ở phòng y tế nhậm chức. Hắn hoài nghi có phải hay không có người cố ý cùng chính mình quấy rối nếu không Trần Tú Phương cùng Hà Tiên cô hai người như thế nào liền không như vậy phiền toái. Trực tiếp là phó chăn tuyển, sau đó mỗi năm đi huyện bệnh viện huấn luyện hai ba lần là được. mặc như nhận được tin tức liền đem bông dao cho Đan Điệp cầm mấy cách chính mình tóc mang theo Tiểu Bát đi Đại đội trông thấy Lưu Tân Nông nàng ở ngoài cửa lớn vừa lúc gặp phải từ xưởng tạo giấy lại đây Chu Minh Dũ Chu Minh Dũ liền đem Nhi Từ khiêng lên tới công tức phụ Nhi hai vào Đại đội viện Nhi Đại đội viện đã xây dựng thêm quá đóng thêm hai gian phòng học hiện tại vừa lúc là khóa gian hoạt động thời gian Ngụy Sinh Kim lãnh bọn nhỏ ở vườn trường hoạt động Nhìn đến ba mẹ mang theo đệ đệ lại đây, Chu Thất Thất liền chạy như bay qua đi. "Ba mẹ các ngươi là tới xem ta sao?" Chu Minh Dũ cười nói, "Đúng vậy, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi." Chu Thất Thất cũng biết ba ba nói giỡn đâu, liền cười khanh khách. "Ta cũng có thể tưởng các ngươi lạc, Ngụy lão sư nói đây là một ngày không thấy như cách tam thu." Mặc như xem xét liếc mắt một cái vườn trường ngụy sinh kim, hắn hiện tại thành thật rất nhiều tuy rằng vẫn là cảm tình no đủ, một lòng phong tao sao động, cũng may không lại thông đồng nữ xã viên gây chuyện nhi, đại gia cũng đều biết hắn cùng hám yến nhi phía trước chuyện này, lúc này đều xa hắn. Chù dược hồng tuy rằng đối hắn vẫn là ấn tượng thực hào, bất quá bởi vì đi một chuyến khu tiếp xúc cỡ trung thành thị thấy được người thành phố sinh hoạt hiện giờ tầm mắt cũng không phải như vậy thiền. Hết thầy đều tường an không có việc gì. Lưu Tân Nông nghe người ta nói chiến sĩ thi đua tới, kết quả chờ một lát không thấy bọn họ tiến vào, hắn đi đến cửa sổ nhìn nhìn, liền thấy bọn họ ở trong sân nói chuyện phiếm đâu, không khỏi có chút không bị tôn trọng bất mãn. Hai vị chiến sĩ thi đua còn phải làm ta tam thỉnh bốn thỉnh A. Nghe thấy Lưu Tân Nông thời điểm, Chu Minh Dũ làm bộ không nghe ra tới Lưu Tân Nông lời nói bất mãn, cười nói, Lưu thư ký khách ít đến A. Mạc Như làm thất thất đi đi học nàng cùng Chu Minh Dũ mang theo nhi tử vào phòng cùng Lưu Thư Ký Vân An chờ đợi chỉ thị. Lưu Tân Nông đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, này Chu Minh Dũ vóc dáng so trước kia càng cao một khối, hiện tại ước chừng so với chính mình cao một đầu. Này mặc Như cương nhiên cũng chịu điều, trước kia nhìn không đến 1m6, lúc này tuyệt đối 1m6 nhiều càng quá mức chính là làn da trắng nõn đến cùng nộn đậu hù dường như... Không có một chút tàn nhang thì vết ra thịt non mịn so với kia trong thành nữ cán bộ bảo dưỡng đến còn hào, nơi nào giống cái ở nông thôn làm việc nhà nông bà nương. Trước kia hắn liền cảm thấy này hai người nhìn giống mộc mạc lao động nhân dân, trong xương cốt lại lộ ra một loại nói không rõ giai cấp tư sản khí chất hiện giờ hắn nhưng thật ra phải hào hào xem, bọn họ có phải hay không thật sự có giai cấp tư sản cách sống. Nếu có, đó là tuyệt đối không khách khí. chương 246 oai 9 tháng cuối thu mát mẻ, gió lạnh ào ào, ngày mùa hè nùng tre lấp ngày, hoa mộc sum xuê, lúc này bởi vì lá rụng sôi nổi mà có vẻ tầm nhìn trống trải sơ lãng lên, ngẩng đầu là có thể nhìn đến trong vắt xanh thẳng không chung. Làm người vui vẻ thoải mái, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, mà mặc như từ trước đến nay sẽ không nghiêm túc mà đi dọn dẹp này đó lá cây, đều là cầm cái chổi trang trang bộ dáng, sau đó trực tiếp thu vào không gian lại đôi ở bên ngoài đống cỏ khô bên cạnh phơi lưu làm nhóm lừa thảo. Nàng đem biên biên rác rác lá rộng thu sạch sẽ, sau đó nhìn nhìn kia hai cây quả hồng thụ, ngọn cây còn chọn mười mấy đỏ rực quả hồng, mấy chỉ chim chóc nhóm ngừng ở phía trên ăn đến chính hoan. Đây là nàng cố ý lưu lại, vì làm chim chóc nhóm cũng hưởng thụ một chút điểm mỹ trái cây, mỗi một thân cây mặc kệ là cây táo vẫn là cây đào, anh đào, nàng đều có sự lưu. Hôm nay là chủ nhật thất thất không đi học chính lôi kéo đệ đệ ở trong sân chơi đâu. Nàng cầm mau bản thuyết thư, làm tiểu bát ở một bên cho nàng thổi ác Monica nhạc đệm Tiểu bát tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng là đối nhạc cụ cờ hòa tương tự so cảm thấy hứng thú tiểu tiểu hài từ thường xuyên ngẩn ngơ chính là cả buổi làm đại nhân đặc biệt bớt lo. Xanh thảm dưới bầu trời, xinh đẹp thì đệ hai một động một tĩnh, đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Mặc như nhịn không được đi cầm họa vốn dĩ họa ký họa, nhanh chóng phát họa một chút chờ không lại bỏ thêm vào chi tiết cùng sắc thái. Nàng chính chuyên tâm họa, lưu thư ký cùng triệu lập mới vừa hai người từ đại đội trở về, vào cửa thấy như vậy một màn. Triệu lập mới vừa cười nói, thư ký, này chiến sĩ thi đua còn rất đa tài đa nghệ đâu. lưu tân nông, nàng không phải không thượng quá học sao? Không thượng quá học lại có thể đọc sách biết chữ còn sẽ vẽ tranh cũng thật không đơn giản, hắn nhận thức như vậy nhiều người còn không có gặp qua một cái như vậy đâu. Mà này tiên phong đại đội, một chút liền hai. Hắn tầm mắt trên mặt đất tuần tra một vòng, đi ra ngoài thời điểm vẫn là lá rụng đầy đất, lúc này sạch sẽ, làm người cảm thấy có chút quái dị. Nhà ai mà cũng sẽ không quét đến như vậy sạch sẽ. Hắn cao mày tăng thêm bước chân. Mạc đại tàu, ngươi này mà quét có vấn đề. Kêu ở nông thôn bà nương đại tàu cũng coi như là trong thành người làm công tác văn hóa một loại thông dụng xưng hô tuổi trẻ kêu đại tàu tuổi đại kêu đại nương. Chỉ là Mạc Như xem hơn 40 tuổi đầy mặt nếp gấp cán bộ kêu chính mình đại tẩu, nàng trong lòng liền nhịn không được trợn trắng mắt. Viết hoa trên mặt cười hì hì trong lòng MP Ta quét cái mà còn có vấn đề. Mạc Như cười hơi hơi. Liêu thư ký, gì vấn đề a Bên kia chu thất thất cùng tiểu bát nghe thấy cũng lập tức chảy tới đứng ở chính mình mụ mụ bên người toàn bộ hành trình lạnh nhạt mặt đối với lưu Tân Nông. chu thất thất nếu là hắn hoài nghi mụ mụ bí mật muốn hay không giết hắn. chu tiểu bát diệt khẳng định không được tốt nhất là choáng váng lưu thư ký chỉ chỉ góc lời nói thấm thiên nói quét tước đến quá sạch sẽ đều mất đi nông gia thú vị nhi ở nông thôn chính là ở nông thôn cứt châu lá dụng đây là bình thường người thu thập đến như vậy sạch sẽ chẳng lẽ là chán ghét này đó đây chính là có hướng tới giai cấp tư sản tình thú hiểm nghi a ta sát ta sát Mặc như trên mặt cười có điểm cưng thực nghiêm túc mà quan sát lưu thư ký liếc mắt một cái, này nếu là trương căn phát nói loại này lời nói không gì, ngươi nói ngươi một cái huyện cán bộ nói loại này lời nói. Không thích hợp đi, làm người cho rằng ngươi là não tàn dựa đầu cơ trục lợi bỏ lên trên đi, không có thật bản lĩnh. Đừng nói cùng nhiều đất dụng võ cao thị dương không thể so, chẳng sợ chính là bảo thù cầu ổn lữ thư ký, ngươi cũng không đuổi kịp một nửa đâu. Nàng đều lười đến dỗi hắn. Miễn cho bị nói thôn phụ không tôn trọng cán bộ. chu thất thất cười tùm tìm nói, thư ký ra ra, chúng ta thôn nhưng không có cất trâu đầy đất ném thời điểm, đều phải nhặt đi ủ phân. em chủ tịch kêu gọi chúng ta muốn giảng văn minh giảng vệ sinh, chúng ta thôn mỗi con dẹp, lão thử đều thiếu, cần thiết muốn sạch sẽ, đây là diệt trừ bốn hại yêu cầu đâu. lưu Tân Nông bị một cái tiểu hài từ cấp phản bác nhất thời thật mất mặt. Nói như vậy, hắn như vậy cán bộ cùng này đó người nhà quê nói chuyện, đại gia nghe khen tặng là được. Nói cái gì liền nghe cái gì không cần mưu toan sen mồm càng không thể tranh luận Này bà nương không giáo dưỡng vẫn là cố ý Liêu tần nông lập tức có một loại thú tài gặp được binh cảm giác quả nhiên tục ngữ nói muốn tự cao thân phận Không cần cùng thân phận địa vị không bằng ngươi người xung đột bởi vì như thế nào đều là ngươi mất mặt nhi Hắn hừ một tiếng nhấp chân vào nhà đi Hắn mang theo triệu lập mới vừa hiện giờ ở tại mạc như ra đông gian Một ngày muốn ở chỗ này ăn tam bữa cơm Triệu lập mới vừa là cái ba mươi không đến thanh niên, thấy lưu thư ký như vậy còn có chút xấu hổ, hướng tới mặc như xin lỗi mà cười cười, chạy nhanh đuổi theo vào nhà. chu thất thất nhún vai, biểu môi, đối đệ đệ nói, lôi phong đồng chí nói rất đúng, đối đại đồng chí muốn giống mùa xuân ấm áp, đối đại công tác muốn giống mùa hè giống nhau lửa nóng, đối đại cá nhân chủ nghĩa muốn giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, đối đại địch nhân muốn giống ngày đông giá rét giống nhau tàn khốc vô tình. Tiểu bát gật gật đầu. Trong phòng Lưu Tân Nông dưới chân một vướng, thiếu chút nữa vướng ngã chính mình, chẳng lẽ bọn họ đem chính mình trở thành địch nhân? Không đúng, một cái tiểu phá hài nhi biết cái gì. Không được, một cái tiểu phá hài nhi đều dám như vậy vô lễ. Không thích hợp, không thể cùng một cái tiểu hài từ kiến thức. Lưu Tân Nông cảm giác chính mình bị tức giận đến quá sức ngồi ở tây gian trước bàn thẳng thờ hồn hền. Triệu lập mới vừa đi đi vào, từ nhà chính cho hắn đổ một trà lu nước ấm, cười nói, lưu thư ký, ngài uống ly nước ấm. Xin bớt giận, tách trà là chính bọn họ mang đến, nhưng là nước ấm lại là mặc như da thiêu. Đều nói ăn người ta miệng đoàn, đặc biệt chiến sĩ thi đua ra đồ ăn làm được tương đương ngon miệng, so với chính mình ở trong huyện ăn ngon nhiều. Cho nên, triệu lập mới vừa sâu trong nội tâm là chiến sĩ thi đua phái, cảm thấy lưu Tân Nông một cái phó thư ký xuống nông thôn nằm vùng liền nằm vùng, ngày thường chỉ đạo công tác, không có việc gì liền cùng đồng hương tâm sự săn sóc dân tình, hà tất cùng một cái phụ nữ chấp nhặt đâu. Có đôi khi rõ ràng chính là tìm cha đâu. Buổi trưa chu Minh rũ cùng Trương Thúy Hoa cùng nhau đoan đồ ăn lại đây, nàng cũng ở bên này ăn. Nguyên bản là muốn cho lưu Tân Nông cùng triệu lập mới vừa đi nam phòng ăn, kết quả đi một lần lưu Tân Nông không chịu lại đi. Triệu lập công nguyền truyền mà nói cho Mạc Như, Mạc Như cùng Chu Minh dũ một thương lượng, nói trắng ra là chính là ngại làm ẩm ý. Nam phòng mấy cái hài tử nhưng không giống nhà nàng này hay như vậy hiểu chuyện, lan tử nhi, đái tử nhi, xuân tới mấy cái làm ẩm ý lên, đó là làm người não nhân nhi đau. Hôm nay Trương Thúy Hoa mang đến chính là hầm củ cải khoai tây điều, bánh bột bắp, Mạc Như ở bên này làm một cái nấm trứng gà canh, xem như cấp cán bộ nhóm thêm đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, Liêu Tân nông sắc mặt không phải rất đẹp. Trường Thúy Hoa nội tâm vẫn là có chút e ngại, dù sao cũng là huyện lãnh đạo A, dĩ vãng tới xuống nông thôn đều là công xã tiểu cán bộ, nhiều lắm trong huyện nông nghiệp lâm nghiệp cán bộ nhưng không có phó huyện trưởng, phó thư ký loại này đại cán bộ tới xuống nông thôn. Đối Trương Thúy Hoa tới nói, Liễu Hồng Kỳ chính là đỉnh thiên đại cán bộ như thế rất tốt lại tới cái trong huyện. Lần trước nhưng thật ra cũng đã tới, nhưng người ta những cái đó một chút cái giá không có, đối xã viên nhóm cười ha hà phi thường hòa khí, hoặc là liền đánh cái đối mặt ăn hai bữa cơm liền đi rồi, nàng cũng chưa cơ hội cảm thụ một chút uy nghiêm. Cái này thật đúng là đủ nhi đủ nhi, cũng may nàng định lực đủ, ổn được cho nên cũng không sẽ có cái gì quá dị thường. Triệu lập mới vừa trước cấp lưu thư ký đưa qua đi một cái bánh bột bắp, là tạp hợp mặt cao lương mặt thêm bột ngô, so với tế mặt tới không được nhưng là so với khoai lang khô vẫn là hảo đến nhiều. Ít nhất ăn không dạ dày đau, hắn xem lưu tân nông nhíu nhíu mày, sắc mặt lại trầm hai phân, trong lòng cũng hiểu rõ. Đối diện Chu Minh Dũ nhìn đến chỉ đương nhìn không tới, lấy cái muỗng cấp nhi nữ thịnh đồ ăn. Có không quen thuộc người ngoài ở bên nhau ăn cơm, trên bàn cơm như thế nào đều có chút xấu hổ, mọi người đều đi một cái trong bồn gấp đồ ăn thực biệt nữ cho nên bọn họ liền thói quen thịnh đến chính mình trong chén ăn. Trong bữa tiệc mấy người đều phi thường trầm mặc trước kia còn nói vài câu, nhưng là lưu tân nhiên ý tứ, muốn thực không nói, mà quá chầm mặc hắn lại ghét bỏ áp lực. Như thế nào đều khó hầu hạ, chu Minh Dũ cùng mặc như liền đơn giản không hầu hạ tùy tiện ngươi. Cho nên khổ triệu lập mới vừa không lời nói muốn tìm lời nói nhi sinh động một chút không khí, miễn cho quá mức xấu hổ. Một bữa cơm ăn đến cả người không dễ chịu. Sau khi ăn xong Liêu Tân Nông mang theo triệu lập mới vừa đi đại đội tiếp tục kiểm toán, hắn cũng không tin cha không ra tiên phong đại đội đặc biệt là đội hai bím tóc. Hai người bọn họ vừa đi, Trương Thúy Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ta nương lạc nhân ra ăn cơm đòi tiền, hắn ăn cơm muốn mạnh. Nàng đối thất thất cùng tiểu bát nói, về sau hai người vẫn là cùng mama đi nam phòng ăn, lại như vậy đi xuống ăn bữa cơm ăn ra bệnh tới. Nàng lại đối mặt như nói, ngươi cũng đi, làm cho bọn họ ba ở chỗ này bồi ăn. Ba nam nhân có lẽ sẽ nhẹ nhàng điểm. Cuối thu, lúc này tiên phong đại đội vội vàng loại tiểu mạch bổ mạ cùng với mặt khác kết thúc công tác mà đại bộ phận lao động đã lại đi xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng Dư lại liền phụ trách đại đội mặt khác lãnh tán việc còn có ma phòng, vườn trái cây, ao cá, đều yêu cầu nhân thủ. Ao cá liền ở Tây Hà, nói là ao cá hơn phân nửa là nuôi thả, năm trước mua một ít cá bột ném vào đi, năm nay liền có thể chính mình sinh sôi nảy nở, định kỳ vớt làm xã viên nhóm tiêu tiền hoặc là công điểm mua về nhà đi ăn. Trước mắt cũng chỉ là thường thường cải thiện một chút xã viên nhóm sinh hoạt còn không thể tiêu thụ bên ngoài. Chu Thành Chí đang ở vườn trái cây mang theo mấy cái lão nhân rửa sạch đất trồng rau, mùa hè đồ ăn đã sớm xử lý sạch sẽ, bây giờ còn có cải trắng, rau chân vịt, rau hẻ, hành chờ rau chân vịt, rau hẻ có thể qua đông, cải trắng muốn ở lập đông về sau thu hồi ra cất giữ. Chính vội vàng, Liêu Tân Nông mang theo triệu lập vừa lại đây. Chu Thành Trí lập tức ngừng tay việc qua đi chiêu đãi. Liêu Tân Nông lấy ra một hộp được mùa yên tới, đưa cho Chu Thành Trí một chi. Chu Thành Trí xua xua tay. lưu thư ký bọn im trừu không quen này cuốn đều là chiều cái này hắn cầm chính mình tàu hút thuốc trang thượng một túi yên triệu lập mới vừa trước cấp lưu thư ký điểm yên lại giúp chu thành trí điểm thưởng. lưu tân nông liền hàn huyên một chút hỏi một chút thiên phong đại đội thu hoạch đồ ăn thuế lương chờ tình huống nói trong chốc lát chu thành trí cũng không lộng minh bạch hắn là tưởng nói gì vẫn là đơn thuần hiểu biết một chút tình huống cuối cùng lưu tân nông hỏi năm nay lúa mạch thu hoạch còn hành Chu Thành Trí gật gật đầu, còn chắp vá, xã viên nhóm phân một ít đi. Vừa nói phân lương, Chu Thành Trí liền cảnh giác lên, đây cũng là nhiều lần vận động tích lũy lên bản năng, lúc trước nháo giấu sản tư phân như vậy lợi hại, hắn cũng không dám đại ý. Bọn họ huyện quy định một cái xã viên đồ ăn là 360 cân, đương nhiên quy định như thế, chấp hành lên các nơi đều có co giãn, này liền muốn xem các đội trưởng lương tâm. Nói như vậy 360 chỉ chính là tế mặt nếu là khoai lang đỏ. Khoai lang khô này đó, liền có thể mấy cân đỉnh một cân. Mà Chu Thành Chí vì làm xã viên nhóm ăn no, liền trộn thay đổi một chút khái niệm cao lương cũng là lương thực phụ a tuy rằng không thể ba bốn cân đỉnh một cân kia hai cân nửa có thể đi. Bắp lúc này tính thành nửa lương thực tinh, không tính lương thực phụ kia cũng hai cân đỉnh một cân. Như vậy tính toán, xã viên nhóm một năm có thể ăn hơn nửa khoai lang khô khoai lang, vậy ở ngàn cân có hơn là khẳng định có thể ăn no. Mặt khác còn có một ít không tính lương thực rau dưa của quả, hắn đều là trực tiếp ấn công điểm trên mặt đất đầu phân tỉ như nói những cái đó nếu dưa, dưa trời cũng là có thể đương cơm ăn. Chỉ là hắn không thể nói ra, cho nên lúc này Lưu Tân nông hỏi phân lúa mạch chuyện này, hắn liền thở dài. Chúng ta muốn chi viện xã hội chủ nghĩa xây dựng, này lúa mạch sản lượng thật sự là thấp hơn phân nửa là muốn nộp lên trên còn phải lưu lại mạch loại. dư lại xã viên cũng chính là phân điểm lưu trữ tết nhất lễ lạc bao đốn gu cha làm thượng nổi đại bánh trái lưu tân nông nga một tiếng không nói cái gì nữa chu thành chí xem hắn sắc mặt âm tình bất định lại có chút thấp thỏm lên chờ không hắn xem triệu lập công lạc đơn liền lôi kéo hắn hỏi một chút triệu bí thư thư ký là ý gì triệu lập mới vừa có thể nói thẳng lưu thư ký ăn đủ rồi các ngươi kia đạp hợp mặt bánh bột bắp buổi sáng một cái bánh bột bắp một chén cháo bữa cơm trưa hai bánh bột bắp một chén đồ ăn buổi tối không có bánh bột bắp ăn khoai lang uống dính cháo ở lưu thư ký xem ra đây là uy heo uy gia sốc còn chiến sĩ thi đua còn đệ nhất đại đội các ngươi không điểm bức số không điểm nhãn lực thấy làm thư ký cùng các ngươi ăn giống nhau lưu thư ký oán niệm đều phải hóa thành thực chất này đó đâu quê mùa còn không có lý giải đến sẽ không thật cho rằng lãnh đạo nói cùng ăn cùng ở cùng lao động là thật sự đi ai cùng thật sự người giao tiếp chính là điểm này không tốt hắn do dự một chút huyền truyền nói chu đội trưởng các người chiến sĩ thi đua ra thực mộc mạc a chu thành chí cười nói là đâu làm việc nhi so người khác nhiều ăn cùng nhân ra giống nhau các người chiến sĩ thi đua có phải hay không học lôi phong làm tốt sự không muốn lúa mạch triệu lập mới vừa một bộ rất thò mò biểu tình chu thành chí lắc đầu phần không nhiều lắm bất quá đều lưu trữ ăn tết đâu bình thường ai bỏ được ăn a triệu lập mới vừa thở dài ai không dễ dàng gian khổ a sau đó hắn liền đi rồi không đầu không đuôi nói chu thành trí nghĩ nghĩ đi tìm chu thành nhân mấy cái thương lượng cuối cùng chu thành nhân ý tứ chẳng lẽ là lưu thư ký muốn ăn tế mặt ăn tết ăn hai đốn gu cha đại bánh trái bọn họ cũng không vui ăn lương thực phụ của hỏng nhi đều cảm thấy không dễ chịu đâu huống chi lưu thư ký từ đốn đốn bạch diện đến bây giờ ăn lương thực phụ ai nha này đều ăn nhiều ít thiên Có bảy tám thiên đi, nhưng không phải ăn nị oai bái. Buổi tối làm lão ba từ cho bọn hắn cán sợi mì ăn. Chu Thành Chí nói trong nhà có nhiều ít mặt cán. Mới vừa cho hắn ăn không cho người trong nhà kêu khai tiểu táo, này không phải cho người ta nhược điểm nói hắn làm đặc thù sao. Này đó cán bộ chiếm tiện nghi đều đến chiếm được không thể để lại cho nhân ra đầu để câu chuyện tế mặt có thể ăn, nhưng là không thể bị người ta nói khai tiểu táo. Nếu không hắn chẳng những không ăn còn sẽ thức giận đâu. đây là vuốt mông ngựa chụp đến chân thượng chính mình xui xẻo kia làm sao bây giờ hỏi một chút hồng lý tử chu thành chí hiện tại cũng thói quen tính gặp được nan đề liền tìm chu minh dũ chu minh dũ ở xưởng tạo giấy bọn họ ở nghiên cứu đem lúa mạch thảo làm giấy càng dẻo dai một ít tranh thủ càng không dễ dàng phá nghe xong đội trưởng nói chu minh dũ cười nói này còn không đơn giản đem chúng ta nhà ăn lại khai lên chuyên môn phụ trách chiêu đãi cán bộ ăn cơm này không phải làm đặc thù hóa, Chu Thành Chí vẫn là có băn khoăn. Chu Minh Dũ nói, không sợ, nếu là có hào cơm hảo đồ ăn, chúng ta cũng có thể nhiều làm chút, làm xã viên nhóm cũng có thể đi mua. này liền không tính đặc thù đi. Chu Thành Chí gật gật đầu, ta ngày hắn con khỉ hầu hạ bọn họ thật đúng là phiền toái, còn phải ăn được, còn phải ăn đến yên tâm thoải mái thật là đương. hắn chạy nhanh đình chỉ tức giận mà đi rồi, thực mau. Hắn liền tìm Trương Thúy Hoa, Lý Quế Lan hai người, mang theo ba cái tức phụ nhi, lại cho bọn hắn đem nhà ăn bệ bếp một lần nữa lũy lên từ đội trưởng ra cùng mặc như ra rút hai nồi nấu lại đây. Một lớn một nhỏ, nấu cơm vừa lúc, cơm chiều thời điểm, chu thành trí khiến cho Trương Căn Phát đi kêu cán bộ nhóm đến nhà ăn ăn cơm. Trương Căn Phát đắc ý nói ta đã sớm nói muốn như vậy, các ngươi phi trang thanh cao, nói cái gì không thể làm đặc thù hóa. Trương Căn Phát tự mình đi mặc như ra thỉnh lưu tân nông. Liêu tần nông mới vừa đi thôn bên đại đội mở họp trở về, đang chờ ăn cơm đâu, kết quả phát hiện tới rồi cơm điểm cũng không thấy Trương Thúy Hoa tới đưa cơm, hắn liền có chút không cao hứng. Hắn chừng mắt nhìn Triệu Lập mới vừa liếc mắt một cái, muốn cho hắn đi hỏi một chút. Triệu Lập mới vừa cười nói, có lẽ hôm nay lượt trễ chút nhi. Liêu tần nông hừ nhẹ tiếp tục cầm văn kiện xem, trong lòng lại tưởng bọn họ cho chính mình ăn đều là lương thực phụ, vẫn là ấn một cân tới, đánh giá cắt xén chính mình, đều không đến một cân. Nếu không vì sao chính mình lão cảm thấy ăn không đủ no đâu. Nhanh như vậy liền đói. Này chiến sĩ thi đua ra cơm như thế nào như vậy không kháng đói. Có phải hay không chính mình tới liền cố ý chỉnh chính mình đâu. Nếu không mặc như tổng cùng chu Minh Dũ nói người lưu tân nông lớn như vậy cái cán bộ hẳn là không đến mức bụng dạ hẹp hòi cùng xã viên tính kế về điểm này chuyện này. Rốt cuộc nói như thế nào cũng là thư ký không phải. Nhưng lúc này cán bộ thật đúng là tốt xấu lẫn lộn, có Trương Căn Phát như vậy đại đội bí thư chi bộ, tự nhiên liền có Lưu Tân Nông như vậy huyện ủy phó thư ký. Nói như vậy, Trương Căn Phát nếu là vận khí tốt, hoặc là công lao lại đại điểm, quan hệ lại ngạnh điểm, kia chưa chừng cũng có thể làm được Lưu Tân Nông vị trí này đâu. Lưu Tân Nông cũng không có so Trương Căn Phát cao minh nhiều ít, đơn giản chính là chạm đến cao kiến thức nhiều, học mấy bộ lời nói nhi mà thôi. Có thể nói như vậy Lưu Tần Nông chính là đọc cái mấy năm thư Trương Căn Phát giống nhau tiểu tâm tư thượng không được mặt bàn, dựa vào vận động cùng quan hệ đi lên từ huyện cơ quan một cái tiểu cán bộ một đường bò lên trên phó thư ký vị trí. Lúc này Trương Căn Phát tới kêu hắn, Lưu Thư Ký, mấy ngày này thật đúng là làm ngài chịu ủy khuất hôm nay ta khuyên can mãi đem nhà ăn cấp một lần nữa khai lên chúng ta đi nhà ăn ăn. Lưu Tần Nông trong lòng cao hứng, trong miệng lại nói kia không được kia không được làm đặc thù sao. chúng ta cán bộ xuống nông thôn là muốn cùng xã viên nhóm cùng ăn cùng ở cùng lao động. chu minh dũ là ước gì đêm này tôn thần cấp thịnh đi cười nói lưu thư ký mỗi bữa cơm đều cấp phiếu cơm chưa bao giờ thôn tính cũng không cần khai tiểu táo thật đúng là gian khổ mộc mạc đâu. này nhà ăn cùng bọn im xã viên trong nhà là giống nhau có những cái đó lương thực không đủ hoặc là không muốn làm cơm liền có thể đi nhà ăn mốc cơm ăn. lưu tân đông nghe bọn hắn nói được đường hoàng cũng liền không hề kiên trì. Khi hành ta ở chỗ này cũng phiền toái chiến sĩ thi đua, này liền đi nhà ăn ăn, chỉ tới nơi này ngủ liền hào. Triệu lập mới vừa cũng làm đủ rồi ống loa, lúc này đương nhiên vui đi. Bọn họ đi rồi, mặc như da nhưng tính lại có thể ăn đốn sống yên ổn cơm. Lưu thư ký ở chỗ này mấy ngày nay, nàng cảm giác đều phải ăn ra tiêu hóa bất lương tới. Lưu Tân Nông đi nhà ăn ăn cơm về sau, Chu Thành Chí liền cùng mặt khác ba cái đội trưởng thương lượng, làm trương căn phát phê sợi, lấy ra một bộ phận lúa mạch tới ma tế mặt sang bột ngô cùng cao lương mặt cấp cán bộ nhóm làm mì sợi, bánh bao. Lưu Tân Nông chính là tế mặt cùng thô mặt bảy tam khai, những người khác chính là tam thất khai, toàn ăn tế mặt Chu Thành Trí nhưng luyến tiếc. Mặt khác cán bộ tới thời điểm cũng chưa như vậy đâu. giải quyết ăn cơm vấn đề, lưu tân nông lại ngừng nghỉ hai ngày, không lại tìm mặc như cùng chu minh dũ cha nhi. lại qua bảy tám thiên trong đất hoàn toàn không có việc nhà nông thiên cũng lãnh lên. mặc như suy nghĩ lưu tân nông hẳn là phải đi đi, hắn đột nhiên hạ lệnh triệu khai toàn xã viên đại hội. chẳng những thiên phong đại đội muốn khai, toàn bộ hồng kỳ công xã đều phải triệu khai trước các đội sản xuất đại đội khai, sau đó lại triệu tập đến công xã khai. nông nhàn thời gian dựa theo phía trên quy định muốn toàn dân khai triển xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động Lưu Tân nông múa may cánh tay phát biểu tự cho là cổ động tính thập phần cường diễn thuyết ta biết Tiên Phong đại đội là có radio muốn nhiều nghe xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động tiết mục thiếu nghe những cái đó ăn mòn lao động nhân dân tư tưởng làm cách mạng ý chí chiến đấu tàn mạn đồ vật Nghe hắn nói như vậy mặc như liền không vui, liền bởi vì hắn tới, nhà nàng radio hiện giờ đều không nghe cái gì tiểu thuyết phát sóng liên tục tây du ký linh tinh cả ngày liền nghe một chút tin tức cách mạng ca khúc cùng với một ít nhớ khổ tư ngọt tiết mục. Kết quả hắn còn nắm không bỏ cũng thật sự là đủ hạ giá nhi. Hôm nay buổi tối, Liêu Tân Nông Hạ lệnh tiên phong đại đội triệu khai toàn xã viên xã hội chủ nghĩa giáo dục vận động cũng chính là hắn nói nhớ khổ tư ngọt. Nam nữ lao động hơn nửa lão nhân hài từ trừ bỏ quá tiểu khóc nháo không cho, mặt khác cơ bản đều trình diện, mỗi cái trường đội sản xuất yếu điểm danh. Từ 6 giờ nhiều chung bắt đầu tập hợp, cãi cọ ồn ào địa điểm danh, điểm xong cũng 7 giờ rưỡi nhiều. Liêu tân nông xua xua tay, người quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể dơ chương căn phát cái kia khuếch đại âm thanh loa mở họp. Xã viên các đồng chí, hôm nay chúng ta cử hành tiên phong đại đội 63 nhớ khổ tư ngọt lần đầu tiên đại hội, hy vọng các vị xã viên các đồng chí dũng dược lên tiếng, có oan tố oan, có kêu khổ khổ, có tố giác cử báo liền dũng cảm mà tố giác hết thảy đều là vì đem công tác làm càng tốt để sướng phê bình cùng tự mình phê bình, sẽ sau, bất luận kẻ nào đều không thể trả đũa. Nói hắn còn nhìn một vòng, đối trương căn phát nói, trước tư thái độ phê phán chủ phần tử xấu bắt đầu. Đây cũng là hội nghị thường quy lưu trình, mỗi lần đều phải trước thái độ phê phán chủ phú nông phần tử xấu. Chỉ là tiên phong đại đội địa chủ Trần Lương bị bắt được nông trường lao động cải tạo đến nay không trở về đâu mà phần tử xấu. Trường Căn Phát đành phải đem hình mãn phóng thích Chu cổ chung cùng Đinh Xuân Vinh cấp sách ra tới phê phán, hắn cũng không phải thật sự muốn phê đấu bọn họ bất quá là vì hợp với tình hình mà thôi. Nói một hồi đạo lý lớn. Mắng một hồi giai cấp huyết lệ thù cuối cùng làm hai người chạm một bên đi, bắt đầu làm xã viên nhóm cho nhau tố giác cử báo. Mấy năm nay tiên phong đại đội xã viên nhóm đi theo đội hai quá thượng ngày lành, liền tính bất mãn cũng chưa suy nghĩ muốn tố giác ai. Rốt cuộc về điểm này bất mãn đều không phải cái gì đại sự, phía trước nói có thể đề cũng đều đề qua, lúc này nhắc lại rõ ràng chính là mách lèo. Trường Căn Phát cảm giác thật mất mặt liền xem chu thành trí. Chu Thành Trí ngồi ở chỗ kia cùng ngủ giống nhau, gục xuống mí mắt vẫn không nhúc nhích. Trường Căn Phát đành phải nói, vậy trước nhớ khổ tư ngọt. Nói nói trước khi ăn không được cơm khổ, phẩm phẩm trước mắt đi theo đàng ngọt, đừng quên giai cấp huyết lệ thù. Loại này thời điểm giống nhau chính là phê phán cũ xã hội ca tụng tân thời đại. Ngay từ đầu cán bộ đại biểu lên tiếng, chiến sĩ thi đua lên tiếng, tiên tiến lên tiếng, cơ bản đều là nói kiến quốc trước kia cỡ nào khổ cỡ nào nghèo, hiện tại như thế nào như thế nào. Hà Tiên cô làm trước kia là làm phong kiến mê tín, hiện tại lại là xích cước đại phu, đó chính là lên án cũ xã hội điển hình, nàng bắt đầu không biết sao nói, sau lại nhưng thật ra xuôi dòng lên. Lưu Tân Nông vẫn là thực vừa lòng, chỉ thị thư ký viên nhóm phải làm hảo hội nghị bốt ký. Nhưng mặt sau liền bắt đầu lộn xộn, đến phiên bình thường xã viên nhóm giảng thời điểm, nói nói liền bắt đầu nói 59 năm mùa đông, 60 năm mùa xuân, như thế nào như thế nào khổ ăn không nổi cơm tiên phong đại đội còn hảo, dễ thân thích nhóm tổng tới tống tiền, bọn họ cũng lấy không ra lương thực dư, làm thân thích nhóm ý kiến rất lớn, có tuyệt giao, có đói chết người lại đây nháo từ từ. lưu Tân nông càng nghe càng không thích hợp, một phách cái bản giận dữ hết oai, oai. Các ngươi nói bậy gì đó đâu? Các ngươi đây là nói cái gì? Nói chính là cũ xã hội khổ, như thế nào còn nói thượng xã hội chủ nghĩa khổ. Các người nói như vậy chính là phản động cần thiết kiểm điểm ta xem các ngươi chính là khiếm khuyết giáo dục. Hắn trong khoảng thời gian này xuống nông thôn nằm vùng phát hiện như vậy cái vấn đề, một khi làm xã viên nhóm khai nhớ khổ tư ngọt đại hội, ngay từ đầu đại biểu lên tiếng đều còn hành, đến sau lại làm xã viên tự do lên tiếng kia nhưng song đời tất cả đều là lên án kia 3 năm như thế nào như thế nào. Có thể nói như vậy sao? Buồn cười. Quả thực là tức chết cá nhân, này công tác vô pháp khai triển. Kế tiếp cần thiết tố rác một cái, nếu không không thể tan họp. lưu Tân Nông dùng ra đòn sát thủ, chương 247 mưa gió đêm trước, đại ra hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết muốn nói gì. lưu Tân Nông liền bắt đầu dẫn đường, có hay không người trộm hoa màu. Từ trong đất trộm đạo lấy về ra, không chỉ là hiện tại trước kia đâu, kia ba năm thời điểm khó khăn có hay không người thừa dịp xem thanh thời điểm liền trông coi tự trộm. Đem cao lương tuệ lộn trở lại ra đi. Còn có thu hoa màu có hay không người thừa dịch người khác nhìn không thấy liền trộm đạo hướng trong miệng tắc. Gặm sinh cây gầy, đây là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố ở khác đại đội vừa nói tố giác đó là từng đống. Thu hoa màu thời điểm hướng trong nhà trộm trên mặt đất liền trước liều mạng hướng trong bụng điền ăn no lại làm việc nhi. Đây là thái độ bình thường. Hắn cũng không tin tiên phong đại đội không có. Đương nhiên là có trước kia đội 3 đội 4 cứ như vậy. Liên tính đội 2 đội 1, trong đất làm việc nhi thời điểm, xã viên nhóm cũng sẽ bất thời giờ hướng trong bụng tắc bất quá không phải vì đói, mà là vì mới mẻ, giải khát. Ăn cái mạch tuệ, gặm cái thiên bắp ô mễ thật sự rất thoải mái. Chỉ là chu thành trí vẫn luôn có thể làm cho bọn họ tốt xấu ăn cơm no cho nên nhưng thật ra không có liêu tân nông cho rằng cái loại này liều mạng ăn. Hiện tại làm tú giác bọn họ đều cảm thấy không đáng giá, rốt cuộc chính mình cũng ăn. Nếu thế nào cũng phải tú giác vậy tú giác chính mình. Vì thế có người đứng lên tố giác chính mình, ăn qua mạch tuổi, ta gạm qua cây gầy, Lưu Tân nông sắc mặt xanh mét, hắn làm cho bọn họ tố giác người khác, những người này cư nhiên tố giác chính mình. Đang lúc hắn tức giận thời điểm, lúc này một người đứng lên nói, ta ta tố giác chiến sĩ thi đua, nàng thôn tính. Không đợi nàng nói xong liền có người trách cứ nói, Tam Mạn Nhi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Kim Chi Nhi liền đứng ở triệu Tam Mạn Nhi bên cạnh lập tức duỗi tay kéo nàng, nhỏ giọng trách cứ nàng, Tam Mạn Nhi ngươi làm gì đâu? Kim Chi Nhi đối mạc như chính là thập phần cảm kích nếu không phải mạc như, nàng không cơ hội đọc sách biết chữ, nếu không phải mạc như kia mấy năm đói là thời điểm chỉ sợ nàng sớm chết đói. Bởi vì mẹ kế tìm chiến sĩ thi đua vẽ tranh cả ngày vội vàng ra cửa công tắc liền đem đệ đệ cùng trong nhà giao cho nàng cho nên nàng ở nhà cũng càng ngày càng quan trọng. Nếu ai nói mạc như không tốt đặc biệt là như vậy nghiêm túc trường hợp Kim Chi Nhi tuyệt đối không đáp ứng. Lưu Tân Nông một phách cái bàn. Làm gì đâu, xã viên có oan khuất liền phải tố, có không công bằng liền phải cử báo, đứa con gái này, người tiếp tục nói. Nàng ý bảo Triệu Tam Mạn Nhi tiếp tục, Triệu Tam Mạn Nhi dùng sức mà nắm đôi tay, thân thể không ngừng mà run rẩy, gắt gao mà cắn môi, nàng cảm giác ở đây tất cả mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Lớn như vậy còn chưa từng có quá loại cảm giác này. Tất cả mọi người đang xem nàng, thậm chí đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng nắm chặt nắm tay, thân thể run nha run, vận đủ sức lực tiếp tục cử báo, bất đắc dĩ vài lần mở miệng thanh âm đều run đến kỳ cục. Đặc biệt có chút người ánh mắt cùng dao nhỏ giống nhau thổi mạnh nàng, làm nàng cơ hồ tưởng cướp đường mà chạy. lưu tân nông đi xuống bộc giảng, tự mình đi đến nàng trước mặt đi, vỗ vỗ nàng đầu vai. Vị này tiểu đồng chí, không phải sợ chỉ lo nói có quyền sách nhớ cho ngươi làm chủ đâu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở phía trước mặt như cùng chu Minh Dũ, này hai người tựa hồ căn bản không chịu ảnh hưởng, vẫn như cụ an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Hừ, triệu tam mạn nhi đã chịu cổ vũ, tiếp tục nói, đại đội giết heo, nàng, nàng chính mình chiếm lỗ tai đầu lưỡi còn có thể đa phần, đa phần thịt ba chỉ phân bông nàng cũng so người khác nhiều, chúng ta đều một người, nửa, nửa cân một cân, nàng chính mình có mấy chục cân. Còn có bố phiếu, lương thực cũng là, nàng đều đa phần. Bọn yêm thôn nấm, cả trứng gà cũng đều là nàng định đoạt, nàng chính mình tùy tiện ăn ăn không hết tai họa còn có, nhà nàng hài tử ăn nãi ăn không hết, nàng bài trừ tới lãng phí cũng không tha cấp trong thôn muốn đói chết thiết muội ăn. Nàng quay đầu tìm được rồi ngồi ở một bên vương liên hoa, Hàm Yến Nhi, Triệu Bội Lan mấy cách chỉ vào vương liên hoa hô, người nói có phải hay không, nhà ngươi thiết muội đói đến oa oa kêu, nàng nãi ăn không hết, đều không tha cấp thiết muội ăn, cố ý muốn đói chết thiết muội. vương liên hoa dùng sức mà cúi đầu hận không thể đem đầu cấp tàng đến đi sợ nhân ra nhìn đến nàng làm nàng đứng lên mà nói liêu tân nông vẫy vẫy tay vương liên hoa đồng chí không phải sợ đứng lên nói chuyện vương liên hoa ta đặc nương muốn hù chết a như thế nào thành thành thật thật ngồi cũng có chuyện của ta nhi Chiến sĩ thì đuôi nhi đương nhiên thôn tính a nàng có nãi không cho ta thiết muội ăn, nàng khoe nữ đánh tiểu xuyên quần áo mới, nàng nữ nhi nhi thử đốn đốn tế mặt gạo cây cháo trứng gà, muốn cá có cá muốn thịt có thịt nhà nàng còn có sữa mạch nha. Chính là chính là, nàng chỉ dám trong lòng nói nói, sau lưng nói thầm nói thầm, chưa bao giờ dám cùng cán bộ cử báo a Trời đất trứng dám, nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đi cử báo a Hám yến nhi khắp nàng một phen, đau đến vương liên hoa lập tức đứng lên. Nàng khúc chân, run a run, đều phải không đứng được, hai tay trong người trước rào thành bánh quai trèo, cúi đầu ai cũng không dám xem, sợ một mở miệng liền có người đi lên cho nàng một miệng tử. Liêu Tân nông sắc mặt hòa ái, "Vương Liên Hoa đồng chí, không phải sợ muốn dũng cảm cử báo, như vậy chúng ta đại đội mới có thể vẫn luôn tiến bộ. Bất luận kẻ nào, cho dù là ta, đều có sai lầm, huống chi là chiến sĩ thi đua đâu?" M chủ tịch đều nói, chúng ta muốn dũng cảm phê bình cùng tự mình phê bình, người nói ra sai lầm của người khác, không phải trả đũa, mà là ở đốc xúc nàng tiến bộ sửa lại sai lầm, đây là vì nàng hảo A. Vương Liên Hoa đồng chí, bắt đầu đi. Vương Liên Hoa nghiêng nghiêng đầu, nhìn trộm đi xem ngồi ở cửa mặt như cùng Chu Minh Dũ. kia hai người vẫn luôn ngồi ở chỗ kia cũng chưa quay đầu lại xem nàng, nhưng thật ra Trương Cú, Đinh Lan Anh, Vương Ngọc Cần, Ngô Mỹ Anh, Trần Ái Nguyệt đám người sôi nổi trừng mắt nàng, ánh mắt kia nhi không phải mang theo băng đao chính là mang theo than lửa. Nàng nếu là dám nói cái gì chỉ sợ lập tức là có thể bị các nàng cấp thiêu chết đông chết. Nàng cổ cổ dũng khí cuối cùng cân nhắc luôn mãi, liền tính nàng cử báo chiến sĩ thi đua, phía trên cũng không có khả năng làm nàng đương chiến sĩ thi đua, liền tính nàng cử báo chiến sĩ thi đua, nàng cũng vẫn là bình thường xã viên, nên làm gì làm gì. Năm rồi nhiều ít cử báo người khác, cuối cùng không phải là như vậy, nhưng nếu nàng cử báo chiến sĩ thi đua, chờ lưu Tân Nông đi rồi về sau, nàng còn có thể có hảo trái cây ăn. Việc nặng việc dơ cho nàng làm công điểm không cho nàng tính. Nàng chính là muốn ở tiên phong đại đội sinh hoạt A, Lưu Tân Nông lại không thể vẫn luôn cho nàng làm chủ Như vậy nghĩ nàng đem triệu tam mạn nhi cấp hận thượng, ngươi nói ngươi cử báo chiến sĩ thi đua liền cử báo, ngươi xà ta làm gì A. Chúng ta thiết mụi không ăn nãi, nhưng chúng ta thiết mụi lớn lên cũng không nhỏ, béo lùn chắc nịch nơi nào là ngươi này đậu giá triệu tam mạn nhi có thể so sánh. Hừ, nàng bay nhanh nói, Lưu Thư Ký, đây đều là nơi nào chuyện này. Không ảnh chuyện này. Nói như vậy để không thích hợp ở đại hội thượng nói, không tôn trọng phụ nữ đồng chí. Cuối cùng nàng nói được pha lời lẽ chính đáng, càng thêm oán trách triệu tam mạn nhi, người một cái không xuất giá đại khuê nữ, ở đại hội thượng, làm trò nhiều người như vậy mặt nói ăn nãi ăn nãi, ngượng ngùng không. vương liên hoa cái này đương sự nói như vậy, này nàng phụ nữ lập tức phụ họa còn có trách cứ triệu tam mạn nhi. Người cái này man cô như thế nào như vậy không biết liêm sỉ, không giáo dưỡng. Cũng có người trực tiếp mắng lương thục anh, người có tật xấu a khuê nữ cũng không giáo, cả ngày dài quá hai mắt nhi liền biết lãng phí lương thực đâu. Cũng có người mắng triệu hóa dân, thật là toàn gia bạch nhãn lang, trước khi ăn không nổi cơm, đói đến toàn gia da bọc xương, lúc này đi theo ăn đến bộng viên, nhưng thật ra có sức lực nói hưu nói vượn vô khống người. Kim Chi Nhi lập tức đứng lên lớn tiếng nói, Lưu thư ký ta muốn tố giác lương thục anh, triệu hóa dân vừa đến hoa màu thục thời điểm liền xuống rộn trộm hoa màu, hướng ra bối khoai lang, còn bẻ cây gậy, xẻo, cao lương. Chờ đội sản xuất làm việc như thời điểm, nhà bọn họ người liền kéo dài công việc không ra lực. Còn có triệu tam mạn như cùng nàng nương làm phong kiến mê tín, nguyền rùa chiến sĩ thi đua. Nàng vừa nói những người khác cũng đi đầu. Ngô Mỹ Anh cũng đứng lên, lớn tiếng nói, Lưu thư ký chúng ta thôn bông, sâu đều là chiến sĩ thi đua mang theo lấy chiến sĩ thi đua cho chúng ta làm như vậy thật tốt chuyện này, đã cứu chúng ta như vậy nhiều người mệnh đâu. Trong huyện công xã đều có khen thưởng, bọn Yêm đại đội đội sản xuất đương nhiên cũng có khen thưởng, này có cái gì không đúng sao. Nàng vừa nói xong, những người khác liền bắt đầu vỗ tay. Cái này nói khô hạn năm ấy, nếu không phải chiến sĩ thi đua phát hiện suối nguồn, bọn Yêm thôn hoa màu liền tuyệt sản. cái kia nói châu chấu gặp họa năm ấy nếu không phải chiến sĩ thi đua bọn im thật là muốn chết đói còn có người không ngừng bổ sung trong lúc nhất thời hội trường liền hỗn loạn lên trường căn phát hô to an tĩnh an tĩnh ai cũng không nghe hắn tiếp tục ầm ĩ lưu tân nông nổi giận một phách cái bàn yên lặng chu thành trí ho khan một tiếng trường hợp chậm rãi yên tĩnh lưu tân nông nổi giận đùng đùng nói các ngươi làm gì vậy làm tiểu đoàn thể chủ nghĩa muốn một tay che trời một cái gia tộc cầm giữ một cái đại đội, trường căn phát phụ họa nói, đều nghe lưu thư ký hào hào công đạo. trường căn phát cho rằng đây là một cơ hội, bởi vì bên ngoài đại đội đều tại tiến hành nhớ khổ tư ngọt xã viên cử báo vận động, thông qua cái này vận động bắt lấy một số lớn cơ sở cán bộ đi lên một số lớn tân. hắn là tưởng thông qua lúc này đây đem chu thành chí đám người bắt lấy tới, sau đó làm chính mình nhi tử lên đài, như vậy chính là chính mình ra thiên hạ. Nào biết đâu rằng hiện giờ đội ba đội bốn người đều thấy chiến sĩ thi đua nói chuyện đâu, nghiễm nhiên chính là chiến sĩ thi đua duy trì ai ai là có thể đương thôn cán bộ. Trương Căn Phát cùng Trương Kim Nhạc trao đổi một ánh mắt nhi. Mấy năm nay, bọn họ ở tiên phong đại đội thật là kẹp chặt cái đuôi làm người chơ mắt mà nhìn xã viên nhóm nguyên bản ăn không nổi cơm hiện tại cũng có thể lấp đầy bụng tới cửa cầu chính mình cũng càng ngày càng ít. Trương Căn Phát liền cảm thấy nghẹn đến mức hoàng. Đang nghĩ ngợi tới có người nói, lưu thư ký ta muốn cử báo, lúc trước trộm bông là đại đội bí thư chi bộ đi đầu, làm chúng ta trộm về sau hảo hãm hại đội hai chiến sĩ thi đua những người đó, cũng không chỉ là ta một người trộm, kết quả liền xử phạt ta một cái. Trường Căn Phát lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Đinh Xuân Vinh. Người, người, ngươi đừng ngậm máu phun người. Đinh Xuân Vinh lạnh mặt. Ta không có ngậm máu phun người, ta nói đều là sự thật, còn có ngươi nhi tử ca ca ngươi đệ đệ, trước kia có thể lên làm đội cán bộ, đều không phải xã viên tuyển, đều là chính ngươi nhâm mạnh. Nếu ai muốn làm nhẹ nhàng việc phải đi tìm ngươi đi cửa sau, đưa tiền đưa vật, không có tiền vật liền đưa đại khuê nữ. Câm miệng, câm miệng. Trương Căn Phát lập tức nhảy qua đi, một cái tát liền hướng tới Đinh Xuân Vinh phiến qua đi. Câm miệng, lại bị người khác cấp kéo ra. Trương Kim Nhạc cũng nói, Lưu Thư Ký, ngài cũng không nên tin Đinh Xuân Vinh nói hưu nói vượt, nàng bị đại đội bí thư chi bộ bắt được trộm bông liền ghi hận trong lòng, vẫn luôn muốn đà kích trả thù, lúc này ngậm máu phun người. Lưu Tân Nông nhìn xem Trương Căn Phát lại nhìn xem Đinh Xuân Vinh, hắn cũng không ngốc đến nỗi ở nông thôn những việc này nhi cũng không có gì thần bí phức tạp, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. chỉ là nhìn đến đế không được còn phải lại nhìn ra tới, sau đó chính là hai dạng, ngươi muốn cho nó là cái dạng gì nó chính là cái dạng gì, mà không phải nó vốn dĩ cái dạng gì nhi. Được rồi, hắn xua xua tay, mà phú phản hư hữu chỉ có cho nhau tố giác, không có tố giác mặt khác xã viên càng không có tố giác cán bộ quyền lợi. Đinh Xuân Vinh oán hận mà nhìn Trương Căn Phát liếc mắt một cái. Trường Căn Phát cũng hung hăng mà trường nàng, một bộ hận không thể muốn cắn chết nàng bộ dáng cái này mụ già thúi, đây là tưởng dẫm lên chính mình nịnh bợ chiến sĩ thi đua cùng Chu Thành Chí A. Con mẹ nó, lưu Tân Nông thấy xã viên nhóm không tố giác, hắn liền bắt đầu nói chính mình kiềm toán chuyện này. Đại đội trại nuôi gà, dưỡng vịt chàng, còn có nấm lều lớn gì đó, ta nhìn không lớn đúng vậy, này chướng mục có vấn đề. Chu Thành Chí nói, Lưu Thư Ký, không có vấn đề, lúc trước cái lều lớn thời điểm, vốn dĩ chính là chiến sĩ thi đua, là chiến sĩ thi đua vì không làm đặc thù hóa, liền chủ động ứng thư cấp đội sản xuất cũng dưỡng, như vậy có thể giúp đỡ mọi người giao nhiệm vụ. Cái này ở công tiêu xã là có ký lục, công tiêu xã lãnh đạo cũng ký tên phê chuẩn, không tin Lưu Thư Ký có thể đi tra. Chuyện này chu Minh Dũ thật đúng là đã sớm nghĩ đến, lúc trước mặt như dưỡng nấm, dưỡng gà vịt nàng là có hoa hồng, cái này chi hoa hồng ở đà kích làm một mình phản đối bao làm thời điểm khẳng định không được. Cho nên hắn thay đổi đa dạng, coi như chiến sĩ thi đua nhập cổ đầu tư, cùng nông thôn tín dụng xã công tiêu xã giống nhau, tương đương là xã viên nhập cổ xây lên tới, nếu không liền kiến không đứng dậy. Cái này ở công tiêu xã có công văn thuyết minh, hạ chủ nhiệm cấp ký tên. Công tiêu xã thuộc về cả nước cửa hàng bách hóa công tiêu hệ thống cùng huyện ủy thật đúng là không như vậy đáp biên, lưu thư ký quản không đến nhân ra. Lưu tân nông nhưng thật ra tức giận đến quá sức, ngày đầu tiên buổi tối không có thực chất thu hoạch, hắn không chịu bỏ qua, ngày hôm sau ngày thứ ba liên tiếp mấy ngày liền ở tiên phong đại đội làm tố giác đại hội nhất định phải bắt được chiến sĩ thi đua hoặc là ai nhược điểm mới được. Ngày đầu tiên đại gia còn có điểm thấp thỏm, ngày hôm sau ngày thứ ba, xã viên nhóm coi như xem diễn căn bản không sợ hắn. Tố giác tới tố giác đi ai đều có tật xấu, chính là không ai tố giác chiến sĩ thi đua, hắn liền cảm thấy không bình thường. Đây là làm đỉnh núi chủ nghĩa. Như vậy mấy ngày công tiêu xã nhìn không được, bọn họ còn phải định kỳ tới thu hóa a Không thu hóa huyện thành trứng gà, nấm cung ứng làm sao bây giờ? Không hoàn thành nhiệm vụ hắn lưu thư ký cấp đỉnh đâu. Người hỏi một chút mùa đông chỉ có cải trắng của cái thời điểm, huyện ủy đại viện nhà ăn có thể thiếu nấm sao? Công tiêu xã tới một lần tiên phong đại đội không ai cấp giao hàng, nói mở họp đâu. Lần thứ hai lại tới, vẫn là ở mở họp đâu. Hạ chủ nhiệm mấy cái liền ngồi không được tự mình đi vào tiên phong đại đội tìm được lưu Tân Nông. lưu thư ký chúng ta mở họp về mở họp có thể hay không trước đem cung tiêu xã nhiệm vụ cấp hoàn thành lâu. Này tiên phong đại đội trứng gà cùng nấm dao không đi lên, huyện thành nhiệm vụ liền đoàn một mảng lớn đâu. Hiện tại bởi vì có tiên phong đại đội trại nuôi gà. Bọn họ cung tiêu xã liền không như vậy tăng cường nhìn chằm chằm ở nông thôn chợ thượng trộm đạo bán trứng gà xã viên, bọn họ nhẹ nhàng xã viên nhóm cũng tự do điểm có thể nhiều đổi hai mao tiền. Đây là mọi người đều có lợi chuyện này. Nếu chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ ai nguyện ý chết nhìn chằm chằm xã viên nhóm đỉnh đầu kia mấy cái trứng gà. Này nếu là tiên phong đại đội trại nuôi gà bị lưu thư ký cấp giải tán tuy rằng lưu tân nông không nói thẳng, nhưng hắn một cái kính mà nhìn chằm chằm chiến sĩ thi đua ở trại nuôi gà cùng nấm lều lớn chi hoa hồng, này còn không phải là tưởng đem chiến sĩ thi đua cấp đá ra đi sao? Hạ chủ nhiệm đều biết tiên phong đại đội trại nuôi gà cùng nấm lều lớn nếu là không có chiến sĩ thi đua, vậy xong đời. Hắn đương nhiên không đồng ý. Đừng nói điểm này chi hoa hồng, làm công tiêu xã cấp mạc như chi hoa hồng, hắn đều làm. Lưu Tân nông đối hạ chủ nhiệm như vậy thái độ thập phần bất mãn. "Hạ chủ nhiệm, ngươi như vậy tư tưởng cần phải không được, ngươi đây là cùng cá nhân chủ nghĩa, cùng cá nhân thế lực thỏa hiệp. Ngươi đây là ở hướng giai cấp tư sản, cũng không thể làm hắn nói xong, hạ chủ nhiệm lập tức cười nói, "Ha ha, Lưu thư ký, ngài nói quá lời lạc, trước có cao thư ký hiện tại có nữ thư ký, huyện cao tiến thống trị đến một mảnh vui sướng hướng vinh, xã viên nhóm một lòng hướng đảng, công xã nhân dân phát triển không ngừng, rực rỡ." này xã hội chủ nghĩa hừng hực liệt hỏa cái gì giai cấp tư sản cũng đốt thành cho nơi nào còn dám hiện hình. Không nói người khác, bọn im hồng kỳ công xã là tuyệt đối không có giai cấp tư sản, mà phú phản hư hữu đều bị bắt lại, xã viên nhóm đều vững chắc ổn định thật sự. tà ông trời ai thỉnh ngươi mau đem thứ này thỉnh đi thôi. bọn yêm cung tiêu xã từ trên xuống dưới mười mấy khẩu người đều chờ giao nhiệm vụ đâu. làm thứ này ở chỗ này lăn lộn cái không để yên, lại đem chiến sĩ thi đua cấp lăn lộn đi vào. bọn yêm còn dùng hào, ai nguyện ý cả ngày nhìn chằm chằm cái mông gà dùng sức. này không phải chính sách không có biện pháp sao? nhưng đã có biện pháp dùng một lần đem nhiệm vụ hoàn thành, thật đúng là không nghĩ hướng tới các biệt xã viên dùng sức. khi dễ người cũng là yêu cầu lương tâm phụ trách hào đi. Liêu tân nông xem hạ chủ nhiệm bộ dáng này, rõ ràng chính là duy trì chiến sĩ thi đua trong lòng càng thêm khó chịu, lại cũng không thể không cho mặt mũi. Này công tiêu xã hệ thống, ngươi đừng nói thật đúng là nhéo đại gia bát cơm đâu. Người ăn ngon không tốt liền xem bọn họ tay tùng không buông. Ta cũng không tin, không có nàng mặc như, này chạy nuôi gà gà liền đã chết. Này liều lớn nấm liền khô cứng. Lưu tân nông tức giận nói, hạ chủ nhiệm ngươi đừng nói thật đúng là như vậy. Hắn dẫn người tới khảo sát cũng không phải một lần hai lần, hắn vì phát triển nấm nghiệp vụ còn làm mặt khác đại đội cũng che lại nấm lều lớn tới nơi này muốn nấm bao tử, nấm bao nhi trở về loài. Kết quả tuy rằng là nảy mầm, đáng tiếc chính là chỉ có thể ra một hai cha nhi, lúc sau kia nấm liền càng ngày càng nhỏ thoái hóa đến không ra gì. Sau lại mới biết được nhân ra mặc như nhiều mặt sờ soảng là phải tiến hành hạt giống tốt đẹp. Như thế nào tốt đẹp không biết, nhưng là nhân gia nấm là có thể từng đợt lớn lên thủy linh linh, người khác liền song đời. Rốt cuộc đây là hoang dại nấm bị thuần hóa thoái hóa là thực bình thường, không mà nói rõ lý lẽ. lưu thư kia cái này chạy nuôi gà, nấm lều lớn chuyện này, chúng ta cũng không hiểu, nhân gia tiên phong đại đội làm như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý. Chúng ta cũng nên tôn trọng, em chủ tịch nói, thực sự cầu thị sao, không thể căn cứ chính chúng ta phỏng đoán chắc hẳn phải vậy sao. Ai, này đó không có gì bản lĩnh, còn bỏ lên trên phó thư ký, một đương chính là bao nhiêu năm cán bộ thật là làm người đau đầu. Hạ chủ nhiệm thập phần bất đắc dĩ. Giống như chỉ có chính ngươi thông minh, nhân ra đều là xuẩn chứng giống nhau. Liêu tân nồng chí cả giận, một khi đã như vậy, vậy các ngươi nói như thế nào làm thế nào chứ ta quản không được. Hắn phất tay áo bỏ đi. Hạ chủ nhiệm cũng không tức giận, lập tức cười phân phó, chạy nhanh, đi theo trong đội nói chúng ta muốn kéo nấm trứng gà, trứng vịt làm cho bọn họ đem mấy ngày hôm trước thiếu chúng ta cũng đều giao thưởng. Thật là nghẹn đã chết, đoàn người đi nấm lều lớn, đi chạy nuôi gà, một hồi bận việc. Hạ chủ nhiệm còn tự mình đi chạy nuôi gà nhìn nhìn tìm giả tuệ phương mấy cái. Có hay không không thế nào để trứng gà mái già, chào mấy chỉ Giả tuệ phương thái độ rất lãnh đạm chủ nhiệm cái này đến làm bọn im chàng trường cấp xem bọn im chỉ lo uy gà nhặt trương ấp tiểu kê hạ chủ nhiệm cũng không phải ta tới tìm các ngươi chiến sĩ thi đua cha nhi các ngươi như thế nào vô khác biệt công kích còn đem ta cũng cấp ghen ghét thưởng chúng ta công tiêu xã cùng bọn họ huyện ủy là hai điều tuyến hảo đi không phải một đường đừng giận chó đánh mèo chúng ta Cuối cùng vẫn là mặc như lại đây, chạy nuôi gà mặc kệ là 100 vẫn còn là 1.000 chỉ gà, nàng đều là trong lòng hiểu rõ, lúc ban đầu từ xã viên trong tay bắt được một nhóm kia, đều có thể bán đi ăn thịt. Dù sao tân đẻ trứng gà đã bồi dưỡng lên, hơn nữa từ năm trước bắt đầu nàng còn gắng sức bồi dưỡng thịt gà, không cho chúng nó đẻ trứng, mà là tận lực trường thịt thịt chất càng thêm phì nộn tinh tế, không giống hạ trứng gà mái giả như vậy xài. Chỉ là hiện tại còn không có thành công mà thôi. Mặc như cấp bắt 20 chỉ gà mái già, còn có 5 con tiểu gà trống. Gà trống dưỡng thuần túy chính là vì ăn thịt rốt cuộc làm loại gà không cần nhiều như vậy. Mặt khác trứng gà cùng nấm tự nhiên cũng đều đủ số hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nhà ăn lại mở ra đâu, hạ chủ nhiệm bữa cơm chưa liền ở nhà ăn ăn, lấy phiếu gạo cùng tiền mua là được. Nhà ăn cho hắn chính là cùng lưu tân nông giống nhau. Hắn nhìn xem người khác liền biết đây là cấp lưu tân nông khai tiểu táo đâu, tức khắc đối lưu tân nông càng thêm bất mãn, người nói nhân gia tiên phong đại đội đối với người chiếu cố thật tốt a ăn đến như vậy ngon miệng, người còn tới đào nhân gia tâm hoa tử. Ai không biết tiên phong đại đội hai chiến sĩ thi đua là người ta tâm đầu nhục. Người nhưng hảo thật đúng là đương chính mình là đại cán bộ tới khoe khoang bản lĩnh đâu. Người so cao thư ký nghiêu vẫn là so phó thư ký có thể. Này hai khu cán bộ đều khen ngợi còn dùng người tới hiện bản lĩnh. Vẫn là người cảm thấy lấy rớt hai chiến sĩ thi đua, nói không chừng có thể đối trước thư ký thì uy em ma, hắn nhưng đừng là nhầm vào cao thư ký đi. Hạ chủ nhiệm bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ cân nhắc một chút liền đi tìm lưu Tân Đông cùng nhau ăn cơm thuận tiện dụ ra lời nói thật nghĩ quay đầu lại như thế nào lặng lẽ hội báo một chút. Tiên phong đại đội tựa như một hồi trò khôi hài, mà mặt khác đại đội lại triển khai oanh oanh liệt liệt nhớ khổ tư ngọt tố giác đại hội, một số lớn hoặc trừng phạt đúng tội hoặc bị đà kích hoan uổng cán bộ xuống đài, lại đi lên một số lớn không văn hóa có nhiệt tình bần nông và trung nông cán bộ. Kết quả 61 năm bắt đầu rộng thùng thình chính trị bầu không khí lập tức lại buộc chặt thậm chí có đại đội nhà ăn bắt đầu khôi phục đất phân phối toàn bộ thu hồi, một lần nữa nhấc lên phê đấu nhiệt chiều. Mà Lưu Tân Nông ở tiên phong đại đội nằm vùng không đến một tháng, liền nhận được điều lệnh làm hắn rút về, hắn đành phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác công xã. chương 248 Đà Đào, Lưu Tân Nông đi rồi về sau tiên phong đại đội liền không còn có làm vận động cán bộ tới nằm vùng, mặt khác tới cơ bản chính là khảo sát học tập là chủ. Này đó đều thái độ hảo, công tác nghiêm túc, đại gia ở chung vui sướng, bọn họ tới tiên phong đại đội đều cùng tham quan du lịch giống nhau, trước bị xưởng tạo giấy hấp dẫn tầm mắt lại đi chạy nuôi gà, nấm lều lớn, còn muốn đi ma phòng cùng vườn trái cây đi dạo cuối cùng chính là lò gạch xưởng Tham quan xong về sau, lại khai mở họp tâm sự nông nghiệp nghề phụ sinh sản kinh nghiệm kêu kêu khẩu hiệu cơ bản liền không sai biệt lắm. Cho nên so với bên ngoài khẩn trương không khí tiên phong đại đội thực mau lại khôi phục đến bận rộn mà bình thản không khí chung. Mỗi ngày nam nhân đi lò gạch xưởng xưởng tạo giấy, nữ nhân có khả năng cũng đi kiếm khoản thu nhập thêm, không thể làm liền ở trong đội làm việc vặt tránh công điểm. Một bên làm việc nhi một bên nghe radio tiểu thuyết khí khúc tin tức tùy tiện nghe tiểu nhật từ thập phần dễ chịu. Đảo mắt lại là một năm, cả nước lại khai triển oanh oanh liệt liệt công nghiệp học quốc khánh, nông nghiệp học đại trại, cả nước nhân dân học giải phóng quân hoạt động. Huyện Cao Tiến cũng không ngoại lệ kêu gọi tổ chức tiên tiến xã viên nhóm đi đại trại tham quan, học tập trở về về sau cổ đủ nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu. Mà Mạc Như cùng chu Minh Dũ mấy năm nay tự nhiên vẫn là hàng năm bị bình huyện Cao Tiến tiên tiến chiến sĩ thi đua. Đương nhiên là muốn đi theo đi tham quan học tập, đi về sau Mạc Như mới phát hiện cùng chính mình tưởng hoàn toàn không phải một hồi xử. Đó là một loại một đại nhị công xã hội không tưởng lý tưởng chủ nghĩa, đừng nói trước mắt xã hội hiện thực không cụ bị thổ nhưỡng, liền tính lại quá vài thập niên đều quá sức. Hắn yêu cầu kiên quyết phê phán cũng muốn hoàn toàn tiêu diệt tư bản chủ nghĩa. Cưỡng chế ở toàn huyện trong phạm vi hoàn toàn cắt rớt tư bản chủ nghĩa cái đuôi thu đất phân phối, đóng cửa chợ mậu dịch hủy bỏ gia đình nghề phụ liền các gia WC đều phải tắt đi đi tập thể WC. Như vậy vừa thấy tiên phong đại đội phải bị tập thể cắt rớt. Cho nên, nàng cùng Chu Minh Dũ chính là nhìn xem, không nói lời nào thật sự làm nói chuyện liền nhiệt tình giao giặt phấn chấn kích động mà tỏ vẻ muốn học đại trại, hướng đại trại làm chuẩn. Kêu lời nói xuông sao, có người thích nghe kêu đến càng tốt nghe liền càng trung thành. Cho nên nàng cùng Chu Minh Dũ còn cầm học đại trại tiên tiến đội quân danh dự danh hiệu đã phát cơ thường cùng phần thưởng. Trở về về sau, lại ở bồn huyện làm mấy chàng diễn thuyết. Lúc sau liền trở lại trong thôn tiếp tục quá chính mình nhật từ. ở lúc sau có tham quan hoạt động nàng cùng chu minh dũ sẽ không chịu đi tống cổ chu thành liêm chu bồi cơ trần ái nguyệt đám người đi đi phía trước luôn mãi dặn dò chỉ cần nói tốt ngàn vạn không cần đối lập càng đừng nói chính mình đại đội thực tế tình huống chỉ lo nói học tập học tập lại học tập chúng ta phải hướng đại trại tinh thần làm chuẩn vài người đều là người thông minh cũng là thành công học thành trở về một hồi tới chu thành liêm liền nhịn không được tìm chu minh dũ phun tào Hồng Lý Tử, người nói a cứ như vậy còn làm cả nước nhân dân học tập đâu. Ta xem bọn họ ai, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, liền sẽ gân cổ lên kêu. Chu Minh Dũ nhịn không được vỗ vỗ cánh tay hắn. Loại này lời nói đừng nói, hơn nữa người nói cũng không đúng tinh thần lương thực càng quan trọng. Cả nước nhân dân yêu cầu khuyến khích, như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ thời đại, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nếu là không còn có điểm tinh khí thần kia không thật sự suy sụp sao. Đi ra ngoài nhìn xem, vẫn là chúng ta đại đội hảo A ăn đến no ăn mặc ấm, còn có trái cây, đồ hộp tới đỡ thèm ai nha thật là thần tiên đều không đổi, về sau ta nhưng không đi. Ở cả nước nhân dân học đại trại đồng thời, nông thôn xã giao vận động cũng bắt đầu tiến vào tân giai đoạn càng ngày càng nghiêm trọng các nơi đều xuất hiện qua kích hiện tượng. Liên hồng kỳ công xã cũng không thể may mắn thoát khỏi. Các nơi lãnh đạo cán bộ, sinh viên, cao trung sinh nhóm đều bắt đầu xuống nông thôn tiến hành bốn thanh toán chướng, cách thói quan liêu địa đầu xà mệnh, nháo ra không ít nhiễu loạn. Rất nhiều đại đội sinh sản lại một lần bị mắc cạn, xã viên nhóm vô tâm trồng trọt cả ngày bận về việc phê phán ẩu đã cuối cùng thật sự là kỳ cục. Mặc như cùng chu Minh Dũ còn đi một chuyến mặc ra câu. Mặc ra câu tiến vào chiếm giữ một đám sư chuyên học sinh, bọn họ là đi theo mẫu cán bộ xuống dưới, thông qua bàn chướng phát hiện rất nhiều lỗ hồng, chính một cái kính mà thẩm vấn đại đội trưởng Thôi Phát Bình. Mặt khác đem Thôi Phát Chung cũng xả ra tới, nhưng là Thôi Phát Chung hiện giờ đã không phải cán bộ, hắn phía trước đã bị mất chức không có trở lên nhậm hơn nữa sự tình trước kia hắn đều đẩy đến không còn một mảnh tính không đến hắn trên đầu. Xác nhận mặc ra không có việc gì, mặc như cùng chu Minh Dũ cũng không ở mặc ra câu trụ hạ, rốt cuộc như vậy mẫn cảm thời điểm, vẫn là điệu thấp thương đối hào. Ngay từ đầu những cái đó học sinh cán bộ nhóm cũng không bắt được thôi phát bình cùng thôi phát chung quá lớn sự tình tới, nhưng thật ra đem thôi công hội thôi công triệu đám người cấp bắt được tới, một đốn phê phán giáo huấn, Bọn họ còn làm chủ đem mặc ra vài người nhắc tới đảm đương đội cán bộ, đem thôi ra mấy cái không có năng lực đội trưởng kế toán cấp đá đi xuống. Liền ở bọn họ còn muốn đại làm một hồi, lập chí muốn đem Thôi phát chung cùng Thôi phát bình vài người khuyết điểm cũng đào ra thời điểm, lại nhận được rút về điều lệnh. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ đến chuẩn bị rút lui mạc ra câu. Đã có thể ở bọn họ phải đi đương khẩu, đột nhiên nhận được một phong thư nặc danh. Thư nặc danh đem thôi phát bình cùng thôi phát hậu một nhà lúc trước như thế nào hai mặt xu nịnh, một bên cấp Nhật Bản người hiệu lực cấp ngụy quân cung cấp vật tư, một bên lén lút đầu nhập vào kháng nhật chi đội sự tình cấp rũ ra tới. Lúc này đây, theo thư nặc danh còn có một chương cái có ngụy quân làm con dấu thu lương đơn. Nhận được thư nặc danh thời điểm, nằm vùng cán bộ cùng bọn học sinh lập tức sôi trao. Lần này cũng không đề cập tới rút lui thời điểm, ngược lại muốn ngồi xuống hào hào mà cha cha chuyện này, mà này phong thư nặc danh cùng vô cùng xác thực chứng cứ làm thôi phát chung lập tức hoảng sợ Hắn mấy năm nay vẫn luôn ôm bệnh tuy rằng còn khống chế được mặc ra câu đại sự, nhưng tinh lực vô dụng rất nhiều chuyện đều là thôi phát bình ở làm Hắn biết này phong thư nặc danh rõ ràng liền kiếm chỉ hắn thôi phát chung. Cũng may may mắn không có lấy ra ca ca thôi phát hậu cùng Nhật quân liên hệ chứng minh, nếu không kia mới là thật xong đời đâu. Hắn tin tưởng không ai có thể tìm được cái kia chứng cứ, bởi vì lúc trước ca ca cùng Nhật quân sở hữu liên hệ toàn bộ bị hủy đến không còn một mảnh, ai cũng tìm không thấy. Chỉ là trong nhà lúc ấy cấp Ngụy quân đưa lương thực thu lương riêng là như thế nào tới? Kháng chiến kết thúc thời điểm, hắn đã đem trong nhà trong ngoài dấu vết đều lau sạch, không có khả năng còn lưu lại chứng cứ. Chẳng lẽ là từ ở trong tay người khác phát hiện, có thể là lúc ấy mặt khác phục vụ với Ngụy quân người bảo lưu lại tới? Nhưng là tôi phát bình lặng lẽ nói cho hắn chính là chia thôi ra biên lai mà phi người khác đế đơn. Lúc này thôi phát chung là thật sự có khẩu mặc biển, lại vẫn là muốn nỗ lực rào biển. Năm đó chúng ta thôi ra vì chi viện kháng nhật đắc tội rất nhiều người, có người muốn hãm hại chúng ta cũng nói không chừng. Nằm vùng cán bộ tạo thành thầm cha tổ lập tức chứng minh đây là thật sự tuyệt phi giả tạo thôi phát chung lại sự miệng đặc thù dưới tình huống quốc nạn vào đầu, vì có thể càng tốt mà duy trì kháng nhật có đôi khi khó tránh khỏi phải đối những cái đó yêu ma quỷ quái tăng thêm lá mặt lá trái thật sự là trái lương tâm cử chỉ không thể không như thế a Hắn một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, nhưng những cái đó tuổi trẻ bọn học sinh lại không chịu nghe hắn nói lời nói. Bọn họ vì đào mặc ra câu cán bộ 40 không rõ chứng cư chính là tỉ mỉ hiểu biết bọn họ thôn lịch sử đâu bọn họ lớn tiếng nói lúc trước các ngươi đem mặc ra đánh thành địa chủ phần tử xấu thời điểm mặc ra đã từng biện bạch vì âm thầm duy trì kháng nhật không thể không mặt ngoài đối ngụy quân lá mặt lá trái nhưng các ngươi nói chính là lá mặt lá trái cũng là sự thật chỉ cần có duy trì ngụy quân Nhật quân sự thật quản ngươi là lá mặt lá trái vẫn là thiệt tình ủng hộ đều là phản cách mạng phần tử xấu đều phải bị đà đào như thế nào tới rồi các ngươi nơi này liền phải làm đặc thù này tư thế rõ ràng liền muốn đem thôi phát chung một nhà cũng đà đào thôi phát chung sợ tới mức chạy nhanh ngay cả đêm phái người đi cấp thôi phát hậu truyền tin kết quả mấy ngày sau trở về chính là một giấy phân rõ giới hạn thanh minh thôi phát hậu tỏ vẻ hắn lúc trước bên ngoài bôn ba kháng nhật hoạt động cũng không hiểu biết trong nhà tình huống nếu thật sự có không thể không duy trì ngụy quân hành vi kia hắn duy trì theo lẽ công bằng xử lý mà hắn thôi phát hậu, muốn cùng trong nhà phân rõ giới hạn, một lòng vì đảng vì nước kiên quyết không che chở trong nhà. Trời xanh a, người như thế nào không mở mở mắt a. Chúng ta thôi ra hoan uổng a, đây là mạc gia người âm mưu a. Thôi phát chung lúc ấy liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất gào khóc. Địa chủ phần tử xấu thôi phát chung, mưu toan ngụy trang thành ta đảng nhân viên hành phá hư chi thật tức khắc bắt giữ thẩm phán. Đả đảo địa chủ phần tử xấu thôi phát chung, Bắt được địa chủ phần tử xấu cá lọt lưới thôi phát chung. Trong một đêm, thôi phát chung liền từ nguyên bản mặc ra câu người cầm quyền, lập tức thành mọi người đòi đánh con dẹp. Tuy rằng xét thấy có duy trì kháng nhật hoạt động không có bị phán tử hình, lại cũng phán không hẹn bị áp phó năm một nông trường đi lao động cải tạo. Như vậy, hắn liền lại cùng mặc thụ nhân phụ tử chạm chán. chu Minh dũ cùng mặc như tuy rằng vì tị hiểm không thường về nhà mẹ đẻ nhưng là bọn họ vẫn luôn đều chú ý mặc ra câu đâu. Tôi phát trung bị cử báo, bị bắt giam, bọn họ đều là trước tiên liền nghe được tin tức. Đại khoái nhân tâm, mặc như còn có chút buồn bực. Tiểu ngũ ca, này chứng cứ là nơi nào tới? Lúc trước bọn họ cử báo tôi phát hậu cùng tôi phát chung thời điểm, lại không có thực tế chứng cứ, chỉ là căn cứ không có lửa làm sao có khói nguyên tắc trước cấp huyện ủy để cái tỉnh nhi, làm cho bọn họ bị rót vào một loại thôi phát hậu là nhật quân phiên dịch quan cách nói, liền tính không có chứng cứ chính là ba người thành hổ đâu. Ba người thành hổ những lời này, đối ai đều là có hiệu quả. Tuy rằng Thôi Phát Hậu không có bị nhéo ra tới, nhưng là từ Thôi Phát Trung bị mất chức về sau vẫn luôn đều không có quan phục nguyên chức. Hai người liền mẫn cảm mà cảm thấy có lẽ Thôi Phát Trung cùng Thôi Phát Hậu đã bị tổ chức hoài nghi đâu. Hiện tại, quả nhiên thời điểm tới rồi. Đương nhiên, nếu mặc ra lại có thể đủ bị gỡ xuống địa chủ phần tử xấu mũ, vậy càng tốt. Liên tính trích không song địa chủ mũ, nhưng là kháng nhật ái quốc địa chủ cùng phần tử xấu địa chủ cũng là cách biệt một trời. Chu Minh Dũ cũng tò mò nói, tìm cơ hội hỏi thăm một chút, nhìn xem ai lợi hại như vậy, tàng đến quá sâu. Lúc này thật là một kích mà chung, phía trước dân chủ học bu thời điểm lấy ra tới nhưng chưa chắc dùng được đâu. Vì thế này trương làm bằng chứng thu lương đơn rốt cuộc là nơi nào tới ai cũng không biết, đại gia nghị luận sôi nổi. Đồng thời Thôi Phát chung ở Mạc Gia Câu hoàn toàn suy sụp Thôi Phát Bình cũng bị liên lụy Thôi ra mấy cái đội trưởng kế toán chờ đội cán bộ sôi nổi xuống ngựa. Ở nằm vùng cán bộ dưới sự chủ trì, Mạc Gia Câu một lần nữa tiến hành rồi tuyển cử, Mạc Thục Kiệt tự nhiên bị tuyển làm đại đội trưởng. Mạc Thục Kiệt tự nhiên không chịu, luôn mãi thoái thác nói chính mình hiện giờ còn ở các loại cải tạo học tập trung, không đủ làm đại đội trưởng tư cách. Cuối cùng hắn làm bọn họ đội sản xuất kế toán. Hắn có văn hóa, đọc sách biết chữ, sẽ tính sổ, làm kế toán cũng coi như là phát huy sở trường. Thôi phát trung bị bắt lấy còn có một cái trực tiếp ảnh hưởng chính là Mạc Thụ Kiệt thành phần một lần nữa phán định từ trung nông sửa vì trung nông lớp dưới. Bởi vì hắn lúc ấy không phân ra không có chiếm hữu bất luận cái gì thổ địa tài sản, ngược lại đi theo đứa ở nhóm cùng nhau ăn trụ làm việc nhi, hơn nữa đối trong thôn quá bụa lão ấu phi thường chiếu cố. Vì thuận theo dân ý, nằm vùng cán bộ liền viết văn kiện hướng huyện ủy phụ trách thành phần bình định văn phòng hội báo thực mau phải đến ý kiến phúc đáp đồng ý đem mạc thục kiệt đồng chí thành phần định vì trung nông lớp dưới. Mạc thục kiệt thành phần biến đổi, liền sẽ phản ứng dây truyền giống nhau ban ơn cho con cái. Đầu tiên là mạc ứng dập nhập đảng thành công. Hắn nghe tỷ tỷ cùng tỷ phu nói ở trường học vẫn luôn tích cực hướng tổ chức dựa sát phía trước liền ở lão sư dẫn tiến hạ viết nhập đảng xin thư, đáng tiếc bởi vì thành phần vấn đề bị tạp vẫn luôn không có thông qua. Hiện tại Mạc Thụ Kiệt thành phần thay đổi, hắn không hề là trung nông nhi tử mà là trung nông lớp dưới thả phụ thân hắn Mạc Thụ Kiệt đã cùng ra gia, gia Mạc Trương Tông cái này địa chủ phân rõ giới hạn cho nên Mạc ứng dập nhập đảng thành công. Sau đó chính là đại đệ Mạc ứng đường. Hắn nguyên bản ở Thanh Hải chỉ có thể làm hậu cần phương diện công tác từ thành phần biến thành trung nông lớp dưới về sau, liền bắt đầu tham gia một ít tác chiến hạng mục. Hắn đầu tiên là bị đề bạt vì lớp trường, bởi vì ở vài lần tự vệ phản kích chiến trung nhiều lần lập chiến công, lại bị đề bạt vì phó bài trưởng Đương nhiên, về chiến tranh cùng với bộ đội sự tình hắn là sẽ không viết quá nhiều, rốt cuộc các chiến sĩ viết thư nhà đều phải trải qua chỉ đạo viên xác nhận không có vi phạm quy định để lộ bí mật nội dung mới có thể phát ra. Này đó cũng đều là mặc như căn cứ hắn tin cùng với tiền trợ cấp cùng Chu Minh dũ phỏng đoán ra tới. Đảo mắt lại là trời đông giá rét tuy rằng bên ngoài rất nhiều nhân ra bởi vì xã giáo mà lần cảm gian nan, nhưng tiên phong đại đội lại không cảm giác được tới gần cuối năm tiên phong đại đội năm mùi vị càng dày đặc. Toàn bộ thôn đều quét thước đến sạch sẽ, ven đường, chân tường, dưới gốc cây chất đầy tuyết động trên đường không có một chút tuyết đọc, đi ra cũng không cần sợ chân hoạt sẽ quang ngã cái ngã sấp. Không ít người ra tường viện bên ngoài đôi rất nhiều gạch xanh, chờ năm sau đầu xuân băng tan về sau nắp gập phòng ở hoặc là chuồng heo tường viện, bởi vì lò gạch xưởng ngói cũng không phải một lần là có thể mua đủ, bọn họ cũng đều muốn phân vài lần mới có thể tích góp đủ. Hiện giờ toàn thôn đã thực hiện trăm phần trăm phòng ốc đều bao trùm mái ngói, chẳng sợ đại tuyết áp đỉnh, cũng không đến mức lậu thủy, lạn nóc nhà. Trong thôn vang lên gõ cái mõ thanh âm, có người kêu, hạ miến, hạ miến. Đây là tiếp đón nhà ai muốn hạ miến liền đi kết nhóm nhi. Trong nhà chuẩn bị muốn ăn thịt heo hầm miến liền chạy nhanh lấy khoai lang phấn mặt mũi hướng nhà ăn đi chậm không đổi kịp vậy chỉ có thể chính mình khai hỏa. Chính mình làm không đáng giá, hơn nữa kỹ thuật cũng không được. Hôm nay hạ miến, ngày hôm sau liền giết heo. Hiện giờ trừ bỏ tập thể trại nuôi heo, các mọi nhà cũng nuôi heo, đã có thể hoàn thành công tiêu xã nhiệm vụ còn có thể bán tiền. Một đầu heo đến cuối năm có thể mua cái 70 đồng tiền tả hữu, hơn nữa trong đội chia hoa hồng, lại có lò gạch xưởng làm công kiếm tiên phong đại đội chung đằng thu vào nhân ra một năm cũng có gần 300 khối. Này ở huyện Cao Tiến đã xem như phi thường tốt thu vào. Có chút đại đội tốt nhất gia đình cuối năm cũng thu không đến 300 khối. Chính là trong huyện có chút công nhân viên trước một tháng cũng mới 30 đồng tiền không đến tiền lương, quanh năm suốt tháng lấy không được 400 khối tiền lương nhưng bao gồm ăn uống xuyên dùng tới học chờ hết thải chi tiêu đâu. Mà tiên phong đại đội lương thực là mặt khác phân, cái này tiền chính là kiếm, cho nên rất là làm người đỏ mắt hâm mộ. Hiện tại tiên phong đại đội đã không tính công điểm giá trị, miễn cho làm sợ nhân ra, lại có đỏ mắt làm chuyện này. Bởi vì không thiếu lương thực trong thôn nuôi heo liền nhiều cuối năm lấy các đội sản xuất danh nghĩa, một cái đội sát cây sáu khẩu heo, giết heo về sau các gia dụng công điểm hoặc là tiền tới mua, như vậy ăn Tết cũng liền có thịt ăn. Lại nghèo nhân ra, ăn Tết này thịt là nhất định phải cắt rốt cuộc chính mình đội bán, có thể dùng công điểm để tính xuống dưới cũng không bao nhiêu tiền, đương nhiên muốn mua. a Trừ bỏ thịt heo trong đội lại phân một đám lúa mạch. đây cũng là chu thành trí sở có chút lời thèm hán từ bà nương nhóm một phần đến lúa mạch sẽ không chịu ăn lương thực phụ một hơi đem lương thực tinh ăn sạch ăn tết không bánh mì gu cha trưng bánh trái đến lúc đó đại gia lại ăn gu cha lại là hầm thịt bọn họ khó coi đến muốn mệnh hắn cái này đương đội trưởng cũng trên mặt không ánh sáng liền nghĩ ra như vậy cái biện pháp hạ miến giết heo sau đó xã viên nhóm đều ấn số định mức mua thịt mặc như tự nhiên lại so người khác nhiều mua không ít một cái đầu heo hai mươi cân thịt một đống xương sườn ống cốt Kết quả trừ bỏ nàng ở chính mình đội mua, trong đội khen thưởng nàng, mặt khác ba cái đội cũng tới cấp nàng đưa. Chu Minh Quý đi đầu cấp mặc Như đưa thịt cùng xương cốt, hắn biết Mạc Như thích ăn lỗ tai heo cùng đầu lưỡi cố ý đưa tới một bộ xuống nước cho nàng, còn mang theo hai chân cùng một ít xương sườn. Trần Phúc Hải cùng chu ngọc quý vừa thấy cũng không thể lạc hậu A, hiện tại trong thôn bông liền dựa vào chiến sĩ thi đua đâu, nếu không phải chiến sĩ thi đua bọn họ bông nhiệm vụ đều giao không đồng đều, hiện tại chẳng những viên mãn hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nhiều bán kiếm tiền, dư lại xã viên nhóm cũng có thể phân mấy cân đâu. Mặt khác trại nuôi gà, vườn trái cây cũng đều dựa nàng chỉ đạo đâu. Cho nên phân trái cây chiến sĩ thi đua đa phần, phân thịt heo đương nhiên cũng muốn đa phần. Mấy cái đội trưởng cười thùm tìm mà, lớn tiếng nói, chúng ta chính là muốn thưởng chiến sĩ thi đua, mà kệ phân cái gì, đều phải khen thưởng chiến sĩ thi đua, như vậy chúng ta mới có thể càng thu càng nhiều. Chiến sĩ thi đua ăn nhiều một ít chúng ta trong lòng mới thoải mái. Đến cuối cùng, mặc như phát hiện nàng chính mình đến thịt heo đua một đầu heo còn giàu có. Này nhưng đem có chút người cấp hâm mộ ghen ghét hỏng rồi, đáng tiếc ghen ghét cũng vô dụng, huyện ủy phó thư ký tới nằm vùng cũng chưa động được nàng, kia rõ ràng chính là tán thành nàng lấy khen thưởng phương thức thôn tính bái. Ai thật là người so người sẽ tức chết Nga, chu Minh dũ đem thịt đẩy ra đi, hai người thu thập một chút mặc như đem đại bộ phận độn ở trong không gian, lưu chữ từ từ ăn, đặc biệt kia mấy cái tốt nhất thịt ba chỉ, nàng còn tưởng mua điểm than củi trở về làm thịt nướng ha ha đâu. Nàng lấy ra tam cân thịt tới sách đến nấm lều lớn giao cho Đinh Lan Anh. Nhị tầu cái này lấy về đi buổi tối hầm miếng nấm. Thịt heo hầm miếng nấm, đây chính là mùa đông người nhà yêu nhất, lão xa xỉ. Đinh Lan Anh nhìn kia có phì có gầy một khối to thịt đánh giá đến tam cân kích động đến thiếu chút nữa không lấy trụ. Thất thất nương, sao nhiều như vậy đâu. Một cân liền không ít, mặc như cười nói chầu này liền ăn nhiều một chút làm đại gia đỡ hiền Trong nhà mười vài không người đâu. Ai ăn ai không ăn đâu. Đinh làn anh lúc này liều lớn cũng không gì việc liền khóa môn về nhà hầm thịt. Không chỉ là nhà bọn họ trong thôn cơ hồ từng nhà hôm nay đều phải ăn thịt heo hầm miến. Ngày hôm qua làm miến, hôm nay giết heo, có nhân gia khẳng định muốn ăn thịt heo hầm miến, chẳng lẽ bọn họ không ăn. Nếu là chính mình không ăn chỉ nghe người khác mùi vị. Kiên nhiều tàn nhẫn a, cho nên từng nhà đều ăn. Mặt trời xuống núi thời điểm, toàn bộ thôn hầm ra tới thịt hương vị nhi đều phải bay tới mời dặm ngoại đi, ngay cả nhân gia cầu đều đứng ở hạ phong khẩu hít mắt ngẩn cổ một bộ say mê vô cùng bộ dáng. thiên sát hắc mặc như lãnh chu thất thất cùng tiểu bát đi nam phòng ăn cơm. Vừa vào cửa liền nghe bên trong loạn sĩ bát nháo cùng có 800 tráng sĩ ở đánh nhau giống nhau. đinh làn anh, trương cú, vương kim thu mấy năm nay lại cắt thêm một cái hài tử, hơn nữa phía trước, trong nhà thật là chợ bán thức ăn giống nhau náo nhiệt. Mới vừa tiến viện môn, liền nghe thấy trương cú ơ kêu, lan tử nhi, người chết chỗ nào vậy, nhìn tiểu tam nhi. Bên kia xuân tới ơ kêu, nương, tiết mang trủng kéo. Xú chết lạc, đồng xương bông tuyết cũng hoa hoa khóc cốc hoa ở hống nàng. Đừng khóc lạc, nóc nhà đều bị ngươi khóc sụp lạc. Đứng ở cửa nghe quả thực chính là dưỡng một phiếu tam trọng ca hát tay nông thôn ban nhạc. đi ở phía trước Chu Thất thất một chân bước qua đi thời điểm đầu vai rụt rụt nghĩ vẫn là đừng đi vào như vậy một so dự thiếu chút nữa quang ngã mặc như chạy nhanh lôi kéo nàng tưởng gì đâu Chu Thất thất le lưới. mẹ may mắn tiểu bát không làm ẩm ý như vậy một so vẫn là an tĩnh như ấp trứng gà đệ đệ càng đáng yêu a mặc như không cấm bật cười trêu ghẹo nàng vậy ngươi còn muốn đệ đệ muội muội a chu thất thất xem nhà người khác cùng không cần tiền giống nhau ra bên ngoài nhảy đệ đệ muội muội nàng cũng thực hiếm lạ cảm thấy liền một cái đệ đệ không có muội muội không đủ hoàn mỹ năm trước bắt đầu liền quân lấy mặc như cùng chu minh Dũ ba ba mụ mụ ta cũng muốn có cái muội muội ta còn muốn có cái đệ đệ ta muốn một đống đệ đệ muội muội đến lúc đó ta muốn dạy bọn họ niệm thư viết chữ kể chuyện xưa ta còn muốn làm cho bọn họ đánh bóng bàn bắt tay phong cầm còn muốn Đáng tiếc mặc như không tính toán thỏa mãn Chu thất thất yêu cầu, nàng cảm thấy một nhi một nữ thấu một cái hảo, khá tốt nhiều cũng làm ẩm ý, nàng cũng sợ nhiều chính mình quản bất qua tới sẽ bất công. Cho nên, mấy năm nay nàng cùng Chu Minh Dũ vẫn luôn áp dụng biện pháp tránh thai đâu. Này cũng đến ích với nàng đối không gian khống chế càng ngày càng thành thạo, khống chế không gian chi lực thuận buồm xuôi gió, trong lúc vô ý làm nàng khai phá ra một cái dùng không gian phương pháp tránh thai tuyệt chiêu tới. Vạn vô nhất thất. chuyện audio được đọc ở cỗ đọc truyện .com chương hai thất liên cứu cữu, trong nồi thịt đã hầm hảo thơm nức nê đàn nhi cúc hoa khả lạp nhi mấy cái ngoan hài tử liền ở nơi đó xếp hàng ngồi chờ ăn thịt thịt làm ẩm ý hài tử nhảy nhót lung tung đã bị đuổi ra nhà chính đi bất quá hôm nay thế nhưng không nghe được trương thúy hoa quát lớn bọn nhỏ thanh âm nhưng thật ra có điểm kỳ quái nhìn thấy mặc như cùng hai hài tử lại đây mọi người đều cùng bọn họ chào hỏi bọn họ cha đâu Nói chính là chu Minh Dũ. Mạc như nói, đi thúc nhi ra. chu Minh Dũ nói muốn đi tìm chu Thành Liêm mấy cái thương lượng ngao đường chuyện này. Nàng vào nhà đi hỗ trợ mờ thiệt tử, đông gian tiểu giường đất trên bàn còn phóng ấm trà chén trà kinh ngạc nói, nương, nhà ta hôm nay tới khách nhân. Không ai đáp lại nàng. Mạc như quay đầu đi xem Trương Thúy Hoa cưng nhiên ở thất thần đâu. Này vẫn là Mạc như lần đầu tiên nhìn đến Trương Thúy Hoa thất thần đâu, cũng coi như là hiếm lạ chuyện này, cũng liền không đi quấy giày. Chờ đại gia đem bàn ăn dọn xong, hẳn là đi thịnh miến hầm thịt A, mọi người xem Trương Thúy Hoa đứng ở bể bếp trước cầm đại cái muỗng, cũng không thịnh đồ ăn cũng không cho người khác thịnh ý gì đâu. Trương Cú trong lòng liền phạm nói thầm, chẳng lẽ chính mình lại đắc tội bà bà. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình sao như vậy mệnh khổ. Hợp với ba cái đều là khuê nữ, sinh không ra nhi từ tới, bà bà khẳng định khinh thường chính mình đi. Tuy rằng Mạc Như luôn mãi khuyên nàng không cần nghĩ nhiều, đối bà bà tới nói đã không thiếu tôn tử, nhiều thiếu cái căn bản không sao cả, nhưng trương Cú chính là không nghĩ ra, chẳng những chính mình buồn bực còn phải lôi kéo Mạc Như làm Mạc Như chạy nhanh sinh thêm nhiều mấy cái nhi từ ra tới. Mạc Như cũng liền vào tay này ra tay kia, Trường cố nhìn Mạc Như liếc mắt một cái, biểu môi ý bảo Mạc Như đi thịnh đồ ăn, người khác cũng không dám. Mặc như liền qua đi từ trương Thúy Hoa trong tay lấy qua cái muỗng, cười nói, nương, ăn cơm, ngươi tưởng cái gì đâu, như vậy mê mẩn. trương Thúy Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nga một tiếng, cười nói tưởng diễn đâu tưởng mê chạy nhanh ăn cơm đi. Nàng đem cái muỗng cấp mặc như chính mình đi bàn vuông trước ngồi xuống. Nguyên bản trong nhà chỉ có một chương lùn bàn ăn, đều phải làm tiểu băng ghế ăn cơm, đối đại nhân tới nói thực nghẹn khuất. Sau lại chu Minh dũ liền cùng chu bồi cơ cùng nhau làm một chương hình chữ nhật bàn ăn, xứng mấy cái trường ghế, như vậy người một nhà đều có thể vây quanh bàn ăn cơm. Ăn xong cơm chiều, trương cố cùng vương kim thu thu thập bàn ăn, mặc như tác xúc đại gia pha bí chế chợ giấc ngủ trà, bưng lên người một nhà một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Nông nhàn thời điểm hơn phân nửa chính là lưu sinh hoạt những chuyện này, đặc biệt mấy ngày nay giết heo hạ miến, hưng phấn kính nhi còn không có quá đâu. chu minh dũ nói ngày mai hậu thiên trong đội ngao đường năm nay chúng ta chính mình làm đường ăn chu thất thất lập tức tới hứng thú ba thật vậy chăng ta có thể ăn nhiều một chút sao chu minh dũ quản đủ chu thất thất lập tức hương phấn lên lôi kéo mặc như tay mẹ ngươi nghe thấy ta ba nói đi cũng không phải là ta trước muốn mặc như cười cười chỉ có thể ăn kẹo mạch nha ăn xong về sau nhớ rõ đánh răng xúc miệng là được nếu không một ngụm lạn nha xem ngươi làm sao bây giờ chu thất thất lập tức lộ ra chính mình gạo cây nha tới tuyết trắng trình tề xem không có sâu răng đại gia cười rộ lên mặt khác hài tử nghe nói có đường ăn cũng kích động đến cùng cái gì giống nhau đường a đây chính là bọn nhỏ yêu nhất a thậm chí đều vượt qua thịt cùng đại bánh trái nói chính mình ngao đường các đại nhân cũng phi thường cảm thấy hứng thú sôi nổi hỏi chu minh dũ muốn như thế nào lộc Chu Minh Dũ liền cho bọn hắn nói một chút phương pháp sản xuất thô sơ chế đường kỳ thật không có gì công nghệ cao hàm lượng, rất nhiều địa phương lão nhân đều sẽ chỉ là trong đó có một ít bí quyết tỉ như hướng đường dịch thêm vôi thời điểm, lượng nhiều ít mới có thể bảo đảm đường sẽ không lại khổ lại ngạnh rất khó ăn. Còn có tầm ra ngọt nước thời điểm phải chú ý nhiều ít thủy cùng nguyên liệu tỷ lệ mới có thể vừa không sẽ sói mòn đường phân lại không đến mức lãng phí quá nhiều nhiên liệu, này đó đều là yêu cầu chú ý. đại gia nghe được mùi ngon thẳng đến 7 giờ mới tán buổi tối về nhà về sau mặc như đói nước ấm làm hai hài từ rửa mặt cho bọn hắn rửa sạch sẽ bế lên giường đất tỷ đệ hai lập tức đầu chạm trán mà ghé vào chăn thượng ninh radio mặc như hỏi chu minh dũ hôm nay trong nhà tới cái gì khách nhân nương thoạt nhìn có điểm ngây người đâu nếu là giống nhau khách nhân trương thúy hoa tuyệt đối không đến mức như vậy cho nên mặc như mới muốn hỏi một chút chu minh sắc liền hài tử dùng quá bọt nước chân lắc đầu ban ngày ta vẫn luôn ở giết heo nơi đó thật đúng là không thấy được nương chiêu đại ai cũng không nghe nói có cái gì thân thích tới a lúc này chu thất thất cười tuồng tìm nói các ngươi hỏi ta mặc như cười giận nàng chỗ nào đều có ngươi ngươi không phải đi đi học sao ngươi biết gì a tiên phong đại đội tiểu học bọn học sinh so bên ngoài nghỉ vãn liền vì làm lão sư cấp xem hài tử chu thất thất đôi tay chống cằm loạn choạng hai chỉ thuyết trắng chân cười hì hì ai làm ta có thuận phong nhĩ đâu ta sẽ không nói cho ngươi tới thân thích là lão trương gia Chuân, ma ma nhà mẹ đẻ người tiểu bắt gật gật đầu tỏ vẻ thì tỉ nói rất đúng bởi vì người nọ chính mình nói là ma ma nhà mẹ đẻ ba la bla ai nha này nhưng hiếm lạ mặc như đem sát chân bố đưa cho chu minh dũ mấy năm nay sao không nghe nương nói qua nhà mẹ đẻ người đâu chu minh dũ nghĩ nghĩ Giống như có cái cữu cữu tới, lúc trước nương là mang theo cữu cữu gà tới, sau lại hình như là về nhà đọc trung học. Ta hình như là nghe ai nói quá, nhớ không được đâu. Chờ ta lớn càng không gì tin nhi, nương không đề cập tới, cũng không ai dám cùng nàng đề, như thế nào đột nhiên lại đi lại lên. Mặc như quay đầu lại đi tìm đại nương hỏi một chút. Mặc như cùng Chu Minh Dũ đối trước kia sự tò mò thời điểm giống nhau đều là đi tìm Vương Nguyệt Nga hỏi thăm, Vương Nguyệt Nga khả năng bởi vì tuổi lớn, đặc biệt nguyện ý giảng cổ. Nàng tuy rằng trước mắt chuyện này bệnh hay quên đại, không nhớ được nhưng nàng khi còn nhỏ tuổi trẻ thời điểm chuyện này lại nhớ rõ rành mạch. Mặc như cùng nàng tìm hiểu không ít chuyện xưa, đều nhớ kỹ đương lịch sử tư liệu. Sáng sớm hôm sau... bọn họ lên ăn cơm trước cơm sáng cũng không cần mỗi ngày làm có đôi khi nhiều làm một ít mặc như tồn tại trong không gian không yêu nấu cơm thời điểm trực tiếp lấy ra tới ăn gạo kê cháo nấu trứng gà tạp hợp mặt bánh bột bắp dù sao cũng không có gì đa dạng lại chính là làm mì sợi làm vằn thắn bánh bao hầm thịt thời điểm nàng liền sẽ độn một ít lưu trữ cấp khuê nữ cùng nhi thử thêm cơm ăn cơm xong chu thất thất đi đọc sách hiện giờ nàng đã thăng năm ba học kỳ một vốn dĩ năm nay mùa thu làm tiểu bát đi đọc năm nhất tuy rằng còn nhỏ nhưng hắn thực ngồi được hoàn toàn không thành vấn đề. đáng tiếc hắn không nghĩ rời đi mẹ, mặc như cũng liền không bắt buộc hàng ngày chính mình giáo so ngụy sinh kim giáo đến càng tốt. chỉ là có điểm tiếc núi nhi tử không quá cùng khác tiểu hài tử chơi đùa quá mức an tĩnh, không giống khác nam hài tử như vậy làm ầm ĩ. khi điểm viên đã bắt đầu gõ cái mõ mãn thôn thét to. hôm nay đại đội muốn ngao đường, đội trưởng điểm quá người ăn qua cơm sáng liền đến nhà ăn tới tập hợp. sau đó liền bắt đầu thét to điểm danh. Hắn như vậy một kêu, những cái đó không biết người đều kích động lên, ngao đường a trước kia mới vừa nghe người ta nói, tập thượng cũng có người bán nhà mình ngao đường, lại trước nay không có gặp qua như thế nào ngao đâu. Như vậy một kêu, chỉ cần không có việc gì đều chạy tới nhà ăn xem náo nhiệt. Chính mình ngao đường cái này ý niệm mặc như sớm đã có, bởi vì mua đường không như vậy tự do, tuy rằng nàng có thể truyền đến một ít nhưng là đối toàn thôn tới nói vẫn là xa xa không đủ. Hiện giờ người trong thôn đỉnh đầu có điểm tiền, khó tránh khỏi tưởng cấp hài từ mua đường làm điểm ăn vặt ăn, nhưng công tiêu xã không thể tùy tiện mua, nếu chính bọn họ ngao đường ra tới, năm nay ăn Tết xã viên nhóm hạnh phúc cảm lại sẽ thượng một cái tân bậc thang. Kỳ thật năm trước mặt như cùng chu Minh Dũ liền ở đất phân phối thí loại qua đường dùng cây cục cái đường, học tập một chút như thế nào gieo trồng, hộ lý, sau đó dựa theo thư thượng tìm hiểu tới phương pháp ngao đường, nắm giữ thuần thục về sau, năm nay mới bắt đầu đại phê lượng gieo trồng. Hôm nay loại cây cụ cải đường cũng không có chiếm dụng đồng ruộng, liền đem các gia giao đi lên đất phân phối đều loại thượng còn có một ít mà vùng biên cương khối, thậm chí vườn trái cây, mồ nơi đó đều loại thượng Tổng cộng loại không đến 6 mẫu đất thu hoạch có tốt có xấu, bình quân mẫu sản cũng có 1.500 cân tả hữu tổng cộng thu không sai biệt lắm 8.000 cân cây cù cải đường ngật đáp. chu Minh Dũ đi trước an bài mỗi người sai sự. Cây cụ cải đường ngao đường không giống cây mí như vậy trực tiếp ép nước yêu cầu trải qua trước gia công, cái này làm các nữ nhân hỗ trợ liền hào. Phụ nữ nhóm báo danh tham gia đem sát cây củ cải đường sát tia làm giúp có tư cách trước xếp hàng mua đường so không làm giúp nhiều mua nửa cân. Chu thành trí một thét to, phụ nữ nhóm liền sôi nổi tỏ vẻ muốn làm giúp. Cây cụ cải đường muốn rửa sạch sẽ cắt bỏ rễ trùng cùng thanh đầu, sau đó liền sát ti. này một bước nhìn như đơn giản nhưng là 8.000 cân cây cụ cải đường cũng không phải là vài người là có thể làm yêu cầu không ít phụ nữ lao động kế tiếp ngao đường bước đi liền không cần như vậy nhiều người các nam nhân đem nguyên bản năm liền bếp lại bãi lên chi thượng nồi năm khẩu nồi to hai non nồi như vậy đã tỉnh củi lửa lại phương tiện đệ nhất nồi trước đun nóng thủy ước chừng 6 bảy chục độ sau đó đem sát tốt thi để vào trong nồi lượng lấy thủy mới vừa không quá cây cụ cải đường vì chuẩn ngâm hơn 10 phút, sau đó để vào đệ nhị nồi, đệ nhị nồi thủy ôn bảo trì bốn năm chục độ, lại ngâm hơn 10 phút, sau đó vớt ra tới để vào đệ tam nồi, đệ tam nồi chính là nước lạnh, lại ngâm hơn 10 phút. Như thế lúc sau, đem cây cục cải đường ti vớt ra tới, đem mặt trên nước ngọt tễ sạch sẽ, đường phách liền lưu chữ uy heo cùng gia súc, sau đó đem trong nồi nước đường đun nóng đến 80 độ tả hữu, bắt đầu điểm vôi thủy. Giống như làm đậu hù điểm nước chất giống nhau, sẽ có đại lượng như trạng vật lắng động lại đi xuống, đem phi đường vật chất phân tích ra tới. Như thế lắng động lại một giờ, đem nước đường dùng làm đậu hù tay nải lọc lại đem nước đường để vào trong nồi đun nóng đến 80 độ, sau đó gia nhập chuyên môn mua tới quá canxi phốt phát làm tốt làm sáng tỏ dịch, làm nước đường tiếp tục lắng động lại có thể tinh luyện đường phân, một cái khi còn nhỏ về sau lần thứ hai lọc. Lúc sau bắt đầu ngao đường, trước lửa lớn ngao nấu, ở nấu phí về sau muốn gia nhập số lượng vừa phải dùng ăn du, để tránh quá mức sôi trào tràn ra. Một bên ngao nấu, không ngừng mà bỏ rơi phù mặt, chờ hơi nước bốc hơi hơn phân nửa, liền chuyển nhập mặt khá tiểu trong nổi tiếp tục ngao. Trong lúc đều phải một bên ngao, một bên phiên rào tránh cho hồ nổi, chờ trở thành dính chủ nước đường liền đại công cáo thành. Một nồi xong, mặt sau lập tức tục thượng, một chút đều không lãng phí thời gian cùng hòa lực. bên này tiểu nồi không sai biệt lắm chu minh rũ hô lấy bồn mốc nước đường lạc nơi này đường dịch trên cùng một tầng cùng keo chất giống nhau dính trù cùng kẹo mạch nha rất giống không phải thực ngọt lại phi thường dính dân chúng hết thảy kêu đường mạch nha mốc ra tới về sau mặc như mấy cái liền phụ nữ liền cầm thon dài gậy gộc từng cây mà dính đường sau đó cuốn thành một đám đại đại kẹo que lúc này chu thất thất đã từ trường học trộm lưu trở về lãnh tiểu bát chờ ăn đường đâu Mặc như nhìn nàng một cái cũng chưa nói gì, chỉ cười cười. Cho ngươi một cái lớn nhất, chu thất thất còn ở ồn ào. Mẹ lại đại điểm, lại đại điểm. Sợ mặc như lộng đoạn không cho nàng tiếp tục cuốn. Mạc Như nhìn thoáng qua cơ hồ muốn so chu thất thất mặt còn muốn đại kẹo que, mà khuê nữ vẫn là không thỏa mãn, nàng quyết đoán mà đem phía cuối lộng đoạn, nhẹ nhàng mà phẩy phẩy, làm nó nhanh chóng động lại, sau đó ở bàn từ thượng bang kỳ một quang ngã, lại lấy khối sạch sẽ bàn từ nhấn một cái, trực tiếp ấn thành một cái so chu thất thất mặt còn đại đại kẹo que. Chu thất thất cười ha ha, mụ mụ lại cấp ấn thượng cái mũi đôi mắt miệng a, còn có lỗ tai. Như vậy đường càng nhiều. Mạc Như Bên kia kinh quế hương cười nói, tới ta cho ngươi ấn. Ấn bối phận nàng là chu thất thất mama nhưng nàng quá tuổi trẻ thật sự là không thích ứng, cho nên hàng ngày cũng tận khả năng nhược hóa loại này xưng hô. Mặc như lại cấp nhi từ cuốn một cái đại đại kẹo que, làm theo một phách như vậy có vẻ lớn hơn nữa. chu thất thất nhìn tiểu bát liếc mắt một cái. Ta thế ngươi cầm đi, tiểu bát cũng không ý kiến. Mặc như khiến cho bọn họ đi một bên ăn, sau đó cấp khác tiểu hài từ cuốn kẹo que. Nàng nghe thấy chu thất thất nhỏ giọng mà cùng đệ đệ thương lượng Tiểu bát ngươi này đừng quá lớn, người ăn không hết ta thế ngươi ăn một nửa a Tiểu bát cũng không phản đối, phòng chừng chính là đồng ý mặc như cười cười cũng không đi quét hài tử hưng Thực mau không ít hài tử đều giơ mặt đại kẹo que vui tươi hớn hở mà chơi đi So lớn nhỏ, so ngọt có gõ phá lấy về ra lưu trữ từ từ ăn cũng có trở về cùng người nhà chia sẻ Đương nhiên, cũng có thèm hài từ răng rắc răng rắc gặm xong chính mình, lại đi đoạt lấy khác tiểu bằng hữu kết quả liền gặp phải từng cọc kiện tụng, không thiếu được phải bị đại nhân quát lớn của trách. Hợp với làm ba ngày, mới đem sở hữu cây của cải đường đều ngao quang, tổng cộng ngao 1.300 cân tả hữu đường xa, mặt khác còn lộng 1.600 cân nước đường. Nước đường hơi nước đại, bên trong có 5-600 cân đường liền đủ. Nước đường lạnh về sau chính là thực mềm xốp đường mạch nha các gia phân về sau có thể dùng để làm điểm tâm, hướng nước đường, hoặc là trực tiếp lấy đảm đương ăn vặt nhi đều có thể. Làm xong đường về sau, liền bắt đầu lấy tài khoản tiết kiệm vì chuẩn mua đường. Đương nhiên là có hạn ngạch, đi đầu ngao đường mấy cây muốn trước mua, số lượng cũng so người khác nhiều gấp đôi, sau đó chính là tham gia thiết cây của cái đường ti phụ nữ nhóm xếp hàng trước mua, số lượng so những người khác hơn phân nửa cân, dư lại chính là không có tham dự nhân gia Người thường chính là một nhà một cân nửa đường xa, tam cân đường mạch nha. Mặc như ra tự nhiên vẫn là muốn nhiều mua một ít nàng cùng chu Minh rũ hai người liền có 20 cân đường xa, 50 cân đường mạch nha, trương thúy hoa ra tắc mặt khác phân. Cứ như vậy bán xong về sau, trong đội còn dư lại một 300 nhiều cân, 400 tới cân đường mạch nha. Nguyên bản thương lượng trực tiếp bán cho công tiêu xã, bất quá chu thành trí sau lại cảm thấy trong đội không kém cái này tiền không bằng đem cái này lưu trữ đương khen thường phân cho xã viên nhóm. Phân đường, các ra lại trở về bao đường bánh nhân đậu. Không bao giờ dùng năm phần tiền một túi cái kia đường hóa học ăn dụng tóc có độc. Xã viên nhóm sôi nổi nói. Mặc như bắt được đường về sau, làm theo tồn tại trong không gian. Bọn nhỏ đều biết nàng hào phóng, đối hài từ lại có kiên nhẫn, vui làm tốt ăn, cho nên chính mình ra cùng với đại nương nương nương ra bọn nhỏ đều tụ tập đến nàng nơi này tới, sôi nổi cầu xin nàng. Nương nương, cho chúng ta làm tốt ăn đi. Mặc như cũng không cự tuyệt dù sao mùa đông không gì sự, nàng chính mình cũng ái lẩu ăn, liền mỗi ngày khai hỏa làm một nồi các loại tiểu điểm tâm. Nàng dùng nồi to cùng chảo bánh nướng áp chảo làm, sau đó đun nóng đem nước đường hóa khai ở hai mảnh bánh quy trung gian kẹp một tầng kẹo mạch nha chính là mỹ vị có nhân bánh quy. Nàng còn chính mình sờ soạn làm một loại đường bánh kem, đem trứng gà thanh lực tống cổ sau đó thêm đường cùng bột mì thêm chút sữa mạch nha, lúc sau thượng nồi trưng đây là chưng bánh kem. Còn có khương đỏ thẫm đường trà cùng với mặt khác ngọt trái cây ăn đến bọn nhỏ sôi nổi nói trước tiên ăn Tết. Mặc như không gì, nhưng thật ra chú thất thất có ý kiến. Mẹ, nếu không chúng ta vẫn là đem đường phân đi. Như vậy cái ăn pháp quay đầu lại đều để cho người khác ăn, ta còn ăn gì a tiểu bát không yêu ăn đường, vừa lúc hắn kia phân liền cho chính mình. Bà ba, ba khẳng định cũng không như vậy thích ăn đường, hắn kia phân liền cho chính mình một nửa, mụ mụ một nửa. mụ mụ có thể làm cho đại gia ăn nàng liền lưu trữ chính mình ăn hắc hắc nàng đầu óc vừa truyền liền biết chính mình có thể phân nhiều ít cân mừng rỡ không khép miệng được mặc như há có thể không biết khuê nữ tiểu tâm tư nhẹ nhàng mà điểm nàng chán một chút phân cho người ăn đến càng mau chu thất thất mụ mụ nha như thế nào sẽ đâu ta hiện tại nhiều hiểu chuyện cũng không biết đâu mặc như tuy rằng không phân đường đào Cũng Đình chỉ mỗi ngày làm điểm tâm, đỡ hiền liền thành, không cần thiết mỗi ngày làm, chờ thêm năm lại làm một ít khao bọn nhỏ. Có mấy cái tham ăn nghịch ngợm hài từ khó tránh khỏi phi thường mất mát, bọn họ mỗi ngày tới cọ điểm tâm ăn quán, trong lúc nhất thời không cho ăn có chút không vui, không thiếu được sau lưng nói vài câu bực tức lời nói. Mặc như tự nhiên không so đo, nàng làm điểm tâm là vì chính mình ra hài từ làm nhân tiện cấp hài từ khác chia sẻ, nếu không phải chuyên môn vì người khác trả giá, bọn họ phát vài câu bực tức nàng đương nhiên sẽ không sinh khí. Có hai hài tử về sau, nàng tính tình một phương diện tới nói là càng ngày càng tốt. bất quá chu thất thất nhưng không cho nhân gia sau lưng nói nàng nương nói bậy ước nhà trên các ca ca tỷ tỷ đi đem kia mấy cái ăn còn không nói tốt nghịch ngợm hài tử hung hăng giáo huấn một đốn dạy dạy hắn nhóm như thế nào làm người không cần bởi vì không vớt được mỗi ngày ăn liền không cảm ơn giáo huấn lúc sau kia mấy cái nghịch ngợm hài tử còn không dám về nhà cáo trạng một đám thấy mặc như kia miệng có thể so lau mật còn ngọt cũng không dám nữa nói cái gì mặc như còn khen đâu Hiểu chuyện, nếu không đến cũng không khóc nháo chơi xấu, thật là bé ngoan. Đặc biệt chu thành trí tiểu tôn từ kia cũng là cái tham ăn chủ nhân, chi thức không giống chu thất thất như vậy hiểu chuyện, hắn bị lý quấy lan sủng đến kỳ cục muốn ngôi sao không thể cấp ánh trăng, không vớt được ăn liền lan lộn la lối khóc lóc. Nguyên bản mặc như suy nghĩ chính mình chặt đứt đồ ngọt có mấy cái hài tử sẽ đến khóc nháo đâu, ai biết một đám đều ngoan ngoãn. Thật là hiểu chuyện hài tử, ăn tết còn làm cho các ngươi ăn a Nàng tự nhiên không biết còn có chính mình khuê nữ dẫn người làm sửa chữa công kia đoạn chuyện xưa, chỉ cho rằng bọn nhỏ hiểu chuyện đâu. Buổi tối nàng còn cùng Chu Minh rũ ràng. Chính mình thôn có trường học chính là Hảo, hài từ một cái cùng một cái học đều có thể học giỏi ta cảm thấy so trước kia nhưng hiểu chuyện nhiều. Chu thất thất liền ở một bên suy cười nhạo còn cấp đệ để chớp mắt làm hắn bảo mật không được cùng mụ mụ nói lỡ miệng. Tiểu bát tỏ vẻ ta là mụ mụ hảo hài tử mới không đánh nhau đâu. Chờ bọn nhỏ ngủ rồi, mặc như liền cùng Chu Minh Dũ nói thầm. Ta hỏi qua lạc ta nương là có cái đệ đệ thời trẻ cha mẹ lần lượt không có, nàng liền mang theo đệ đệ gà lại đây. Năm đó cựu cữu mới chín tuổi đâu, vẫn luôn ở nơi này, giúp đỡ xem hài tử nương cùng ra còn cùng hắn tiếp tục đọc sách đâu. Đại nương nói Nhật Bản quỳ tử đánh tiến chúng ta nơi này kia một năm cựu cữu không trải qua ta nương đồng ý liền tòng quân cấp nương tức giận đến quá sức làm hắn chạy nhanh về nhà kết hôn hắn không chịu. Sau lại giống như lại náo loạn hai lần, nương liền nảy sinh ác độc nói mặc kệ hắn. Chờ đến năm 42 tổ chức tới trong thôn Trương Binh yêu cầu trong nhà có hai cái nhi tử nhất định phải đi một cái ta đại ca mới 14 tuổi đã bị Trương Binh nhập ngũ. Nghe nói cữu cữu khi đó coi như một cái cán bộ còn dẫn người tới Trương Binh, nương lại tìm cữu cữu làm hắn chạy nhanh kết hôn sinh hài tử. Kết quả cựu cựu nói quốc gia gặp nạn thất phu có trách Nhật Bản quỳ tử không đổi ra Trung Quốc hắn thề không thành ra. Cái này nhưng cấp nương tức giận đến bốc khói, mắng hắn bất hiếu tử, nói không không cho hắn kháng nhật mà là làm hắn một bên kháng nhật một bên cưới cái tức phụ. Như vậy nhiều kháng nhật tám lộ quân, chẳng lẽ đều là quang côn sao? Không lưu lại sau như thế nào yên tâm kháng nhật? Cữu cữu lại nói kháng nhật không thành công, không kết hôn, miễn cho liên lụy nhân ra khuê nữ. Nương hoàn toàn khí chứ, không bao giờ quản hắn, làm hắn về sau đều không cần xuất hiện ở tiên phong đại đội. nói trong chốc lát nàng có chút miệng khô lưỡi khô liền từ trong không gian lấy ra bình trà nhỏ tới uống một bụng nước ấm. Chu Minh Dũ kinh ngạc nói, sau đó hắn liền vẫn luôn cũng chưa tới. dù sao hắn trong trí nhớ không có cữu cữu này hào người. mặc như không có tới, bất quá nàng dừng một chút. Đại nương đoán sợ là nói không chừng a. Chu Minh Dũ lập tức đã hiểu, nhiều năm như vậy không có tới, đánh giá nếu là người đã hy sinh. Mạc như lại nói, kháng nhật thắng lợi về sau lại hợp với đánh nội chiến, nương cũng nhờ người các nơi hỏi thăm, đặc biệt giải phóng sau, nàng tìm không ít người hỏi thăm còn đi qua huyện binh dịch cục. Cũng không hỏi thăm đi, mặc như lắc đầu nhưng thật ra hỏi thăm chứ, kia hắn như thế nào không trở lại, liền tính là đương cán bộ cũng đến về quê nhà nhìn xem đi, dù sao cũng là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên tì tì đâu. Mặc như cười nói, ngươi đừng vội sao, đại nương nói, nhân gia nói cho nương, cựu cựu chấp hành nhiệm vụ đâu cho nên không thể trở về, bởi vì nhiệm vụ hạn chế tin cũng không thể viết. Chu Minh Dũ trong lòng vừa đọc nhỏ giọng nói, ngươi nói cựu cữu có thể hay không qua bên kia đương nằm vùng. Nếu không như thế nào liền không thể cùng trong nhà viết thư liên hệ. Các đại quân khu đều không có cái này quy định đi, liền tính chấp hành bí mật nhiệm vụ chỉ cần không để lộ bí mật bảo bình an thư nhà vẫn là làm viết đâu. Mạc như tự nhiên cũng không biết, đại nương cũng là lặng lẽ nói đâu, làm chúng ta đừng cùng người nói thầm, càng không thể làm nương nghe thấy. chu Minh dũ âm thầm phân tích một chút cứu cứu sở dĩ thất liên, hoặc là hy sinh, hoặc là đi đương nằm vùng, nếu không sẽ không như vậy. Lại qua mấy ngày, Trương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ người lại lần nữa tới cửa. Lúc này đây Mạc như vừa lúc ở nam phòng đâu, nhìn một cái không sai biệt lắm 70 tuổi lão gia từ tuy rằng có chút lưng còng, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Mặt khác còn có một cái 17-18 tuổi thanh niên, thanh niên sinh đến tướng mạo đoan chính, ánh mắt thanh triệt thoạt nhìn có người nhà quê hàm hậu. Mặc như giúp đỡ Trương Thúy Hoa tiếp đón khách nhân, pha trà thuận tiện cũng có thể quang minh chính đại nghe một chút chuyện gì. Trương 250 cho vay mua, nguyên lai nói chính là phải cho Trương gia cựu cựu qua kế nhi tử vấn đề. Trong đó một cái là Trương Thúy Hoa đường huynh, một cái mau 70 lão nhân, lau nước mắt cùng Trương Thúy Hoa thương lượng ngần ấy năm cũng không tin, sợ là thừa dịp ta còn ở tưởng cho hắn thu xếp cái hài tử, về sau cũng có cái viếng mồ mà thượng cống không phải. Muội muội, lão ca ca cũng tuổi này, nếu là không thu xếp hảo chuyện này, ta cũng tất không thượng mắt nột. Trường Thúy Hoa muốn cười không cười, ta nói đại ca, lúc này ngươi nhưng thật ra nhiệt tâm cho hắn thu xếp. Lão Đường huynh trên mặt nóng lên, hơi hơi nghiêng nghiêng mặt thở dài. Muội muội nhiều năm như vậy, chúng ta huyết mạch tương liên, đánh gãy xương cốt còn dính gân là không. Nói đến cùng, đều là người một nhà căn ở bên nhau nột ta không thế đệ đệ suy xét ai thế hắn suy xét đâu. Năm đó mà kệ sao, đều qua đi nhiều năm như vậy. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Cũng là, dù sao trong nhà cũng không hắn ngốc. Không đợi nàng nói xong, lão đường huynh chạy nhanh đánh gãy nàng. muội muội cũng đừng nói này ngoại đạo lời nói, trong nhà một có thừa lương liền đem ban đầu sân may lại, liền chờ tiểu đệ trở về đâu. Hắn này nhóm chút năm không trở lại kia sân chúng ta cũng chiếu cố hào hào, lúc này đây nếu là qua kế, liền cấp hài tử ở kết hôn sinh con, đều là tiểu đệ để tôn tôn cháu gái, ngươi xem thành không. trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, hành, lão đường huynh lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cười rộ lên. muội muội chính là rộng lượng, lão ca ca cảm ơn ngươi, nếu không vào quan tài ta đều bế không thượng mắt. Ngươi nhà, này thân thể như vậy ngạnh lãng, còn nhiều năm đầu nhi hào việc đâu. trường thúy hoa bang mà chụp đại đường huynh phía sau lưng một trường đánh đến lão nhân thiếu chút nữa học máu lão đường huynh nhẫn nhẫn làm nàng đánh một cái tát xả xả giận cũng hào lúc sau lại thương lượng một chút lão đường huynh liền mời trương thúy hoa trở về chủ trì quá kế nghi thức đến lúc đó cũng phải nhường chất nhi cho nàng dập đầu trường thúy hoa nói chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền đuổi ở năm đuôi nhi làm đi Ta đầu liền không đi, làm hắn tháng riêng tới cấp ta cái này cô khái cái đầu liền thành, về sau liền đi lại lên. Lão đường huynh nghe nàng như vậy sảng khoái, cao hứng mà tiếp đón ở trong sân cùng bọn nhỏ chơi thanh niên. Phúc sinh, mau tới đây cấp cô dập đầu. Cái kia thanh niên lập tức đi nhanh vào phòng, ở giường đất trước liền phải quỳ xuống dập đầu. Trường Thúy Hoa chạy nhanh ngăn đón hắn. Bất quá năm bất quá tiết, lúc này khái cái gì đầu, mau đứng lên đi. Mặc như liền chạy nhanh tặng cái cây gậy ra vặn đệm hương bồ lại đây buông, Trương Phúc Sinh liền quỳ gối đệm hương bồ thượng cấp Trương Thúy Hoa dập đầu. Cô chất nhi Phúc Sinh cho ngươi dập đầu, chúc yêm cô sống lâu trăm tuổi, hàng năm khỏe mạnh. Trương Thúy Hoa tự mình đem hắn nâng dậy tới, lúc này nhưng thật ra cũng đỏ vành mắt, vỗ vỗ Trương Phúc Sinh, sau đó từ giường chiếu phía dưới lấy ra một cái hồng giấy bao bao lì xì tới. Phúc Sinh cái này cho ngươi. Trương Phúc Sinh cười nói, cô ta cái này cháu trai còn không có hiếu kính ngài đâu, như thế nào hảo bắt ngươi bao lì xì cũng không nên. Trương Thúy Hoa nói, con người của ta cứ như vậy, ta thường cấp như thế nào cũng cấp ta, không nghĩ cấp như thế nào cũng không cho, ngươi cầm đi, không cần nhún nhường. Trương Phúc Sinh nhìn đại bá lếp mắt một cái, chỉ phải nhận lấy. Lão đường huynh biểu tình hiện lên một tia xấu hổ, cũng may Trương Thúy Hoa cũng không phải cố ý muốn nói thóc mục vừng thối chuyện này, chỉ là trần thuật như vậy sự thật, hắn cũng liền yên tâm. Từ hôm nay trở đi, hai nhà liền ước định phải đi động lên, chẳng những Trương Phúc sinh ngày lễ ngày Tết Trương Thúy Hoa sinh nhật tới tới cửa đi lại, trong nhà tiểu bối cũng phải đi Trương Gia Chuân đi lại. chu Minh dũ tuổi cùng hắn sắp xỉ, về sau tự nhiên chính là hắn phụ trách cửa này thân thích. Mạc như biết muốn liêu cơm, liền trở về cầm thịt cá, đồ ăn, rượu tới, lại từ nơi này cầm trứng gà, nàng đi đem Đinh Lan Anh kêu trở về cùng nhau hỗ trợ nấu cơm. Dù sao cũng là Trương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ người tới cửa tự nhiên phải làm chú ý một ít so qua năm cũng không sai biệt lắm, mãn đương đương một bàn lớn đồ ăn. Buổi trưa thời điểm, Chu Thành trí Chu Thành Nghĩa đã bị Chu Lão Hán mời đi theo tiếp khách Chu Minh Nguyên, Chu Minh Duy, Chu Minh Quốc ba cái ở ghế hạng bét hầu hạ. Một đốn nhận thân cơm ăn cả buổi, chờ lão đường huynh buông chung rượu thời điểm, ngày bôn tây. Hắn nhìn giấy cửa sổ, nhìn kia quang ám đi xuống, liền đối Trương Thúy Hoa nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đến đi trở về qua năm, làm Phúc Sinh tới cấp ngươi dập đầu. Trương Thúy Hoa liền nói, Phúc Sinh là ta cháu trai, vậy ngươi ra không phải ta cháu trai. "Đều tới." Lão Đường huynh vừa nghe tức khắc lão lệ thung hoành, có lẽ là uống xong rượu cảm tình liền bôn phóng lên, lôi kéo Trương Thúy Hoa tay, nghẹn ngào, "Muội muội a, ngươi là cái rộng lượng năm đó đều là ca ca." Trương Thúy Hoa nói, được rồi, đừng nhai cổ những cái đó thóc mục vừng thối, năm đó ngươi mới bao lớn cũng không phải ngươi sai. Trường Thúy Hoa cảm thấy một chút hào giảng cổ đều không có, đơn giản chính là cha mẹ đã chết nàng đệ đệ còn nhỏ lập không đứng dậy, trong tộc có kêu hào cường liền tưởng chiếm tiện nghi, mà phòng ở dụng cụ nhi, có thể muốn cái gì liền phải cái gì. Lão đường huynh năm đó cũng không có tham dự tranh đoạt nhưng là hắn cha là có Trương Thúy Hoa biết, hắn đây là thế hắn cha nhận lỗi đâu. Năm đó nàng cũng không phải không hận con này sinh ác độc muốn như thế nào như thế nào mà cho bọn hắn đẹp xuất giá về sau không còn có trở về quá. Sau lại binh hoang mã loạn hơn nữa một đợt lại một đợt chuyện này có phòng ở có mà ngược lại xui xẻo, nhà ai sinh hoạt đều ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào có tâm tình đi so đo những cái đó. Trải qua như vậy nhiều chuyện nhi qua đi như vậy nhiều năm hiện giờ đều già rồi Trương Thúy Hoa cũng đã sớm thưởng khai. Nàng cảm thấy trước mắt quá đến hảo là được quá khứ liền đi qua. Nếu năm đó không phải bọn họ bức chính mình, chính mình nảy sinh ác độc mang theo đệ đệ gà đến Chu Gia Trang, cũng không có như vậy hạnh phúc cả đời, ngao không dưới nhiều thế này hảo nhi từ hào tức phụ đâu. Nàng là thật sự hoàn toàn tha thứ, lão đường huynh cũng cảm giác đến ra, hắn khóc đến như vậy lão lệ tung hoành cũng là nhiều năm ấy náy cùng áp lực. Trường gia chuân cách Chu Gia Thôn có mười mấy dặm lộ đâu, nhìn thời điểm không còn sớm Chu Lão Hán kiến nghị nếu không liền trụ một đêm. Lão Đường huynh lại không chịu, nói không thể lăn lộn muội muội ra, một hai phải trở về. Chu Thành Chí khiến cho Chu Minh Dũ đi đuổi xe La đưa đại cứu cùng đệ đệ trở về. Kết quả lão Đường huynh trở về không nhiều ít nhật từ tháng chạp sơ tam ngày đó, Trương Phúc Sinh liền bồi hắn đại nhi tử tới báo tang, lão Đường huynh không có. Trương thúy Hoa liền thu thập một chút, tự mình mang theo Chu Minh Nguyên trở về vội về chịu tang. bất quá bọn họ không phải thân huynh muội trương thúy hoa không cần vì hắn giữ đạo hiếu phúc sinh cũng không cần giống thân nhi tử như vậy ăn tết giữ đạo hiếu không ra khỏi cửa thăm người thân cho nên qua năm sơ tam hắn liền mang lễ vật tới cô ra dập đầu chúc tết sơ sáu chu minh dũ liền lãnh nê đàn nhi cúc hoa hai đại hài tử đi đi cữu cữu ra mặc như tự nhiên vẫn là sơ tam về nhà mẹ đẻ chu minh dũ đưa bọn họ đi qua mấy ngày lại đi tiếp nàng Từ xã giáo vận động bắt đầu về sau, biến hóa lớn nhất không gì hơn mặc ra câu từ đại đội bí thư chi bộ đến các đội tiểu cán bộ cơ bản đều thay đổi người. Nguyên bản thôi phát trông dòng chính lôi ra, hiện tại đi lên đều là mặc ra cùng với thôi ra dòng bên, những người này cùng thôi phát trông ra quan hệ không phải thực thân mật cho nên mặc thụ kiệt ra nhật tử liền càng tốt quá. Mạc Thục Kiệt hiện tại là đội kế toán, thẩm thục quân tắc bị thỉnh đi đương đại đội hai cái kế toán chi nhất trừ bỏ làm kế toán cũng muốn giúp đỡ trong đội làm làm văn hóa sự nghiệp. Trong nhà đều có công tác thu vào tự nhiên cũng hảo ăn, xuyên, dùng, cũng có thể chú ý lên. Nhà bọn họ trong xương cốt cái loại này chú ý, vẫn là không đổi được tỉ như thẩm thục quân nhất thời không nhịn xuống còn cấp ngoại tôn nữ làm áo bông thượng thêu đoá hoa. Theo song lại cảm thấy không tốt, sẽ bị nói theo đuổi phong kiến giai cấp địa chủ cùng giai cấp tư sản cách sống, nàng liền thiêu thành một đóa hoa hướng dương, sau đó một cái hồng thái dương, ngụ ý tổ quốc đóa hoa hướng thái dương. Kết quả chú thất thất một mặc vào, liền ở tiên phong đại đội trước khiến cho một trận trào lưu tiểu hài tử đều phải như vậy tới thượng một bức hỏa. Lúc này chú thất thất ăn mặc tới mặc ra câu còn ở trên đường dẫn tới tiểu hài tử đầy mặt hâm mộ đâu. buổi tối người một nhà ngồi ở trên giường đất nói chuyện phiếm chu thất thất cùng tiểu bát tỷ đệ hai dựa vào cùng nhau xem phó chăn cùng khâu lỗi giúp bọn hắn tân bắt được tranh liên hoàn dùng trí thắng được uy hồ sơn nói một ít trong thôn chuyện này thẩm thục quân rất có cảm xúc nói bất luận cái gì thời điểm tóm lại muốn đọc sách biết chữ chẳng sợ không vì khảo học liền vì ta chính mình dùng quá ngày lành cũng là muốn các người đều nhớ kỹ mặc kệ khi nào đều phải bọn nhỏ đọc sách biết chữ thật sự không được chẳng sợ chính mình giáo đâu. mấy cái hài từ đều đáp ứng hiện tại mạc ứng phỉ chính mình ở cha mẹ bên người mạc thục kiệt cùng thẩm thục quân hai người không cũng dạy hắn biết chữ tuy rằng không có ca ca đệ đệ như vậy xuất sắc nhưng ở người thường cũng coi như không tồi viết viết vẽ vẽ tính tính cũng có thể một mình đảm đương một phía lúc này trong thành đều là con kế nghiệp cha mặt khác cũng là nếu là nhị đệ học giỏi về sau cũng có thể ở trong đội đương cái kế toán thẩm thục quân vẫn là rất vừa lòng Như thế nào cũng so thuần xuống đất cường, mặc Như xem tiểu đệ một người yên lặng mà ngồi ở chỗ kia, liền biết hắn khẳng định lại có chuyện gì như đâu Tiểu đệ, người đây là tưởng đại ca sao? Mạc ứng dập cười cười, đương nhiên tưởng A, đại ca đều có 5-6 năm không đã trở lại Mạc ứng đường từ đi rồi về sau liền không trở về quá, nhưng là mỗi ba tháng hắn đều hướng ra gửi một lần tiền, đều gửi cấp Mạc Như, làm Mạc Như cùng nương một người một nửa mặc như đều cấp thẩm thục quân đưa tới, rốt cuộc nàng chính mình không thiếu tiền. bất quá thẩm thục quân vẫn là làm nàng lưu lại một nửa, nói đệ đệ tâm ý, làm tỷ tỷ liền thản nhiên chịu. hắn hiện tại không tức phụ đâu cấp tỷ tỷ cũng nên. mặc như đành phải tích góp về sau cưới vợ lại cho hắn. nói lên mặc ứng đường đại gia liền liêu vài câu, mặc thuộc kiệt quan tâm chính là hắn ở bộ đội biểu hiện thẩm thục quân quan tâm chính là khi nào có thể trở về thăm người thân, chờ trở về thời điểm nhất định phải tìm kiếm cái tức phụ kết hôn. Mạc ứng đường so tỷ tỷ mặc như nhỏ hai tuổi, năm nay cũng có 21 tuổi mụ. Giống nhau thanh niên 18 cựu gia liền bắt đầu cấp thu xếp hôn sự, 20 tả hữu liền kết hôn. Bất quá từ 3 năm nạn đói về sau, chính phủ lại bắt đầu đề xướng kết hôn muộn, kiến nghị nam thanh niên không cần nhỏ hơn 23 tuổi, nữ thanh niên không cần nhỏ hơn 22 tuổi, thậm chí có chút địa phương, còn kiến nghị nam nhân 25 tuổi. Hiện tại học đại chạy, học lôi phong, học giải phóng quân, có chút người làm gương tốt, 28-9 tuổi còn không chịu kết hôn đâu. Bất quá những người đó đều là tương đối đặc biệt khác loại, giống nhau đại chúng vẫn là bảo thủ, đến tuổi liền vội vã cấp hài từ thu xếp hôn sự, thẩm thục quân cũng không ngoại lệ. Hàn Huyên trong chốc lát mạc ứng đường chuyện này, đề tài liền chuyển tới mạc ứng dập trên người. Hắn lại có tân tình huống, chính mình lưỡng lự, suy xét thật lâu, quyết định vẫn là cùng người trong nhà thương lượng một chút. ta nói cái kia giáo sinh vật đặng lão sư thượng một lần hắn lão sư từ tỉnh lớn hơn tới hắn cùng lão sư đề cử ta khá tốt a sau đó đâu mạc như hỏi vị kia viên lão sư mời ta đi tỉnh đại trường trung học phụ thuộc học tập mạc ứng dập biểu tình có điểm phạm sầu thẩm thục quân nói này không phải khá tốt sao có gì nhưng sầu mạc ứng dập nhìn nàng một cái nương ngươi không hiểu thẩm thục quân cười ngươi thượng mấy năm học ta liền không hiểu vậy ngươi nói nói Mạc ứng dập nhìn hắn cha cùng tỷ tỷ liếc mắt một cái, nói ta còn muốn đi Bắc Kinh vào đại học đâu. Mạc như biết hắn ý tứ, nếu là đi tỉnh đại trường trung học phụ thuộc tuy rằng có thể gần gũi cùng tỉnh đại các giáo sư học tập, nhưng là cũng ý nghĩa hắn cần thiết muốn khảo tỉnh đại chuyên nghiệp hơn nữa vẫn là sinh vật chuyên nghiệp. Nhưng hắn còn muốn đi Bắc Kinh đâu? Lúc trước hắn chính là khoác lác. Mạc thuộc kiệt nói, quay đầu lại người tỷ phu tới, hỏi một chút người tỷ phu ý gì, người tỷ phu kiến thức rộng rãi, có chủ ý. Mạc ứng dập gật gật đầu. Mạc như nói, ngươi tỷ phu cũng bạch xả chuyện này vẫn là chính ngươi quyết định đi. người muốn học gì so ngươi muốn đi nơi nào càng quan trọng. Kỳ thật Mạc ứng dập năm nay trở về về sau đọc cao một chút học kỳ, năm 66 hủy bỏ thi đại học thời điểm hắn cũng mới cao nhị học kỳ sau đâu, không đổi kịp thi đại học. Phía trước nàng như vậy kế hoạch cũng là sợ hắn ở nhà lãng phí thời gian, làm hắn sớm một chút đi học còn có chính là sớm một chút đem cao trung chương trình học học cái không sai biệt lắm, về sau cũng không cần khó khăn. Lúc ấy kích thích đệ đệ nói cái gì đi Bắc Kinh đọc đại học bất quá là một loại phép khích tướng mà thôi, cấp hài từ cổ Vũ kế tiếp kia mấy năm tình huống thật muốn là đi Bắc Kinh nàng còn không vui đâu. Văn hóa vận động bắt đầu về sau. Không chỉ là trung tiểu học nghỉ học nháo cách mạng, đại học cũng giống nhau, bọn học sinh không học tập cả ngày đấu tới đấu đi, thậm chí chia làm mấy cái bang phái triển khai võ đấu. Võ đấu thời điểm có hại chính là bọn học sinh. Nếu không phải sau lại quân đội tham gia, ngăn cản bọn họ kia bọn họ còn muốn tiếp tục cho nhau tàn sát đi xuống. Vốn là tương thân tương ái đồng học liền bởi vì lý niệm bất đồng trận doanh bất đồng liền bắt đầu tiến quân mãnh liệt tương hướng, ngẫm lại thật sự là làm người thất vọng buồn lòng. Tuổi trẻ bọn học sinh, nhiệt huyết xúc động, luôn cho rằng chính mình đi theo chính là chính xác, chỉ cần chính mình nhận đồng, liền có thể vì này trả giá sinh mệnh, liền có thể vì này không chút nào thương tiếc mà lấy đi người phản đối sinh mệnh. Nếu có thể kia mấy năm, nàng kỳ thật muốn cho đệ đệ về nhà tránh gió đầu chờ hòa bình về sau lại đi ra ngoài. Bằng nàng cùng chu Minh Dũ hiện tại nhân mạch làm đệ đệ vào đại học căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc kế tiếp 10 năm là nhất giảng quan hệ, lão từ anh hùng nhi hảo hán, lão từ phản động nhi hỗn đản, chờ năm 70 bắt đầu tham gia quân ngũ nổi tiếng, chiến sự không nhiều như vậy, muốn làm binh muốn đi cửa sau. Còn có đọc đại học năm 70 bắt đầu từ các đại đội công xã, nhà xưởng, cơ quan đơn vị tiến cử nhập đại học xưng là học viên công nông binh. Nói trắng ra là vẫn là phải đi quan hệ. Những người này có rất lớn một bộ phận liền tiểu học cũng chưa tốt nghiệp đâu, bất quá là thành phần hảo, căn hồng mầm chính, quan hệ ngạnh, vì đánh vỡ giáo dục bị mà phú phản hư hữu nhóm khống chế cục diệt, bọn họ đi vào đại học. Này cũng dẫn tới đại học giáo viên nhóm không biết như thế nào giảng bài, muốn dạy bọn họ nhớ bút ký, dạy bọn họ từ nhỏ học tri thức bắt đầu giảng, luôn là học sinh học được khổ, lão sư giáo đến càng khổ. Mà này đó học viên công nông binh tốt nghiệp về sau có rất lớn một bộ phận kỳ thật cũng chính là sơ trung trình độ nhưng là lại trở lại nguyên đơn vị hoặc là điều đến mặt khác đơn vị gánh vác mấu chốt cương vị. Nguyên bản nàng nghĩ chẳng sợ chính là năm 66 không thi đại học chờ thêm nổi bật vẫn là có thể tìm quan hệ đem đệ đệ đưa vào đại học. Nếu đặng lão sư có đường từ kia tự nhiên càng tốt rời nhà còn gần đâu. Có ai lý tưởng cùng trí nguyện là nhất thành bất biến đâu. Đó là tiểu hài từ thiên chân ý tưởng. Tuyệt đại đa số người tốt đẹp nhất nguyện vọng đều là ở trong lòng lưu chữ nhớ lại cuối cùng lựa chọn lộ đều là hiện thực bức bách không thể không như vậy lựa chọn thậm chí có thể nói kỳ thật là không còn hán đồ. Mạc ứng dập liền rất nghiêm túc mà tưởng tương đối. Ta rất thích học sinh vật nhưng là ta cũng thích học ngữ văn, lịch sử, vật lý kỳ thật cũng rất thích ta rất muốn đi thủ đô nhìn xem. Thích nhất ngành học ta thích nhất sinh vật đi, đặng lão sư cho ta quá nhiều trợ giúp nếu ta có thể tiến tỉnh đại sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu giống như cũng khá tốt. Bất quá tự hồ thích sinh vật trừ bỏ hứng thú bên ngoài, một cái rất lớn nguyên nhân là đặng lão sư đối chính mình yêu thích cùng dẫn đường, còn có viên giáo thụ dí dỏm cùng chuyên nghiệp làm hắn thuyết phục. Mặc như nói, thủ đô chúng ta tùy thời có thể đi, người đọc tỉnh đại trường trung học phụ thuộc tỉnh đại cũng chưa chắc không thể đi thủ đô đi học a. Không phải còn có thể đào tạo sâu sao, về sau khẳng định cũng có thể đọc nghiên cứu sinh linh tinh sao. Hơn nữa nếu đi theo viên giáo thụ liền tính về sau đại học không chiêu sinh tiểu đệ việc học cũng sẽ không chậm trễ vẫn là có cơ hội đào tạo sâu. Có thể tiến viện nghiên cứu kỳ thật so cái gì đều cường, có bao nhiêu người liều mạng học tập liền vì tìm một cái bát sắt đâu. Nhưng là nàng tạm thời không nghĩ nói quá nhiều, rốt cuộc đệ đệ còn trẻ có chút lời nói hắn không cần biết miễn cho sẽ đối hắn tạo thành không tốt ảnh hưởng. Được rồi, ngươi phải hào hào thưởng đi. Dù sao mặc kệ tuyển gì chúng ta đều cao hứng. thẩm thuộc quân cảm thấy Nhi từ có thể đi học liền khá tốt trước kia nhưng không nghĩ tới còn đọc đại học đâu. Tỉnh đại đối nàng tới nói chính là phi thường bồng. Nàng cũng càng có khuynh hướng tỉnh đại, rời nhà gần A. Mạc thuộc kệt thưởng lại là Nhi từ có thể bình an liền hảo đến nỗi làm gì đều không sao cả. Hắn nói, ngươi nương cùng tỷ tỷ nói rất đúng, ngươi liền chính mình tuyển đi. Mạc ứng dập gật gật đầu. Thương lượng xong Mạc ứng dập chuyện này, Mạc Thu Kiệt liền cùng Mạc Như thương lượng tưởng cùng tiên phong đại đội hợp tác ở một ít đất phân phối đất hoang thượng loại cây ăn quả cây củ cải đường ở trong sông loại củ sen như vậy cũng có thể gia tăng xã viên nhóm thu vào. Mạc Như cười nói, cha ngươi yên tâm, tháng riêng 15 ngày đó khiến cho chúng ta đại đội thư ký cùng đại đội trưởng mang theo các đội trưởng đi thương lượng định hào kế hoạch. Nàng cảm thấy cha là thật thích trồng trọt một lòng nghĩ xã viên nhóm. Lúc này mới đương kế toán đâu liền nghĩ cách gia tăng xã Viên Thu vào. Mặc như trụ đến sơ mời chu Minh Dũ lái xe tới đem bọn họ tiếp về nhà, lại đi một chuyến trong thành bái phòng phó chăn chờ bằng hữu. Tháng riêng 20 hôm nay, công tiêu xã nhập hàng xe ngựa theo thường lệ đi vào tiên phong đại đội. Lúc này đây mang đội lại là Trần Cưng, một chút đường cái vào trong thôn hắn liền hô chu đội trưởng, chu đội trưởng, đại hỷ, đại hỷ A. hắn như vậy một kêu tiên phong đại đội ở tại thôn nam đầu xã viên nhóm liền tới rồi tinh thần sôi nổi chạy ra đi hỏi ai nha trần xã trưởng cái gì đại hỉ a ở bọn họ trong ấn tượng trần cương cũng không phải là như vậy không ổn trọng a hôm nay đây là chịu gì kích thích cha trần cương làm phó thủ vội vàng đoàn xe đi tiêu thụ dung điểm hắn tắt thẳng đến đội hai đội phòng còn hỏi xã viên nhóm các ngươi đội trưởng đâu mau tìm hắn tới sớm có tiểu hài tử chạy đi tìm chu thành trí Chu Thành Trí ở Tây Hà Biên mang theo Mạc Gia Câu 2 đội trưởng tham quan đâu. Tết Nguyên Tiêu ngày đó, Mạc Thục Kiệt bồi Mạc Gia Câu Bí Thư Chi Bộ đại đội trưởng cùng hai cái đội trưởng đám người cùng nhau đi vào tiên phong đại đội thương lượng nông nghề phù hợp tác chuyện này. Không có thôi phát trùng khống chế, Mạc Gia Câu xã viên nhóm cũng là nhiệt tình 10 phần, lần đầu tiên có như vậy đi ra chính mình thôn tự chủ năng lực đều cảm thấy phi thường khó được. bọn họ đồi ao cá củ sen vườn trái cây cây của cải đường chờ đều phi thường cảm thấy hứng thú mấy ngày nay đang ở nơi này tham quan đâu thuận tiện cũng đề đề kiến nghị nghe nói trần cương có hỷ sự chu thành chí còn buồn bực đâu hắn làm mấy cái lão nhân còn có chu minh dũ bồi mặc thụ kiệt đám người tiếp tục tham quan hắn đi trước nhìn xem gặp mặt trần cương một phen nắm lấy chu thành trí tay chu đội trưởng chúc mừng chúc mừng Chu Thành Chí cười nói: "Trần xã trưởng, ngươi nhưng đừng lừa dối ta lão nhân, rốt cuộc có gì chuyện tốt ngươi liền nói, ngươi như vậy úp úp mở mở này không phải cấp chết chúng ta sao?" Trần Cương lại không vội mà nói cho hắn: "Chu đội trưởng, ngươi đoán a." Chu Thành Chí muốn đánh người, đoán cái đầu a, chạy nhanh nói: "Trần xã trưởng, bọn yêm vội vàng đâu, ngươi mau đi trang nấm đi thôi a." Nói hắn muốn đi Trần Cương đành phải giữ chặt hắn, cười nói, "Đừng nóng vội a, thật là rất tốt sự, huyện nông nghiệp cục tới một cái thịt thịch thịch gia hỏa." Chu Thành Chí trong lòng một nhảy, "Máy kéo." Trần Cương dùng sức gật gật đầu, "Đúng rồi, đúng là, bất quá là tay vịt, ai nha thật sự a, máy kéo a, máy cày rắt tay cũng là máy kéo." "Kế toán, kế toán." Chu Thành Chí thiếu chút nữa nhảy lên, "Kế toán, mau bàn bàn chứng, nhìn xem chúng ta bao nhiêu tiền, có đủ hay không mua máy kéo." Xã viên nhóm vừa nghe cũng sôi chào, máy kéo A. Mới vừa nghe nói còn không có gặp qua, Nga không đúng, gặp qua, ở họa thượng. Mở ra đông phương hồng máy kéo, chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta đại đội muốn mua máy kéo thiệt hay giả? Trần Cương cảm thấy tiên phong đại đội xã viên nhóm khẳng định có một loại lực lượng thần bí cư nhiên có thể ở ngắn mùn thời gian nội liền đem tin tức này truyền khắp toàn đại đội. Lập tức xã viên nhóm theo tới xem diễn giống nhau, mênh mông người đều vây lại đây. Máy kéo ở nơi nào đâu, Chu Minh Dũ cũng chạy tới, còn không có mua đâu, nói ở trong huyện đâu, có người cho hắn giải thích, Chu Minh Dũ kia ai nói máy kéo mua đã trở lại, lừa dối ta đâu. Tin tức dài quá chân nhi chuyển đến quá nhanh, có chút người nghe điểm phong liền quát đi ra ngoài cũng không tế phân biệt còn nói cho Chu Minh Dũ trần cương cấp mua máy kéo đã trở lại đâu. Nguyên lai like là trong huyện vào một đài máy kéo, hơn nữa có trường kỳ mua vào tính toán. Đương nhiên, này đệ nhất đại máy kéo mua sắm quyền là cho Tiên Phong đại đội, lữ thư ký hứa hẹn quá. Mọi người tế ở đại đội trong phòng, có người hỏi máy kéo bao nhiêu tiền. Chu Minh Quý nói, ta trước kia hỏi thăm quá, nói là 27800 bộ dáng, nếu là đại máy kéo kia đến một vạn nhiều đâu. A Hào Quý xã viên nhóm đếm trên đầu ngón tay số này đến bao nhiêu tiền, mua nhiều ít lương thực nhiều ít trứng gà nột. Cho nên đại máy kéo vẫn là từ từ đi, bọn họ trước mua tay vịn cũng khá tốt. Chu Thành Chí liền hỏi mấy cái đội kế toán đều có thể lấy bao nhiêu tiền ra tới. Mấy cái kế toán liền bắt đầu báo chướng, từng người có bao nhiêu dư tiền. Cuối cùng đội 2 có thể lấy 700, đội 3 đội 4 mỗi cái đội lấy 500. Chu Thành Chí nói, như vậy, dư lại chúng ta đội ra, bất quá, này máy kéo cũng muốn chúng ta đội định đoạt. Trần Phúc Hải còn có điểm do dự, Chu Minh Quý lập tức nói: Chúng ta một cái đại đội cày ruộng trồng trọt khẳng định đến cùng nhau lái xe bảo dưỡng gì đó. Các ngươi định đoạt chúng ta dùng có sẵn như vậy càng tốt. Mặt khác hai đội trưởng cũng vui. Chu Minh Dũ nói: Các đội trưởng chúng ta không chỉ là muốn mua máy kéo còn phải mua nguyên bộ cày ruộng bá mạt, gieo giống máy móc đâu. Như vậy vừa nói, Chu Thành Chí lại đánh giá bao nhiêu tiền. Lần này từ trong đội sợ là không đủ đâu. Rốt cuộc mỗi cái đội muốn lưu trữ một bộ phận tiền cầy bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân, mua phân hóa học hạt giống linh tinh đâu. Này đó máy móc mua tới, lại đến một ngàn năm tả hữu lại có dầu điê chờ lại là một bút phí tổn cho nên bọn họ ít nhất còn phải chuẩn bị hai ngàn nhiều khối mới được đâu. Vừa nói đã có vấn đề, bọn họ liền xem chu Minh Dũ, Minh Dũ, mau cho đại gia Hỏa Nhi ra cái chủ ý, chúng ta tiền không đủ sao chỉnh. Dù sao máy kéo là nhất định phải mua trở về. Một đài máy kéo, đỉnh vài đầu ra xúc đâu, này còn không cần ăn lương thực thức ăn chăn nuôi." Chu Minh Dũ cười nói, "Không phải có nông thôn tín dụng xã sao chúng ta đi cho vay a, nhiều mua mấy đài trở về." Chương 251 máy kéo Từ 48 năm mà thành lập nhân dân ngân hàng về sau, ở nông thôn thành lập này chi nhánh cơ cấu nông thôn hợp tác xã tín dụng các tỉnh có tỉnh liên xã, huyện có huyện liên xã, này tôn chỉ là nông dân ở tài chính thượng hỗ trợ lẫn nhau cho đến ngày nay, tín dụng xã ở công xã hoạt động đã phi thường thành thục chuyên môn vì xã viên nhóm cung cấp tiền tiết kiệm cùng cho vay nghiệp vụ. Tín dụng xã thành lập chi sơ tài chính là xã viên nhóm gom lại, thả lấy phân chia nhiệm vụ hình thức đều không phải là hoàn toàn tự nguyện. Thành lập về sau, này cán bộ viên chức nhóm cũng thuộc về thành trấn hộ khẩu, hoàn toàn thoát ly sản xuất ăn lương thực hàng hóa kia cũng là chồng trọt xã viên nhóm ngưỡng mộ đối tượng. Chỉ là bọn hắn không giống công tiêu xã như vậy lan đến dân chúng sinh hoạt các mặt cho nên kỳ thật rất nhiều người một năm đi không được hai lần tín dụng xã. Đương nhiên, tín dụng xã công nhân kia trồng mắt sinh vị trí, so công tiêu xã công nhân còn muốn dự thưởng. Tưởng cho vay cũng không phải là tùy tiện là có thể thải ra tới. Có xã viên trêu chọc nói, thấu mới bắt đầu tài chính thời điểm, cùng ngươi đồng hương đồng hương một nhà thân, giao xong tiền xoay người không nhận người, ngươi tưởng lấy tiền trước đem thủ tục làm, một tầng một tầng một chương một chương, cái đến ngươi trong ngoài không phải người. Hơn nữa tồn tiền lợi tức rất thấp cho vay lợi tức rất cao, hơn nữa xã viên nhóm cơm đều ăn không đủ no, cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi tiền tiết kiệm cho nên có người trừ phi tín rộng xã làm đi, nếu không mấy năm đều không đợi đến trước cửa dẫm cái dấu chân. Mặc như tiền đến nay đều ở trong không gian tồn cũng không nghĩ tới tồn đến tín dụng xã đi Vì cái gì, tồn đi vào vạn nhất lấy không ra đâu Ai không biết tín dụng xã hao tồn nhiều lợi hại Hơn trăm tỷ cuối cùng dư lại mười tỷ không đến Nàng vẫn là chính mình tồn chính mình cho không vật tư đương vốn lưu động hào Nàng suy nghĩ mua máy kéo, nhà nàng cũng có thể nhập cổ coi như lãnh công điểm bái Nàng liền đi cùng Lý Bách Thanh hàn huyên một vài câu Lý Bách Thanh hiểu nàng ý thứ trong chốc lát ta tới nói, chính mình đại đội thấu một chút, đội 1700, đội 2 1000, mặt khác hai cái đội khác ra 500. Chu Minh Dũ kiến nghị mua hai đài máy cày rắt tay nếu chỉ tiêu cho phép nói, sau đó còn phải mua công cụ, dầu diesel chờ còn phải phái người học tập kỹ thuật điều khiển khảo điều khiển chứng tiền vẫn là muốn nhiều chuẩn bị. Bọn họ liền thương lượng cho vay, Chu Minh Dũ tác đưa Trần Cương rời đi. trần cương là công tiêu xã hàng ngày cùng tín dụng xã cũng có nghiệp vụ lui tới cho nên hắn liền đại thể hỏi hỏi trần cương nói minh dũ cho vay ta cảm thấy không thành vấn đề bất qua kia lợi tức cũng không thiện nghi chu minh dũ liền hỏi một chút nhiều ít bảy ly nửa lợi thức nếu là cho vay một vạn khối nói một năm liền phải cấp khối lợi thức đâu này Trăm có đại đội đều kiếm không ra chu minh dũ nghĩ nghĩ lợi tức đảo không là vấn đề nếu máy kéo đem lao động thay đổi ra tới kia xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng liền có thể mở rộng quy mô tiền vẫn là kiếm được nhiều trần cương nhỏ giọng nói đừng nói ca không nhắc nhở ngươi các ngươi có tiền cũng đừng làm cho tín dụng xã biết hắn đưa cho chu minh dũ một cái ngươi hiểu ánh mắt chu minh dũ gật gật đầu cảm ơn trần ca chờ tiễn đi trần cương mấy cách chu minh dũ liền trở về đại đội đem trần cương nói tín dụng xã lợi thức chuyện này nói cho chu thành trí mấy cái đội trưởng cùng kế toán chu minh duyệt một nói thầm kia này lợi thức nhưng không tiện nghi a chúng ta tồn tiền mới một nửa lợi tức cũng chưa đâu này vẫn là ngày chết muốn không kỳ hạn tự nhiên càng thiếu chu minh dũ nói tiền tiết kiệm cứ như vậy thả ra đi mới có lợi thức kiếm Tín dụng xã trước mắt kinh doanh vẫn là có vấn đề tài chính lưu động không được hơn nữa có chút người chức nghiệp đạo đức không quá quan, vậy phiền toái lớn hơn nữa. Lúc này Lý Bách Thanh liền nói, nếu là chỗ hồng không phải rất lớn, bọn im nhưng thật ra tưởng nhập cái cổ. Năm nay cũng phân điểm tiền, gần nhất 2 năm cũng dùng không đến có thể hay không nhập cổ. Này về sau máy kéo cây ruộng, xã viên nhóm là nhẹ nhàng, nhưng là kiếm công điểm cơ hội cũng ít ta Nếu nhập cổ mua máy kéo, vậy cho là tránh công điểm bái. hắn như vậy một đề nghị mặt khác xã viên cũng sôi nổi nói tốt không hổ là lão thư ký đâu chính là có ý tưởng bọn yêm cũng cùng một cái chu thành Chí nói kia chúng ta buổi tối liền khai cái đại hội đi nhìn xem xã viên nhóm nhập cổ nhiều ít thích hợp hiện tại mở họp xã viên nhóm đều phi thường chủ động không bao giờ là trước đây trương căn phát lên mặt loa kêu vội vàng khai bởi vì còn không có bắt đầu cầy bừa vụ xuân lúc này cùng mùa đông về sau rất nhiều nhân gia đều ăn hai bữa cơm buổi sáng 9 giờ một đốn trung gian tùy tiện ăn chút buổi chiều 4 giờ rưỡi ăn một đốn sớm ăn qua cơm chiều 5 giờ nhiều xã viên nhóm liền tụ tập đến trường học đi mở họp theo thường lệ là trương căn phát chủ trì tuy rằng không thể làm chủ nhưng loại này mặt mũi công trình hắn không thể rơi xuống Trước nói một hồi vô dụng đạo lý lớn, sau đó ca tụng một phen, không sai biệt lắm nửa giờ, xã viên nhóm đã không kiên nhẫn, hắn mới nói, phía dưới chúng ta tới ai ra tỏ thái độ có thể vào nhiều ít khổ. Chu Thành Trí nói, chúng ta đội tuy rằng kiếm lời, nhưng tiền cơ bản đều phân cho xã viên, trong đội nhiều lắm là có thể ra một ngàn khối. Còn phải chúng ta chính mình nhiều xuất lực ta trước biểu cái thái ta nhập cổ 200, đem trong nhà của cải đều lấy ra tới. Dù sao năm nay còn có phân đâu, cũng không phải chờ tiền ăn cơm. Hiện tại xưởng tạo giấy cùng lò gạch xưởng càng ngày càng kiếm tiền, lò gạch xưởng lại bỏ thêm mấy cái riêu lò, khoách chiêu một số lớn làm giúp xếp hàng mua ngói đều bài đến cuối năm đâu. Cho nên, không cần lo lắng không có tiền phân. Hắn đi đầu mặt khác đội trưởng cũng sôi nổi tỏ thái độ chu Minh Quý cũng muốn ra 200, mặt khác hai đội trưởng cũng khẽ cắn môi ra 200. Mấy năm nay thực sự tích góp điểm tiền, đặc biệt trong nhà sắp tới không có đón dâu đều có thể tích góp hạ, rốt cuộc ăn uống đều có trong đội phân đâu. Trường Căn Phát thấy thế, lập tức nói ta ra 200 nhị, chúng ta 20 tính một cổ A, ít nhất ra 20, thiếu không bằng không vào. Phía dưới liền có người bắt đầu nhỏ giọng hư hắn, bởi vì có nhân gia thật sự không tích góp tiền, có điểm tiền liền mua ăn uống, bọn họ đều tưởng liền nhập 10 đồng tiền đâu. Lúc sau Chu Minh rũ tỏ thái độ cũng nhập 200, sau đó Trương Thúy Hoa ra cũng vào 200, mặt khác Liễu Tú Nga, Ngô Mỹ Anh, Trần Tú Phương bọn người đi theo nhập 200. Mặt khác xã Viên cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhập cổ, ít nhất nhập 30. Như vậy cuối cùng tính toán cư nhiên gom góp đến hơn 2 vạn đồng tiền. Đại gia vui vẻ, không nghĩ tới chúng ta đại đội như vậy có tiền kia trả khoản vay không cho vay lạc. Có người hô, đương nhiên muốn cho vay, chúng ta còn có tiền bị buộc tồn đi vào đâu, cần thiết thải trở về. trương Căn phát mắt trợn trắng, các ngươi cho rằng cho vay là như vậy hào thải. Chúng ta đại đội nếu là thải không ra kia ai thải ra tới. Có người không phục, chu Minh Dũ giải thích nói, chúng ta tiền tiết kiệm, lợi tức là một ly 8 đến 3 ly, cho vay nói ít nhất 7 ly nửa. Trong đám người liền vang lên hút không khí thanh, cũng quá không công bằng, tuy rằng nói như vậy. Nhưng kỳ thật hơn phân nửa người căn bản không hiểu cái này lãi suất là chuyện như thế nào, bất quá là nghe cho vay số so tiền tiết kiệm đại quá nhiều mà thôi. Các giả ấn giấu tay, ngày thứ hai liền sôi nổi tới đại đội phòng giao tiền. Trường Căn Phát tự nhiên muốn lại đây, nhìn xã viên nhóm phía sau tiếp trước mà giao tiền, hắn trong lòng đặc biệt toan trước khi hắn muốn thu điểm tiền thời điểm, nhìn xem những người đó cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Lúc này Chu Thành Chí lấy tiền, bọn họ cùng không cần còn dường như cướp hướng nơi này giao. Thật là viết tiện ra. Chu Minh diệt lãnh mấy cái kế toán cùng ghi điểm viên lấy tiền đóng dấu phát nhập cổ sợi, mau buổi chưa thời điểm liền hô, 12 giờ hết hạn a, nếu là không tới giao coi như không vào cổ. Phía trước nói thu điểm tiền, có chút người dây dưa dây cả có thể từ năm đầu kéo dài tới năm đuôi nhi, nên muốn chỗ tốt lại không nghĩ rơi xuống. như vậy một kêu có những cái đó kéo dài liền cũng chỉ hào chạy nhanh giao thưởng này đã khác xưa trước kia kéo kéo liền kéo kéo hiện tại nhân ra nói chuyện giữ lời hơn nữa bốn cái đội sản xuất thấu tổng cộng có hai 3.000 nhiều đồng tiền đều khóa ở một cái đen như mực sắt lá trong dương cái dương ở chu minh duyệt trong tay chìa khóa ở chu thành trí trong tay nhưng là muốn khai cái dương phải bốn cái đội trưởng cùng nhau ân hơn nữa trương căn phát hắn mãnh liệt yêu cầu cắm một chân dù sao hắn cũng lấy không đi tiền chỉ là muốn cái thanh danh đại gia cũng liền đồng ý thua tiền vội bận việc sống cũng tới rồi sau giờ ngọ đầu xuân ngày còn thiếu nhìn thái dương còn lão cao đào mắt liền đêm cho nên bọn họ thương lượng ngày hôm sau lại đi trong huyện có người đề nghị chúng ta hôm nay nếu không đi tín dụng xã hỏi một chút cho vay chuyện này lập tức liền có người dỗi hắn Người như thế nào còn không quên này cha, nhân gia minh Dũ không phải nói sao, lợi tức liền phải bảy ly đâu. Bảy ly nhiều sao, mười cái bảy ly mới là một phân tiền, sợ gì. Ai nha nha, ngươi còn biết mười cái bảy ly là một phân đâu. Vậy ngươi có biết hay không này lợi tức ngươi nếu là mượn một vạn khối, một năm đến còn nhiều ít. Người nọ trừng mắt, ta nào biết đâu rằng, ngươi hỏi một chút ngụy lão sư đi. Hóa ra nhi hôm qua nhân gia Minh Dũ nói thời điểm ngươi không nghe a một năm phải gần 900 khối lợi tức. Ngươi cảm thấy có lời. Bọn họ như vậy vừa nói, những người khác cũng lại đây nói nhau nhau phát biểu ý kiến. Cuối cùng vẫn là Chu thành chí đánh nhịp. Được rồi, chúng ta trước xem tình huống tiền đủ liền chính mình mua, không đủ liền cho vay. Hôm nay chúng ta nhập cổ chuyện này, một đám đều đem miệng nhắm lại a đừng chiêu bệnh đau mắt tới. nhiều như vậy tiền không mấy cái đại đội có thể lấy ra tới đại gia lúc này mới tan đều sôi nổi nghĩ ngày mai chạy nhanh đem máy kéo mua trở về máy kéo trộm không đi kia tiền phóng quá dọa người ngày hôm sau trời còn chưa sáng chu minh thanh liền tới gõ cửa minh dũ im ra kêu ngươi đi mở họp nói một lát liền xuất phát chu minh dũ vội mặc hào cùng mặc như cáo từ đi trước chu thành trí ra xem mấy cái đội trưởng cùng kế toán đã ở nơi đó chu minh duyệt ôm cái kia trang tiền sắt lá cái dương cả người chật căng một bộ mộng du tư thái hán chu minh dũ vội nói các đội trưởng không nên gấp gáp hôm nay ta trước mang theo im đại ra đi xem xác định hảo chúng ta lại trở về lấy tiền cũng là giống nhau như vậy hơn hai vạn đồng tiền nếu là cấp mặc như tàng trong không gian còn hảo thuyết làm cho bọn họ ôm sao xem sao không an toàn nhìn xem chu minh duyệt thì tốt rồi bản thân là cái cẩn thận chặt chẽ, lúc này ôm kia 2 vạn đồng tiền sắt lá cái dương, cả người căng chặt đến muốn biến thành lò xo. Cuối cùng Chu Thành Chí mấy cái thương lượng trước mang 2000 khối đương tiền đặt cọc nói thỏa lại trở về lấy tiền, không cần đem hơn 2 vạn đều mang lên. Dù sao còn không có bắt đầu xuống đất, mặt khác đội trưởng cũng muốn đi kiến thức kiến thức, vì thế Chu Thành Chí khiến cho người chồng lên con la, Trương Căn Phát lãnh bốn cái đội trưởng hơn nữa bốn cái kế toán đi huyện ủy hỏi một chút. Chú thành chí đối Chu Minh Dũ nói người lái xe mang theo người thức phụ nhi cũng đi Chu Minh Dũ nguyên bản xem bọn họ như vậy nhiều người hắn liền không đi nơi đó biết vẫn là bị đội trưởng điểm danh chỉ phải đáp ứng Chu thành chí hướng tới mấy người hô các gia chính mình mang theo lương khô a đi trong huyện nhưng không ai quản cơm trong đội cũng không lấy tiền đi tiệm cơm quốc doanh ăn kia quý người chết cơm Trương Căn Phát liền cảm thấy hắn đây là cố ý nhục nhã chính mình đâu, bởi vì chính mình mỗi lần đi mở họp luôn là phải dùng công khoản đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Quý, đương nhiên quý, ăn ngon à, tiểu xào thịt đại bạch man thầu, hương thật sự đâu. Chu Minh Dũ trở về cùng mặt như vừa nói, nàng khiến cho Trương Thúy Hoa tới ra hỗ trợ nhìn hài tử, nàng ngồi xe đạp cùng đi trong huyện. Chu Minh Dũ kỵ xe đạp so với bọn hắn ngồi xe la còn nhanh một ít tới rồi trong huyện ánh mặt trời đại lượng. Mặc như cầm khăn mặt cấp chu minh rũ lau mồ hôi, còn làm hắn khoác áo khoác cho hắn lau lau phía sau lưng, xuân hàn xe lạnh đầu xuân phong lại khô lạnh miễn cho thổi cảm màu. Thu thập nhanh nhẹn, hắn lại đem áo khoác cho nàng phủ thêm. Chúng ta trực tiếp đi tìm khâu khoa trưởng đi. Hiện tại khâu vân phụ thân quản nông nghiệp cục này một sạp chuyện này. Huyện cơ cấu năm trước tiến hành biến động, nông nghiệp khoa biến thành nông nghiệp cục bất quá khâu khoa trưởng trước mắt vẫn là trưởng khoa, không có biến thành cục trưởng. nhìn thấy bọn họ lại đây, khâu khoa trưởng cao hứng mà cùng bọn họ bắt tay trêu ghẹo bọn họ. Tới nhưng rất nhanh a. Chu Minh Dũ cười nói, này không phải vẫn luôn ngóng trông sao? Hôm trước nghe được tin tức chúng ta liền hận không thể lập tức tới đâu. Khâu khoa trưởng cười cười tiếp đón bọn họ ngồi, mặc như cười nói, khâu khoa trưởng chúng ta nơi nào ngồi trụ a ước gì lập tức nhìn đến máy kéo đâu. Khâu khoa trưởng đối bọn họ sốt ruột một chút không ngại, ngược lại vui tươi hớn hở. Đi, lãnh các ngươi đi mặt sau sân thể dục nhìn xem. Hắn nói cho hai người, lúc này đây trong huyện từ tỉnh sưởng máy móc mua hai đài máy cây dắt tay, đồng thời cũng ở đàm phán tiến cử đại hình máy kéo, cũng chính là Đông Phương Hồng cái loại này. Phòng trường quá chút thời gian liền có tin chính xác. Theo khâu khoa trường giới thiệu, hiện tại chủ yếu là Lạc Dương, Thiên Tân, Liêu Ninh có đại hình máy kéo sưởng, bổn tỉnh trước mắt chỉ có tỉnh sưởng máy móc sáng lập một cái máy cây dắt tay sinh sản tuyến còn không có đại hình máy kéo sinh sản tuyến. Thực mau tới rồi mặt sau sân thể dục mặc như cùng Chu Minh rũ liền thấy nơi đó bãi hai đài màu đỏ động cơ máy cày rắt tay. Này hai đài máy cày rắt tay là công nông hai kích cỡ, động cơ dầu ma rút ở phía trước hai cái đại vỏ xe cao su, mặt sau có tỏa vị, phía dưới một cái tiểu một ít bánh xe tương đương là cái tam luôn máy cày rắt tay. Bất quá cũng không có sao lại cái loại này rất dài tay bính. Loại này máy kéo thực dễ dàng thượng thủ chỉ cần biết rõ ràng mấu chốt mấy cái bước đi liền có thể thao tác. Chu Minh Dũ nghiên cứu một chút phát hiện mặt sau có thể xe móc đấu, còn có thể trang bị lưỡi cày bá chờ. Khâu khoa trường liền ở một bên cho bọn hắn giảng giải hắn hiểu biết này máy kéo chủ yếu sử dụng chính là cày ruộng bá mạc vận chuyển đập tưới chờ trước mắt không thể thu hoạch tuốt hạt. Chu Minh Dũ lại tìm tư kỳ thật là có thể thu hoạch chính là phải có có thể dùng để thu hoạch tuốt hạt máy móc nông nghiệp trang ở máy kéo phía trước như vậy liền có thể thu hoạch lúa mạch cùng bắp sơm. đương nhiên này đó không thể sốt ruột đến từ từ tới. Hắn nóng lòng muốn thử. Khâu khoa trường ta có thể thao tác thử xem sao. Khâu khoa trường lại lo lắng hắn bị thương. Minh rũ thứ này cũng không phải là xe cút kít dễ dàng như vậy. Chờ trường kỹ thuật viên tới, làm hắn dạy dạy hắn, hắn đi xưởng máy móc huấn luyện quá, về sau liền phụ trách huấn luyện chúng ta trong huyện tài xế sư phó. Chu Minh Dũ nói, khâu khoa trưởng ngài không cần lo lắng, này còn không phải là đầu thiết nghiêu sao ta sức lực lớn đâu, chúng ta thôn đại hoàng cùng đại hắc ở trước mặt ta đều thành thành thật thật. Hai cái cùng ra tới viên chức đều cười rộ lên, một cái nói, ra hòa này lay động lên, thịt thịt thịch mà liền phải chạy thật đúng là đắn đo không được nó đâu, nhưng cần để ý. Một cái khác liền nhận định Chu Minh Dũ khoác lác khoe khoang đâu. Vậy ngươi nhưng đến hảo hảo thử xem. Khâu khoa trưởng khiến cho một người đi kho hàng sách linh hào dầu Diezen tới rót đi vào, sau đó làm Chu Minh Dũ thử xem, dù sao sân thể dục đủ rộng mở, lúc này cũng không có gì người. Một cái khác đem bản thuyết Minh nhảy ra tới chụp ở động cơ thưởng. tới chiến sĩ thi đua đồng chí, trước nghiên cứu nghiên cứu, đừng quay đầu lại đâm thường thưởng. Hắn suy nghĩ Chu Minh Dũ đừng nói khai máy kéo, chỉ sợ bản thuyết Minh đều xem không hiểu đâu. Chu Minh Dũ lại không khách khí, đối với bản thuyết Minh nghiêm túc mà hiểu biết một chút này máy kéo cấu tạo. Này máy cầy rất tay tuy rằng so sau so lại lạc hậu một ít nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, này tay cầm đem khởi động phương thức cùng hắn khi còn nhỏ thấy vẫn là giống nhau. Khi còn nhỏ có mấy cái nam hài tử chưa từng chơi trong nhà tay cầm động cơ dầu ma rút. Mạc như cũng ở một bên cho hắn ra chú ý, lấy ra một bộ bạch tuyến bao tay cho hắn mang tỉnh tay trượt. có người thao tác vô ý bị diêu đem xoay ngược lại đánh mặt vẫn là rất xọa người chu minh dũ trước dạo qua một vòng thử xem theo hắn không ngừng mà lay động tay bính máy kéo phát ra thình thịch thanh âm thực mau máy kéo liền phát động lên văn phòng nhân viên công tác đều ra tới xem náo nhiệt lưu thư ký cùng triệu lập mới vừa cũng đứng ở cách đó không xa xem hắn suy một tiếng thật đúng là đương chính mình cái gì đều sẽ đâu Triệu lập mới vừa cũng không biết lưu thư ký là bởi vì cái gì đối hai chiến sĩ thi đua như vậy đại ý kiến, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ cười nói, bộ dáng này giống như sẽ đâu. Nơi nào dễ dàng như vậy, ai đi khảo cái điều khiển chứng không được một năm hai năm. Khu cắt cử một cái đi tỉnh học kỹ thuật điều khiển, hai năm mới tốt nghiệp đâu. Nói hắn liền xoay người hồi văn phòng đi. Triệu lập mới vừa không mặt mũi nói có người học hai năm mới tốt nghiệp, có lẽ có người học hai nguyệt là có thể tốt nghiệp đâu. Lúc này trong đám người phát ra một trận tiếng hoan hô. Ai nha, khởi động, Liêu Tân nông nhịn không được quay đầu lại, liền xem chu Minh dũng ngồi ở kia máy cầy rắt tay thượng tay vịn bắt tay. Thịch thịch thịch mà mạo khói đen nhi ở sân thể dục thượng vòng vòng. Hắn cư nhiên cấp khai đi lên, cái này kẻ lỗ mãng, không hổ là chiến sĩ thi đua này đều được có phải hay không ở nơi nào học qua à. Có người cười hỏi, mặc như xem bọn họ đều khen chu Minh Dũ có chung vinh dự. nhìn xem bản thuyết minh rất đơn giản mọi người đây là ở nông thôn chiến sĩ thi đua sao làm người thình lình vừa thấy còn tưởng rằng là đại học hàng hiệu xuống nông thôn sinh viên hoặc là lão sư đâu chu minh dũ khai hai vòng trở về lúc này chu thành trí đám người cũng vội vàng xe la tới bọn họ lưu lại một người ở bên ngoài xem xe những người khác đi theo trương căn phát cùng chu thành trí lại đây sau khi nghe ngóng nói là ở phía sau sân thể dục bọn họ liền chạy nhanh lại đây nhìn Chu Minh Dũ đã mở ra kia máy kéo thịt thịt thịt mà chạy Trần Phúc Hải há to miệng. Ai nha nương lạc này chiến sĩ thi đua không hổ là chiến sĩ thi đua a này đều sẽ Chu Thành Chí mấy cái hai mắt sáng lên hận không thể lập tức liền đem máy kéo đều khai trở về nhìn xem sân thể dục thượng thế nhưng chỉ có hai đài máy kéo lớn như vậy cái huyện cũng không đủ phân không bằng chính mình đội đều mua trở về. Ý tưởng này cùng mặc như không mưu mà hợp nàng cảm thấy này tay vịn hiệu suất khẳng định so đại máy kéo kém đến xa, nghe nói đông phương hồng bánh xích thức máy kéo một ngày có thể cầy ruộng 50 tới mẫu tay vịn có thể cày một phần 5 không biết có hay không đâu. Bất quá cũng có chỗ lợi, đó chính là tỉnh xúc vật kéo. Máy cầy rắt tay thích hợp tiểu cánh đồng, chờ nông thôn đều bao làm về sau các gia đều thích mua một đài, có thể thay đi bộ cầy ruộng tưới chờ vẫn là rất hữu dụng. thực mau, mọi người lại đi theo khâu khoa trưởng trở lại văn phòng, bởi vì người quá nhiều, bọn họ liền đi cách vách phòng họp. Hàn Huyên một chút liền vào chính đề, nói mua máy kéo chuyện này. Chu Thành Chí cười đến thập phần chân thành, "Khâu khoa trưởng, ngài xem xem, liền hai đài máy kéo, có thể hay không đều bán cho chúng ta?" Nghe người ta nói, này máy cày rất tay cày ruộng chậm, vài đài không đủ một đài đại máy kéo đâu. Khâu khoa trưởng làm sao có thể không biết hắn ý tứ cười cười. các ngươi yên tâm chúng ta bổn tỉnh máy cày rắt tay đã đầu tư về sau sẽ càng ngày càng nhiều đến nỗi kia đại máy kéo sao qua cái nửa năm khẳng định cũng có chỉ tiêu ý thứ này đó chính là hai đài các ngươi chỉ có thể mua một đài lạc về sau sẽ càng ngày càng nhiều đến lúc đó lại mua cũng giống nhau bởi vì mặt khác một đài bị phê cho đông quan đông quan tuy rằng giá trị sản lượng không bằng tiên phong đại đội nhưng người ta là huyện thành vùng ngoại thành cần thiết muốn chiếu cố Nếu là không có lữ thư ký hứa hẹn, chỉ sợ này hai đài đều là đông quan, căn bản không có mặt khác đại đội chuyện này đâu. Chu Thành Chí đám người cũng biết đương nhiên sẽ không vô cớ gây rối một đài liền một đài, lại đem thương quan dụng cụ nhi xứng với, có thể cầy ruộng bá mà gieo giống, so cái gì đều cường. Khâu khoa trưởng khiến cho người đi tìm máy móc nông nghiệp người phụ trách cùng kỹ thuật viên tới mở họp trừ bỏ phải cho đồng hương giới thiệu máy kéo, còn muốn đem thương quan nguyên bộ máy móc nông nghiệp cũng giới thiệu một chút. Chờ giới thiệu xong, trường kỹ thuật viên liền dẫn bọn hắn đi kho hàng chọn một chút. Lúc này cây ruộng bá mà, gieo giống bộ kiện cũng là tách ra, cũng không thể làm được liên hợp nhất thể. Nói như vậy bọn họ phải tách ra mua tổng cộng muốn 1.678 khối. Nhưng là máy kéo không có bọn họ đoán như vậy quý, chỉ cần 2.550 liền đủ. Cái này máy kéo cùng thuần tay vịn không giống nhau, động lực muốn lớn hơn nữa một ít hiệu suất tự nhiên cũng gấp bội. Trừ cái này ra, bọn họ còn tưởng mua cái máy kéo thiết đấu, rốt cuộc trong nhà mộc thùng xe không hợp dùng, nếu có đấu là có thể kéo hoa màu làm vận chuyển, đi kéo than đá cũng phương tiện. Bọn họ mua chính là máy kéo là 8,8 kW tính ra tới không sai biệt lắm 12 con ngựa lực liền có thể xứng tương ứng nhị luân xe đấu, không sai biệt lắm lại muốn 300 nhiều khối. Trần Phúc Hải lôi kéo Chu ngọc quý, đi theo Chu thành chí mấy cái phía sau nói thầm, mỗi một lần hỏi giá cả hắn đều cảm giác xẻo thịt mà đau. sao như vậy quý a ai nha không mua máy kéo không biết chính mình là người nghèo đâu cũng không phải là sao hỏi cái gì đều phải 500 khởi bước liền cùng kia tiền không phải tiền dường như chúng ta đến bán nhiều ít lương thực nhiều ít trứng gà a còn có dầu diesel đâu vừa rồi các ngươi nghe thấy không nói là muốn hai mao năm một cân đâu này vẫn là bán sỉ giới bán cho chúng ta phải hai mao bảy tám một cân đây chính là cái ăn du ra hòa a Chu thành chí ở phía trước đi theo Chu Minh Dũ cùng nhân gia nông nghiệp cục kỹ thuật nhân viên thương lượng đâu, liền nghe thấy mấy cái chưa hiểu việc đời ở phía sau lầm nhầm lầm nhầm tự cho là đè thấp thanh âm người khác nghe không thấy, nhưng kỳ thật nhân gia đều nghe được rành mạch. Hắn lạc hậu một chút thò khan một tiếng, chừng bọn họ liếc mắt một cái, đừng một bộ chưa hiểu việc đời, nói như thế nào cũng là đội trưởng kế toán, một đám sốc sốc cùng chim cốt giống nhau là làm gì. Bên kia Chu Minh Dũ còn ở cùng người hỏi đâu. chúng ta có thể hay không cùng xưởng máy móc đính làm mặt khác nguyên bộ nông cụ tỷ như nói thu hoạch cơ tốt hạt cơ này nếu có thể trực tiếp thu hoạch tốt hạt không chừng nhiều nhẹ nhàng đâu mặt khác còn có toàn cây cơ toàn cây cơ phi thường tích hợp loại này thành thục đồng ruộng tác nghiệp trong đất không có cục đá ở toàn cây thời điểm cũng có thể dập nát khả lạp đem cây ruộng cùng bá mà hợp hai làm một tiết kiệm sức lực và thời gian chu minh dũ cảm thấy muốn đốc thúc xưởng máy móc sớm một chút làm ra cái này toàn cây cơ tới mùa máy kéo trở về chính là vì trồng trọt cho nên nguyên bộ nông cụ nhất định phải đuổi kịp mới được trường kỹ thuật viên tỏ vẻ có thể cùng xưởng máy móc liên hệ một chút nhìn xem Thường lượng thỏa khâu khoa trường cười nói vậy các ngươi liền phái cá nhân tới học lái xe khảo cái máy kéo thao tác chứng chu minh dũ vội hỏi nói khâu khoa trưởng cái này trưng ở chúng ta trong huyện có thể khảo sao không cần đi bên ngoài đi quá chậm trễ thời gian này mắt nhìn liền phải cây ruộng trồng trọt đâu Trường kỹ thuật viên nói, không cần đi bên ngoài, liền ở chỗ này ta tự mình huấn luyện. Nội dung chủ yếu là cho các người học học như thế nào thao tác giữa gìn, xảy ra vấn đề như thế nào duy tu cũng không chỉ là học tập như thế nào khai. chu Minh Dũ vừa nghe, xem ra là tránh không khỏi, liền cười nói, làm trương kỹ thuật viên tự mình cho chúng ta huấn luyện kia nhưng thật tốt quá thật là đa tạ Hắn tính kế nhiều nhất học một tuần liền đánh đổ thời gian dài hắn nhị oai. Đi tỉnh hoặc là khu hắn không hào hoạt động ở trong huyện còn có cái gì không có phương tiện. Chỉ cần hắn bảo đảm đã học được khảo khóa thông qua liền có thể. Mấu chốt tưởng lão bà hài từ A, chương 252 nghiên cứu phát minh, lập tức bọn họ liền cầm khâu khoa trường cấp khai sợi đi tìm tài vụ giao tiền đặt cọc chờ chu Minh rũ học thành liền giao dư khoản trực tiếp đem máy kéo khai đi. Chu thành chí mấy cái thương lượng khẳng định trước làm Chu Minh dũ học lái xe chờ hắn học được lại trở về giáo chính mình trong thôn thanh niên cho nên khiến cho hắn lưu lại. Bọn họ thương lượng một tuần về sau liền tới đưa tiền. Mặc như tới thời điểm liền cầm cái tiểu tay nải giả vờ giả vịt lúc này vừa lúc từ trong không gian lấy Chu Minh rũ tắm giờ quần áo ra tới. Trường kỹ thuật viên còn tưởng cấp an bài dừng chân, khâu khoa trường cười nói, không cần như vậy phiền toái, trong nhà có địa phương, đi nhà ta chủ. trường kỹ thuật viên tức khắc hâm mộ mà nhìn chu minh dũ liếc mắt một cái liền nói nếu chu minh dũ ở tại khâu khoa trưởng gia kia làm đông quan sư phó cùng ta trụ hào. mặc như lại không thể trụ hạ trong nhà còn có hai hài từ đâu nàng cùng chu minh dũ từ biệt đi trước tìm phó trăn ăn cơm chơi trong chốc lát xem sắc trời không sai biệt lắm liền lái xe về nhà Nguyên bản nàng suy nghĩ chu Minh Dũ như thế nào cũng phải học một tuần, rốt cuộc nhân gia Trương Khánh Trúc sự bị muốn hắn học hai nguyệt đâu, kết quả mới qua ba ngày Trần Cương liền hỗ trợ tiện thể nhắn trở về. Minh Dũ cho các người lấy tiền đi chụp người lạc, mọi người vừa nghe, đáng kinh ngạc ở. Bọn im Minh Dũ lợi hại như vậy đâu, mới ba ngày đi học sẽ lạc, nhân gia kỹ thuật viên có thể thả người. Trần Cương cười nói, học được lạc đương nhiên thả người, chẳng lẽ còn lưu Minh Dũ ở nơi đó quản cơm. bất quá đông quan sư phó nhưng không dễ dàng như vậy xuất sư mấy ngày nay còn một chút giờ không được chiêu số đâu nơi nào có chu minh dũ như vậy có khả năng một trận hi hi ha ha đều thúc dục đội trưởng chạy nhanh đi đưa tiền bất quá nhìn xem sắc trời như thế nào cũng đến sáng mai xuất phát chu thành trí liền tiếp đón chu thành nhân cùng đi dù sao cũng là con của hắn sao lần đầu tiên lái xe kéo hắn trở về cũng phong cảnh một chút chu thành nhân xoáy tàu thuốc ha ha mà cười ta không đi làm hắn nương đi thôi cũng đi ngồi ngồi máy kéo cái gì thư vị nhi trường thúy hoa lại không chịu không cần thử xem ta cũng biết điên đát điên đát choáng váng đầu vẫn là các ngươi đi thôi nàng nghe chu minh dũ nói qua ngồi máy kéo ăn hôi ăn phong ăn yên phi thường sóc này một chút đều thoải mái nàng mới không đi chịu tội đâu sáng sớm hôm sau không đi lò gạch xưởng làm việc nhi lão nhân nhóm hô hô lặp lặp lại đi bảy tám cái mỹ kỳ danh rằng hộ tống để xe khoản dù sao trở về có thể ngồi máy kéo đi trong huyện tìm được chu minh dũ giao tiền trang xe đấu trang các loại nông cụ lại làm khâu khoa trường cấp phê sợi mua một đại thùng dầu diesel dự phòng sau đó chu minh dũ liền đi cùng khâu khoa trường cùng với các vị kỹ thuật viên nhóm cáo tư Tuy rằng mới ngắn ngủn ba ngày trường Khánh Trúc đã đối Chu Minh Dũ lau mắt mà nhìn tuy rằng chính mình là kỹ thuật viên lại đi theo Chu Minh Dũ học được rất nhiều lúc trước ở khu xưởng máy móc không học giỏi nội dung hiện giờ nhưng thật ra dựa Chu Minh Dũ cấp Bổ thưởng không ít khóa đồng quan kia sư phó càng không cần phải nói đối Chu Minh Dũ bội phục sát đất hận không thể bái hắn làm thầy đâu Minh Dũ huynh đệ người có chút tài năng a trường Khánh Trúc cùng hắn bắt tay không ngừng mà khen hắn còn cười nói không bằng đừng đi rồi, lưu tại trong huyện đương kỹ thuật viên đi, cùng Khâu khoa trưởng nói nói, khẳng định có thể hành. Chu Minh Dũ biết hắn là nói giỡn đâu, Trường ca ngươi quá khen lạp, đều là ngươi dạy hảo a. Hy vọng chúng ta có thể sớm ngày bắt được đại máy kéo chỉ tiêu chúng ta đội còn cái thứ nhất tới duy trì. Nhất định, nhất định, Trương Khánh chúc cười nói, ăn qua tự mang lương khô, bọn họ cáo biệt Khâu khoa trưởng đám người về nhà. chu thành chí trước kia vội vàng xe la chạy chậm đi rồi, mới không bằng ở phía sau ăn hôi. Lão nhân nhóm một đám phía sau tiếp trước mà bỏ lên trên mặt sau xe đấu, nhìn chu Minh rũ hô thông hô thông mà lắc lắc đem, sau đó kia động cơ liền bắt đầu thịt thịt thịch chấn động lên, dựng thẳng lên tới ống khói cũng bắt đầu mạo khói đen. Nga, hảo chấn Nga, lão nhân nhóm liên thủ tàu hút thuốc cơ hồ muốn nhiết không được. chu Minh rũ hô một tiếng, đại gia ngồi ổn lạc. hắn khởi động máy kéo cùng khâu khoa trường, trường kỹ thuật viên đám người phất tay cáo biệt, thịch thịch thịch đoàn người hướng ra đi. kết quả ra khỏi thành, xe đấu lão nhân nhóm liền bắt đầu chịu không nổi. ai nha thật là điên người a, phi phi phi thật lớn hôi. ai nha mê mắt, chu minh dũng ngồi ở phía trước nhịn không được cười. này máy cày rắt tay thật sự thực nguyên thủy, giảm sóc toàn dựa lốp xe. Hắn ghế dựa còn hào một chút trong ba ngày này hắn ở huyện máy móc nông nghiệp khoa cấp cải trang một chút đang ngồi ghế phía dưới hơn nữa thực vững chắc lò so tới giảm sóc hiện tại hiệu quả liền tốt hơn nhiều rồi, nếu không hắn cùng mặt sau lão ra tử nhóm giống nhau ai sóc này. Ở trong thành còn lược hảo ra khỏi thành này lộ càng không dễ đi, ngồi ở đấu chẳng những không có giảm sóc hơn nữa sóc này gấp bội, lão nhân nhóm đều kêu khổ không ngừng. Ngựa ngùng, hắc hắc. sau lại mấy cái lão nhân thật sự chịu không nổi sôi nổi yêu cầu đi tìm chu thành trí nhờ xe chờ bọn họ lên xe chu thành trí cười nói như thế nào ngồi không được dương ngoạn ý nhi đi vẫn là ta này đại xe la thoải mái đi ai nha thoải mái thoải mái thoải mái cực kỳ ta này lão eo a đang nói chu minh rũ chân ga một thêm máy kéo thịt thịt thịt ầm ầm mà liền chạy xa mặt sau dơ lên đầy trời bụi đất sặc đến lão nhân nhóm khụ khụ khụ Cái này hùng hài tử, tiên phong đại đội không đi học bọn nhỏ liền ở cửa thôn chờ, muốn trước tiên nhìn đến máy kéo cái dạng gì nhi, còn muốn ngồi trên đi. Thật xa liền nghe thịt thịt thịt thanh âm, Lan Tử Nhi một tay lãnh một cái muội muội hô tới tới. Mặt khác hài tử cũng ngao ngao ngao mà kêu to, còn có hồi trong thôn kêu người. Đã trở lại, đã trở lại, đang ngồi ở trong phòng học chu thất thất nghe bên ngoài kêu to thanh âm, lập tức nhấc tay. Ngụy Sinh Kim nhìn nàng một cái. Chu tịch đồng học ngươi làm gì chu thất thất lão sư ta muốn thượng wc ngụy sinh kim khiến cho nàng chạy nhanh đi kết quả liền xem nàng đặng đặng mà chạy ra đi lại không hướng wc phương hướng chạy ngược lại hướng tới đại môn đi ai Chu tịch đồng học ngươi làm gì đi chu thất thất nơi nào chịu đáp lại nhanh chân chạy trốn càng mau thiết muội ở bên ngoài chờ nàng đâu thấy nàng lập tức lôi kéo nàng liền chạy thất thất cha ngươi mở ra máy kéo nhưng uy phong lạc chu thất thất đi mau làm ngươi cũng đi theo ngồi ngồi thiết muội lập tức cao hứng mà nhạc nở hoa cảm giác có thể đi theo thất thất đi ngồi máy kéo thật là phi thường quang vinh sự tình nàng tuy rằng cùng chu thất thất không sai biệt lắm đại nhưng là hai nhà đối với các nàng bồi dưỡng lại một trời một vực không nói cái khác chu thất thất từ nhỏ đến lớn sạch sẽ xinh đẹp mà thiết muội lại hắc lại thô kia tay cùng mặt so nam hài từ còn thô ráp nàng lôi kéo chu thất thất tay nhỏ đều có thể cấp chu thất thất tay mài ra vết đỏ từ tới Nàng hai đứng ở ven đường, nghe thịt thịt thịt thanh âm càng ngày càng gần, sau đó liền nhìn một chiếc máy kéo từ thôn nam lộ quải xuống dưới, một đám hài tử đi theo truy. Làm ta đi lên, làm ta đi lên, có kia lá gan đại hài tử liền bắt đầu chạy biếu theo xe, dùng một chút lực liền bỏ lên trên đi. chu Minh Dũ sợ quăng ngã bọn họ liền thích hợp giảm tốc độ càng nhiều nam hài tử lần lượt bỏ lên trên đi. Hắn nhìn đến chu thất thất đứng ở ven đường vẫy tay, liền chiều nàng cười cười. chu thất thất vui sướng mà chạy tới ba ngươi thật là uy phong lạc. chu minh dũ không ra một bàn tay tới duỗi ra tay liền đem nữ nhi cấp sách đi lên làm nàng ngồi ở chính mình một bên thiết muội kích động mà nhìn ta còn có ta chu minh dũ ý bảo đại nhân đem thiết muội ôm vào đấu đi hắn ghế dựa ngồi không dưới nhiều người như vậy cải trang quá ghế dựa so trước kia lớn một phần ba cũng chỉ đủ chính mình khuê nữ ngồi thịch thịch thịch máy kéo ở trong thôn vòng một vòng bọn nhỏ bị sóc đến thất điên bát đảo, lại chưa đã thèm thẳng đến chu thành trí trở về hô đều cho ta xuống dưới xuống dưới đừng lãng phí dầu diesel bọn nhỏ đều sợ chu thành trí lúc này mới ha ha cười nhảy xuống trong thôn không đi ra ngoài làm việc nhi đều chạy ra xem biển người tấp nập cùng ăn tết xem đi cà kheo không sai biệt lắm thậm chí còn có thôn bên nghe thấy động tĩnh cũng lại đây xem một đám đều tò mò nơi này nhìn xem nơi đó sờ sờ thật sự rất tò mò máy kéo là như thế nào công tác Chu Minh Dũ vội vã về nhà này dọc theo đường đi thình thịch lại là khói bụi lại là thổ hắn đến ra đi ăn cơm tắm rửa có người cảm thấy chính mình sức lực cũng không nhỏ liền muốn thử xem Minh Dũ ngươi dậy dậy chúng ta chúng ta cũng tới khai khai Chu Minh Dũ nói ta trước ra đi nghỉ khẩu khí a ngày mai cho các ngươi học cái đủ Nói xong hắn liền sách theo chính mình thiểu tay nải chạy nhanh chạy về ra, đẩy ra viện môn liền kêu. Tức phụ nhi ta đã về rồi. Vừa nhấc mắt liền đối thượng mặc như cười ngâm ngâm mặt tức khắc làm hắn trong lòng nóng lên, mới bốn ngày không thấy liền thập phần thưởng nghiệm. Mặc như cười nói, chu tài xế vất vả vất vả ta cho ngươi làm mì trộn tương, có du tư lạp đâu, mau vào phòng ăn đi. chu Minh rũ tiến lên ôm lấy nàng eo ở môi nàng hôn một cái. Có thể tưởng tượng chết ta. mặc như gương mặt đỏ lên, vội đẩy hắn. Tiểu Bát còn ở đâu? Lúc này Tiểu Bát từ trong phòng ra tới, trong tay phụng cái so với hắn đầu còn đại thu bự chính ra sức mà ăn mì đâu. Nhìn hắn cha liếc mắt một cái, bình tĩnh nói: Ta cũng thân. Chu Minh Dũ đem hắn chén lớn đưa cho Mặc Như, một tay đem Nhi Tử dơ lên, bẹp hôn một cái. Tiểu Bát chạy nhanh lau lau. Ba, ngươi mặt hắc, một bộ ghét bỏ đến không muốn không muốn bộ dáng. Chu Minh Dũ ha ha cười rộ lên. Ngươi khai máy kéo ngươi cũng hắc. hắn buông nhi tử đi đông chân tường nhi nước suối chỉ nơi đó rửa tay rửa mặt cơm nước xong lại tắm rửa tiểu bát túm túm mặc như quần áo tỏ vẻ chính mình vừa rồi là làm mẹ thân không phải làm ba thân mặc như cười cười khom lưng hôn hắn một chút vào nhà từ từ ăn đi nói cầm chén tắc còn hắn hắn liền bưng chính mình chén lớn về phòng đi này nếu không phải chu minh Dũ trở về hắn mới lời đến bưng như vậy đại chén đi tới đi lui đâu quái mệt hắn tiếp tục vùi đầu ăn mì Mặc như cấp Chu Minh Dũ vớt một tiểu bồn, mốc thượng một đại cái muỗng tạc tương lỗ tử, lại đoan một mâm xứng đồ ăn tới, tùy linh linh rau xà lách nước sôi chắc quá đậu giá cùng khoai tây ti, sinh dưa chuột ti. Nàng cầm lấy một mảnh rau xà lách lau một tầng tạc tương, sau đó đem xứng đồ ăn bao đi vào, chiết thành một cái tiểu béo heo đưa cho Chu Minh Dũ. Chu Minh Dũ há mồm liền đem toàn bộ đều ăn vào trong miệng, nhai nhai. Lại tiên lại hương, tức phụ nhi ngươi tay nghề lại tiến bộ. Mạc Như cười nói, lúc này nhà ai có thể có cái này, sao làm sao ăn ngon. Tiểu bát cũng dương miệng. a, mặc Như chạy nhanh dùng nhất nộn cải ngồng cho hắn bao một cái cũng xếp thành tiểu béo heo nhét vào trong miệng. Tiểu bát ăn đến gương mặt phình phình. Ăn ngon, đứa nhỏ này hiện tại rất có thể ăn. Cơm nước xong về sau, trong thôn giải trí liền đổi thành đi đại đội trong viện xem máy kéo. Có chút người nhìn đến trời tối hồ hồ mới lưu luyến mà về nhà đâu. Sáng sớm hôm sau. Không cần đội trưởng thổi còi, liền có người kêu. Cây ruộng lạc, cây ruộng lạc. Đã băng tan liền có thể bắt đầu cây ruộng. Hiện tại thời tiết càng ngày càng ấm áp, trong sông băng đều đã rách nát phập phình, vịt nhóm đều ở trong nước bơi qua bơi lại, thường thường nuốt một cái tiểu ngư cá lớn nhóm cũng tụ tập đến mặt nước tới phun bong bóng, đương nhiên có thể cày ruộng lạc. Tuy rằng chu thành chí nói còn muốn lại qua mấy ngày, nhưng bọn họ nhiệt tình tăng vọt thế thất muốn nhìn này thiết ra cùng cày cấy mà có phải hay không càng nhiêu bẻ. Cơm sáng sau, Chu Thành Trí khiêng sẻng đại quắc đầu xuống ruộng nhìn xem thổ tầng có phải hay không đã hoàn toàn băng tan. Nếu là băng tan không hoàn toàn, vẫn là chờ một chút miễn cho băng rồi lưỡi cày Cũng may Chu Thành Trí trồng trọt tinh tế, đồng ruộng đều là đại thục điền, nhiều ít năm canh tác đều là dùng cái cào tinh tế cày cây quá, hiện giờ thổ nhưỡng tinh tế bên trong không có một cục đá, cũng không sợ băng rồi lưỡi cày nhận. Trải qua đội trưởng phán đoán có thể bắt đầu hạ lê. Xã viên nhóm liền bắt đầu chuẩn nông cụ, ra súc phân bón lót từ từ các nữ nhân cũng bắt đầu chọn giống. Nguyên bản có chút xã viên nhóm còn sợ Chu Minh Dũ, Chu thành chí sẽ bắt công bọn họ người trong nhà, làm cho bọn họ người một nhà đi lò gạch xưởng kiếm tiền, lại làm những người khác xuống đất làm việc nhi. Kết quả phát hiện cũng không phải như vậy, mà là đại gia thay phiên bắt đầu làm việc xuống đất lần này từ ai cũng không lời gì để nói. chu thành liêm cùng chu bồi cơ cũng không đi lò gạch xưởng đều đi theo chu minh dũ muốn học khai máy kéo sáng sớm thượng hai người bọn họ giúp đỡ chu minh dũ trợ thủ thu thập nhanh nhẹn lại cùng nhau thịt thịt thịt mà đi xa nhất trong đất tiền phong đại đội xa nhất mà vội vàng ra súc phải đi gần một giờ mới có thể đến trong đất khai máy kéo lại mau đến nhiều xã viên nhóm dọc theo đường đi gõ lưỡi cầy sướng ca đều là mấy năm nay từ radio học được Tới rồi hai đầu bờ ruộng, vài người lại giúp đỡ Chu Minh Dũ đem hoa lê nâng xuống dưới, dỡ xuống xe đấu, đem lưỡi cây trang bị thưởng. Bởi vì này máy kéo động lực tiểu kéo không nhúc nhích quá nặng tam hoa lê, nhiều lắm dùng hai cỡ trung lê. Chỉ là hiện tại kỹ thuật lạc hậu, đại thiết lê đều không phải là treo thức mà là lôi kéo thức. Loại này thiết lê phía dưới mang theo hai cái bánh xe, có thể thông qua kéo động áp luôn tới điều chỉnh cày ruộng sâu cạn. Dựa theo yêu cầu cần phải có một người ngồi ở đại thiết lê đi lên điều tiết sâu cạn. Bất quá chu Minh Dũ cảm thấy như vậy không an toàn, hắn đã tiến hành rồi chỉnh đốn và cải cách dùng một cây dây thường xà qua đi. Như vậy chính hắn là có thể kéo động dây thường tới điều tiết lưỡi cây cầy ruộng sâu cạn tới rồi hai đầu bờ ruộng cũng có thể đem lưỡi cây nâng lên tới. Thịch thịch thịch theo máy kéo con ngựa hoang giống nhau phun khói đen chạy ra đi, đen nhánh thổ địa đã bị phiên ra tới. Wow. vậy xem đám người phát ra từng trận kinh ngạc cảm thán thanh máy móc chính là mau a này vội vàng ra xúc thét to nửa ngày cũng mau không đứng dậy lần này từ chính là hai luống mà cày đến chiều sâu không sai biệt lắm nhưng là độ rộng lớn hơn nữa này khối điện nam bắc chiều dài đại nhưng là mở ra máy kéo trở về tốc độ lại không chậm không giống lão nghiêu kéo phá xe như vậy lắc lư lắc lư nửa ngày mới trở về mấu chốt gia súc muốn nghỉ tạm cây cá biệt giờ liền đổ mồ hôi đến làm chúng nó nghỉ một lát nhi máy kéo liền không cần lạc có thể vẫn luôn cầy ruộng chờ có mấy lúng mà thời điểm chu thành chí liền an bài người bắt đầu bá mà đại gia sôi nổi nói đội trưởng ta làm gì không nhiều lắm mua hai đài a này nếu là có cái tam đài liền không cần dưỡng gia súc nhìn xem nhân ra tốc độ này còn có chu minh dũ này cũng quá có thể đi cầy ra tới mà thẳng tắp. chu thành trí ha hà ngươi cho rằng ta không nghĩ nhiều mua a Thời buổi này máy móc nhiều chân quý nhiều thiếu a, chỉ có tập thể mới có thể mua, còn phải có chỉ tiêu có hạn ngạch. Nơi nào là ngươi có tiền là có thể mua. Tuy rằng có một đài máy kéo hỗ trợ, nhưng gia súc nhóm cũng không thể nhàn rỗi. Những người khác vội vàng gia súc bá mặc cây ruộng cũng đều bận việc lên. Một ngày xuống dưới, Chu Minh rũ tổng kết một chút nguyên bộ máy móc nông nghiệp theo không kịp. lôi kéo thức thiết lê tốt nhất đổi thành treo thức hoặc là nửa treo thức như vậy tài xế liền có thể tốt lắm khống chế lưỡi cày sâu cạn mặt khác cây ruộng bá mà máy móc nông nghiệp là tách ra này cũng phản thực không khoa học lãng phí thời gian cùng dầu diesel nếu có thể lại toàn cây cơ dùng một lần mà cây ruộng bá mạc làm đất vậy có thể tỉnh hơn phân nửa thời gian sáng trưa chiều hắn lại nắm chặt thời gian huấn luyện chu thành liêm cùng chu bồi cơ hai người tranh thủ làm cho bọn họ cũng chạy nhanh học được khai máy kéo Chu bồi cơ đầu càng tốt xử, nhưng là Chu thành liêm động thủ năng lực cũng không kém, hai người hợp tác nhưng thật ra học được thực mau. Lại cầy hai ngày, Chu Minh Dũ cảm thấy hai người bọn họ đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao tân máy móc một chốc một lát cũng sẽ không hư không cần duy tu, hắn cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm. Chu Minh Dũ liền cùng Mạc Như Thương Lượng bắt đầu thiết kế yêu cầu mặt khác máy móc nông nghiệp treo thức toàn cây cơ thu hoài thuốc hạt nhất thể cơ từ từ các loại nông thôn yêu cầu máy móc. Hai người nghĩ đến ra đều liệt một chút có ấn tượng liền họa cái kết cấu đồ không ấn tượng đã nói lên nhu cầu họa cái đại thể chiều tượng đồ. Như vậy bận việc răm ba bữa hai người sửa sang lại ra một cái họa vốn dĩ. Chu Minh Dũ cười nói ta đi tìm Trương Khánh Trúc nhìn xem có thể hay không đi khu xưởng máy móc cấp thiết kế thiết kế này cũng không phải nhiều khó máy móc Này đó đều là máy kéo phụ ra linh kiện, cũng không có quá cao thâm kỹ thuật, liền máy kéo đều làm ra tới, này đó càng không là vấn đề. Chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng trước mắt chính mình đại đội yêu cầu, đương nhiên hy vọng có thể mau chóng làm ra tới, không cần lại chờ 10 năm. Thương lượng hào, chu Minh Dũ liền phải lại đi một chuyến trong huyện cùng khâu khoa trường cùng Trương Khánh trúc thương lượng một chút. Hắn đem chính mình tập tranh đưa cho hai người xem, đưa ra chính mình tố cầu. câu khoa trưởng chúng ta có thể hay không thỉnh sửa máy móc trước làm một đám xoay tròn lê hắn chỉ vào chính mình cùng mặc như họa cái kia bản vẽ nếu là có như vậy nông cụ cày ruộng toái thổ làm đất là có thể nhất thể hoàn thành có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian cùng dầu điên gen đâu trường khánh trúc là đi khu xưởng máy móc học tập quá nhìn này trương bản vẽ hắn kinh ngạc nói minh vũ ngươi gặp qua nước đức nhập khẩu đại máy móc chu minh vũ lập tức lắc đầu không có a vậy ngươi như thế nào còn có thể họa ra cái này tới đây chính là nước đức nhập khẩu liên hợp cầy ruộng cơ thượng đâu trường khánh Trúc thập phần kinh dị khâu khoa trưởng cũng cảm thấy chu minh dũ thực ghê gớm thực dám tưởng chu minh dũ cười, cười cười ra vẻ kinh ngạc phải không chúng ta kỳ thật liền suy nghĩ như thế nào cầy ruộng tỉnh thời gian như thế nào tỉnh dầu Diezen tới kia dầu Diezen nhưng không tiện nghi Trương Khánh chúc liền cùng hắn trước liêu kia phó toàn cầy, lại cầm bản vẽ lại đây hàng mẫu vẽ, bận việc ban ngày đem tân bản vẽ họa hào. Hắn đối Chu Minh Dũ nói: Ta đem cái này gửi cấp khu xưởng máy móc, thỉnh bọn họ kỹ thuật viên hỗ trợ nghiên cứu. Chờ ta có tin tức liền sẽ trước tiên nói cho ngươi. Phía trước bọn họ cũng đề qua thu hoạch cơ, tốt hạt cơ sự tình kia đầu cũng đáp ứng, nhưng là lại không động tĩnh. Rốt cuộc xưởng máy móc nhiệm vụ nặng nề. không có khả năng người khác tùy tiện đề một cái yêu cầu liền làm theo khẳng định muốn cân nhắc có thể hay không hành hoặc là đem nghiên cứu phát minh nhiệm vụ ấn nặng nhẹ nhanh chậm bài xếp hàng vậy vất vả Trương ca hiện tại bọn yêm có máy kéo cây ruộng tốc độ đã nhanh rất nhiều nếu lại có càng sấn tay dụng cụ nhi kia nhưng càng khó lường đâu chu minh dũ cùng hắn bắt tay sau đó lại đi theo khâu khoa trưởng cáo từ trước về nhà trương khánh trúc liền lấy huyện cao tiến nông nghiệp cục danh nghĩa đem tin gửi cho khu nông nghiệp cục Mấy ngày sau, khâu khoa trường cứ theo lẽ thường tới đi làm, mới vừa tiến văn phòng ngồi xuống, còn không có tới kịp uống miếng nước thư ký văn phòng bí thư liền tới gõ cửa. Khâu khoa trường, khu nông nghiệp cục điện thoại. Khâu khoa trường trong lòng một kích động, vội chạy tới nơi tiếp điện thoại, không có biện pháp, huyện chính phủ cũng liền như vậy hai bộ điện thoại, đều ở thư ký văn phòng đâu. Bất quá bọn họ tiếp điện thoại có thể ở bên ngoài bí thư thất, mà không cần đi vào quấy giày thư ký công tác. khâu thận hành đồng chí người cục gửi tới bản vẽ phi thường có ý thức lập tức an bài thiết kế bản vẽ kỹ thuật viên tới ta xưởng máy móc cộng đồng nghiên cứu phát minh kiểu mới nông cụ khâu khoa trường kích động tác dụng lực bắt lấy điện thoại tuyến hảo hảo lập tức an bài hắn lập tức đi tìm trương khánh trúc làm hắn liên hệ chu minh dũ chạy nhanh đi một chuyến khu xưởng máy móc trương khánh trúc cũng ngốc không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đáp lại hơn nữa nhìn dáng vẻ khu xưởng máy móc phi thường coi trọng cái này đề nghị Chính mình cơ hội tới, hắn cũng kích động lên, lập tức đi chuẩn bị đi công tác đồ dùng. Bất quá, hắn không có thông chi Chu Minh Dũ, hắn cảm thấy Chu Minh Dũ chỉ là nghĩ ra như vậy một cái đồ vật mà thôi, cụ thể như thế nào làm cùng với có quan hệ máy móc tri thức không có khả năng so với chính mình còn hiểu. Kết quả hắn đi đi xưởng máy móc 10 ngày, khu xưởng máy móc làm liên tục chế tạo thử ra tới đồ vật căn bản không thể dùng. Bọn họ không có bắt được tinh túy, bạch lãng phí. Tuy rằng Trương Khánh Trúc cảm thấy nghiên cứu máy móc nông nghiệp không có một lần liền thành công, khẳng định muốn lặp lại thí nghiệm, nhưng khu xưởng máy móc xưởng trưởng lại cảm giác được chính mình xưởng máy móc khuyết thiếu chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên, bọn họ xưởng máy móc bất quá là sinh sản một ít thường dùng nông cụ mà thôi, căn bản không thể tự chủ nghiên cứu phát minh. Cho nên cho dù có tốt thiết kế lý nghiệm, bọn họ cũng là nghiên cứu phát minh không ra. Cuối cùng hắn đánh nhịp đem bản vẽ giao cho tỉnh xưởng máy móc, thỉnh bọn họ chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên tăng thêm nghiên cứu phát minh. Trường Khánh Trúc nhưng thật ra muốn đi tỉnh sưởng máy móc nhưng sưởng trường không lên tiếng, hắn chỉ phải trở về huyện Cao Tiến. Kết quả vài ngày sau, tỉnh xưởng máy móc kỹ thuật bộ môn gọi điện thoại tiến đến dò hỏi, xin hỏi này treo thức dịch áp còn có thu hoạch thoát ly nhất thế cơ này mấy cái khái niệm là vị nào nói ra thỉnh hắn cần phải tới tỉnh xưởng máy móc tham gia nghiên cứu phát minh chế tạo thử kiểu mới nông cụ. Khâu khoa trường cao hứng mà lập tức liền đối Trương Khánh Trúc nói, người kỵ xe đạp đi tiên phong đại đội đi một chuyến cần phải đem minh dũ mời đến. chương 253 tỉnh sưởng máy móc, Trương Khánh Trúc đến tiên phong đại đội thời điểm, trong thôn trừ bỏ vô pháp xuống đất lão thay thái, thái cùng hài tử, liền không có một cái đại nhân. Không phải đi đại đội sưởng tạo giấy chính là đi lò gạch sưởng, những người khác đều xuống đất cây ruộng, trong thôn cơ hồ không có một cái người rảnh rỗi. Hắn hỏi vài cây lão thay thái. thái Không phải tai đích chính là nói lời nói không rõ ràng lắm cuối cùng vẫn là hỏi một cái tiểu hài tử nói cho hắn ở Tây Bắc Cầy ruộng đâu. Chờ Trương Khánh Trúc tìm chu Minh rũ thời điểm, bọn họ vừa lúc buổi trưa tan tầm. Bất quá lúc này thiên còn không dài tan tầm cũng không ngủ ngủ chưa cho nên xã viên nhóm là không thể về nhà. Các nam nhân liền trên mặt đất đầu nghỉ ngơi một chút uống nước nữ nhân bọn nhỏ đã sớm về nhà nấu cơm quá một lát là có thể đưa tới. Các nam nhân tốt 5 top 3 ngồi ở cùng nhau chiều túi yên kéo kéo hoa. Này máy kéo thật là cái hảo dụng cụ nhi, so ra xúc nhưng đắc lực nhiều. Chính là không thể tích góp phân A. Mình rũ không phải nói chúng ta nuôi cá, về sau đào bùn là có thể chữa phân bón sao. Còn có chạy nuôi heo chải nuôi gà, tổng so dưỡng hai đầu nhiêu nhiều đi. Nói một lát liền có nhân gia tặng đồ ăn tới các gia bắt đầu ăn cơm. Có những cái đó trong nhà còn không có đưa tới liền nhịn không được hô, này đàn bà, làm nhà nàng đi nấu cơm, không biết còn tưởng rằng là về nhà theo hoa đâu, nhân ra đều đưa tới, nàng còn cọ tới cọ lui. Lại nói tiếp vẫn là ăn canteen hảo A. Đội trưởng, chúng ta gì thời điểm lại ăn canteen A, có chút đại đội đã khôi phục đâu. Lần trước cán bộ nhóm xuống nông thôn nằm vùng, bọn họ đại đội cũng ăn một thời gian nhà ăn, bất qua kia chỉ là cấp cán bộ ăn, xã viên nhóm chỉ có thể ngẫu nhiên đi mua chút sau, nhưng không mỗi ngày ăn. Nghĩ từ trước ăn tin, nhị thầm từ dẫn người cấp làm cho nhanh nhẹn, có thể so hiện tại chính mình ra bà nương làm ăn ngon, thật là người so người quá thương tâm. Đồng hương, các người đội chu minh rũ đâu Trương Khánh chúc ngừng xe đạp đứng ở trên đường chiều trong đất kêu. Xã viên nhóm xem hắn đẩy xe đạp liền biết là cán bộ xôi nổi cho hắn chỉ lộ. Bên kia đâu, dậy người khai máy kéo đâu. Mấy ngày nay cày ruộng đều là chu thành trí cùng chu bồi cơ thay phiên khai máy kéo chu Minh Dũ chỉ ở một bên chỉ huy là được. Nhưng là có chút chi tiết vấn đề vẫn là muốn ở hàng ngày chạy chung mới có thể phát hiện một bên phát hiện vấn đề một bên chỉ điểm. Thực mau chu Minh Dũ đã bị hồ qua tới, nhìn đến Trương Khánh Trúc hắn kinh ngạc nói Trương ca như thế nào tới, là đi công xã làm việc sao. ăn không trường khánh chúc cười nói minh dũ a ta là chuyên môn tới tìm ngươi hắn đem tỉnh xưởng máy móc làm cho bọn họ đi chuyện này cùng chu minh dũ nói một chút chỉ là lừa quá khu xưởng máy móc chuyện này tỉnh xưởng máy móc làm chúng ta đi chu minh dũ cũng không dự đoán được cái này trường khánh chúc gật gật đầu đúng là đâu khu xưởng máy móc không nghiên cứu ra tới liền nộp lên cấp tỉnh minh dũ ngươi chạy nhanh thu thập một chút chúng ta này liền đi thôi như vậy cấp chu minh dũ cũng chưa tưởng hào có đi hay không đâu trương ca người đi không được sao người xem ta này đi không khai đâu một bên ăn cơm lão nhân nhóm nghe thấy sôi nổi hô đi thôi đi thôi nơi này có đội trưởng đâu dù sao chu thành liêm cùng chu bồi cơ cũng sẽ khai máy kéo nghe nói chu minh dũ muốn đi tỉnh, bọn họ có chung vinh dự sôi nổi nói không hổ là chiến sĩ thi đua đâu thật là học gì giống gì này nếu là nghiên cứu gia tân dụng cụ nhi tới chúng ta đại đội cũng đi theo thơm lây đúng vậy minh dũ sao không được muốn hai đài trở về a ha ha chu minh dũ liền mang trương khánh chúc trước ra đi ăn cơm mặc như mang theo hài tử không đi nam phòng liền ở nhà chính mình làm đâu nàng cắn mấy cái trương bánh cấp hài tử cuốn trứng gà ăn còn hầm một nồi xương cốt củ sen hơn nữa chính mình làm các kiểu rau ngâm đồ chua cũng là thực phong phú Thấy Trương Khánh chúc tới, mặc Như chạy nhanh tiếp đón bọn họ hấp thu ăn cơm. chu thất thất hỏi hảo, sau đó lau lau miệng. Ba mẹ ta ăn no đi học đi. mặc Như không phải còn chưa tới điểm sao. Bọn họ ước ta đi kể chuyện xưa đâu. Nàng từ trên bệ bếp bắt một phen đường xào đậu phộng liền chạy. Trương Khánh Trúc nhìn chiến sĩ thi đô ra ăn như vậy phong phú, so với chính mình cái này người thành phố ăn đều hảo, nhịn không được có chút hâm mộ. Mình dũ, Mạc Như các ngươi này thức ăn nhưng tương đương không tồi đâu. chu Minh dũ cười nói, trương ca ngươi cái này người thành phố nói chúng ta thức ăn hào, không biết còn tưởng rằng ngươi chê cười chúng ta đâu, quanh năm suốt tháng chúng ta cũng khó được ăn một lần cái này. Xem kia xương cốt cũng không thịt mua thuần xương cốt nột. Trường Khánh chúc cười cười, lại nói ngó sen ở chỗ này nhưng hiếm lạ, địa phương không có ngó sen, tỉnh thành nơi đó có cũng vẫn không đến nông thôn đến cho nên ở nông thôn rất ít ăn cái này đồ vật. Mạc như liền đi đông gian cầm mấy tiết ra tới. Chính mình trong sông, độn trên mặt đất hầm tới không có hư, trương kỹ thuật viên lấy hai tiết trở về. trương Khánh Trúc cũng không chối từ đây chính là thứ tốt đâu, còn hỏi hỏi nhân ra Mạc Như như thế nào độn nông sản phẩm, như thế nào như vậy mới mẻ cùng mới vừa đào ra dường như, một chút đều không làm ba. Mạc Như liền tùy tiện có lệ một chút dù sao trương Khánh Trúc cũng sẽ không hướng trong lòng đi. ăn cơm thời điểm hắn đối mặt như nói mặc như người mau cấp minh dũ thu thập một chút quần áo đệm chăn chúng ta muốn đi một chuyến tỉnh xưởng máy móc phòng chừng được chút thiên đâu mặc như nhìn chu minh dũ liếc mắt một cái kinh hỉ nói là những cái đó máy móc nông nghiệp bản vẽ có lạc lạc đúng vậy tỉnh xưởng máy móc muốn phái chuyên nghiệp kỹ thuật viên nghiên cứu phát minh chế tạo thử cái này làm chúng ta cũng đi hỗ trợ trương khánh chúc thập phần cao hứng chu minh dũ nói nếu là thời gian lớn lên lời nói ta xem vẫn là trương ca chính ngươi đi ta ai nha khâu khoa trường chỉ tên cho ngươi đi ngươi cũng không thể lùi bước a trương khánh chúc cười nói chu minh dũ đành phải đáp ứng mặc như ước chừng lúc này buổi tối vẫn là lãnh liền cấp chu minh dũ mang theo đệm chăn cuốn dùng tốt một chiếc giường đơn bao lên lại dùng dây thừng bó hào Lại đi cầm cái chính mình phùng bố đâu tự, đem tắm giờ quần áo cất vào đi, lại đem ám khấu ấn thượng, hai bên đều có túi sách theo. Một cái khác cặp sách kiểu dáng túi sách cũng là nàng chính mình phùng, cấp chu Minh Dũ đem trà lưu, hộp cơm, nha cụ mấy ngày nay đồ dùng cất vào đi. Nhìn xem còn có địa phương, liền đi trang mấy bình rau ngâm, đồ chua, dưa muối cho hắn mang lên. Nàng làm tiểu thái ăn rất ngon, đi cũng có thể cùng những người khác cùng nhau ăn, liên lạc một chút cảm tình. Ăn cơm xong, Chu Minh Dũ cùng mặc Như, Nhi từ cáo biệt làm nàng cùng cha mẹ đội trưởng nói một tiếng, hắn tắc mang theo Trương Khánh Trúc đi trước đại đội khai thư giới thiệu, sau đó cùng đi trong huyện. Khâu khoa trưởng đã giúp bọn hắn hai khai hảo chứng minh, thư giới thiệu, lấy lòng vé xe còn đổi phiếu gạo. Trương Khánh Trúc đồ ăn muốn từ trong nhà đồ ăn bồn thượng hoa rớt nhưng là Chu Minh Dũ liền không cần, tương đương là trong huyện quản hắn ăn cơm thỉnh hắn đi công tác. Cái này làm cho Trương Khánh Trúc cũng rất là hâm mộ. Một tháng 30 cân lương thực đâu, khâu khoa trưởng cổ vũ bọn họ, đi nhiều nghe ít nói, hào hào học tập hào hào nghiên cứu. Chế tạo thử thành công về sau, chúng ta khu cũng là có thể sinh sản, về sau chúng ta huyện máy móc chỉ tiêu cũng có thể trên diện rộng đề cao. Đến lúc đó thư ký tự mình cho các ngươi khánh công. Trường Khánh chúc lớn tiếng nói, thỉnh lãnh đạo yên tâm, nhất định không có nhục sứ mệnh. khâu khoa trường cười vỗ vỗ bọn họ làm cho bọn họ yên tâm đi có vấn đề liền gọi điện thoại trở về tuy rằng trương khánh trúc đã tới tỉnh xưởng máy móc nhưng xưởng máy móc như vậy đại hắn khi đó bất quá là ở một cái phân xưởng đi theo học tập lúc này lại là trực tiếp đến kỹ thuật tổ tim tổ trường minh dũ ngươi không cần lo lắng ta đã tới một lần như thế nào cũng có chút kinh nghiệm hết thảy xem ta liền hào chu minh dũ tự nhiên đáp ứng Trước tiên gặp kỹ thuật tổ tổ trưởng Mạnh Xuân Bình, đi theo bọn họ xem hai ngày cùng nhau thương lượng một chút cái này phải làm như thế nào. Bọn họ cũng bắt được khu xưởng máy móc kỹ thuật tổ bản vẽ cùng chế tạo thử văn kiện trước nghiên cứu một chút nơi nào vấn đề dẫn tới thất bại, sau đó bọn họ liền có thể lấy thừa bù thiếu tranh thủ một lần thành công. Chù Minh Dũ kiếp trước đều là ở quê quán kiến thức những cái đó máy móc nông nghiệp chỉ là xem qua bộ dáng cũng không có cẩn thận suy xét qua công tác nguyên lý. Cho nên vẽ cũng chỉ là đem ngoại hình cùng bộ kiện họa ra tới, cũng không thể giảng ra nguyên lý, còn phải kỹ thuật viên nhóm cùng nhau nghiên cứu. Tới sửa máy móc về sau, hắn thực địa tham quan máy móc ngày đêm không ngừng học bổ túc một ít tương quan máy móc tri thức nhưng thật ra cũng lộng minh bạch rất nhiều. Sau đó hắn là có thể cấp kỹ thuật đổ để mấu chốt ý kiến, lập tức dẫn dắt mạnh Xuân Bình cùng một cách khác kỹ thuật viên tư duy, làm cho bọn họ tìm đột phá khẩu. thật tốt quá, giải quyết mấy vấn đề này chúng ta liền có thể bắt đầu chế tạo thử hàng mẫu. Mấy ngày sau, xưởng máy móc xưởng trưởng Lý Quỳnh Sơn tìm tới Chu Minh Dũ, cùng hắn một liêu phát hiện này tiểu tử không đơn giản a, đừng nhìn là ở nông thôn ra tới chiến sĩ thi đua có tư tưởng có văn hóa, nghe đảo như là chính thức sinh viên đâu. Từ nay về sau, Trường Khánh Trúc phát hiện Chu Minh Dũ cư nhiên thành Lý xưởng trưởng trước mặt Hồng Nhân. Tìm được đột phá khẩu về sau, kế tiếp kỹ thuật viên nhóm cả ngày lẫn đêm mà nghiên cứu, chế tạo thử, 10 ngày sau làm ra đệ nhất đài toàn cây cơ trải qua thực nghiệm biết được nhưng dùng, chỉ cần lại cải tiến một ít chi tiết vấn đề là được. Lại qua 89 thiên bọn họ chế tạo thử ra có thể trang bị nơi tay đỡ máy kéo thượng thu hoạch tuốt hạt nhất thể cơ, máy gieo hạt trải qua thực nghiệm chứng minh, hoàn toàn nhưng dùng. Đây chính là cả nước đầu một phần. lý xưởng trường lập tức tìm nhà xưởng chính trị bộ kim tuyên truyền bộ chủ nhiệm làm cho bọn họ chụp ảnh viết bàn thảo kỹ càng tỉ mỉ mà dàng thuật này đó máy móc từ xã viên nhóm đưa ra nhu cầu nhà xưởng kỹ thuật nhân viên ngày đêm nghiên cứu phát minh đến phân xưởng sinh sản ra tới toàn quá trình Tuyên truyền bộ lập tức nhiều mặt phỏng vấn từ tiên phong đại đội chiến sĩ thi đua chu Minh Dũ là đưa ra như vậy yêu cầu, cấp huyện kỹ thuật viên kiến nghị lại là như thế nào đến tỉnh xưởng máy móc, mà lý sưởng trưởng lại là như thế nào chỉ dùng hiện tại chọn lựa nòng cốt kỹ thuật nhân viên không ngủ không nghỉ mà nghiên cứu, cuối cùng rốt cuộc thành công nghiên cứu ra phù hợp quảng đại nông dân các bằng hữu yêu cầu máy móc. Toàn cày cơ thu hoài tốt hạt cơ, máy gieo hạt một khi đầu nhập sử dụng đến lúc đó sẽ tiết kiệm đại lượng nhân lực, xúc vật kéo, thời gian, đại đại đề cao nông dân trồng trọt hiệu suất. Này sẽ là tái nhập sản phẩm trong nước máy móc nông nghiệp sử sách phát minh. Ở yêu cầu phát triển mạnh nông nghiệp sinh sản hiện giai đoạn này đó phát minh không thể nghi ngờ là phấn chấn nhân tâm lại đoạt người trong mắt. Tốt đẹp hạt giống, phân bón, nông dược máy móc là nông nghiệp cao sản không thể thiếu tứ đại yếu tố mà cơ giới hóa tác ý nghĩa có thể mấy chục lần đề cao lao động hiệu suất. Bản thảo viết xong lúc sau trải qua lý sưởng trưởng tán thành liền hướng nhân dân Nhật Báo cùng với tỉnh báo gửi bài. Thực mau nhân dân Nhật Báo lấy đại độ dài hướng cả nước nhân dân báo tin vui, đưa tin mỗi tỉnh dẫn đầu nghiên cứu phát minh ra toàn cây cơ thu hoạch tốt hạt nhất thể cơ kỹ thuật hơn nữa chế tạo thử thành công. Thủ trưởng tự mình phê chỉ thị kỹ thuật nhân viên muốn từ quần chúng chung tới đến quần chúng trung đi vì nhân dân phục vụ. Nông dân yêu cầu cái gì liền nghiên cứu cái gì? Nông nghiệp bộ chỉ thị yêu cầu các máy móc nông nghiệp cùng máy cày rắt tay cùng nhau mở rộng sinh sản, tranh thủ sớm ngày thả xuống đến các nơi khu đi, hơn nửa triệu tập các nơi khu xưởng máy móc kỹ thuật nhân viên tiến đến học tập. tỉnh ủy nông nghiệp bộ khoa học kỹ thuật bộ lãnh đạo nhóm tự mình tới nhà xưởng khen ngợi xưởng máy móc lý xưởng trưởng dẫn dắt toàn thể kỹ thuật nhân viên cùng với chu minh dũ cùng huyện trương kỹ thuật viên nhiệt liệt hoan nghênh mặc giáp trụ đỏ thẫm hoa cùng lãnh đạo bắt tay trụ ảnh chung khen ngợi khen thưởng nói chuyện Loại này luận công hành thường thời điểm chu Minh Dũ không thiếu được còn phải khoe mẽ giả ngu, đầy đủ phát huy nông dân hàm hậu không khéo đưa đầy tính chất đặc biệt trực tiếp cùng lãnh đạo xin, lãnh đạo im không cần khen thưởng, có thể hay không nhiều cấp bọn im huyện một ít máy kéo cùng nguyên bộ nông cụ chỉ tiêu. Chỉ cần cấp trong huyện nhiều muốn chỗ tốt kia đến lúc đó tiên phong đại đội đương nhiên cũng có thể nhiều mua một bộ. Hắn cũng không cầu nhiều, hiện giai đoạn có hai đài tay vị liền đủ, lại quá chút năm, bọn họ liền có thể mua đông phương hồng 75 bánh xích thức máy kéo kia mới là máy kéo đâu, một ngày có thể cày ruộng 7 chục mẫu. Chỉ cần có một đài đông phương hồng, toàn bộ hồng kỳ công xã đều đến tìm bọn họ làm giúp, một năm hai ba cha nhi hoa màu cũng có thể kiếm không ít tiền. Tỉnh lãnh đạo nhóm cũng thực thích cái này một mặc lại tiến tới chiến sĩ thi đua, đương trường liền đánh nhịp về sau cấp huyện cao tiến gấp đôi máy móc chỉ tiêu. này nhưng đem chu minh dũ cùng trương khánh trúc cấp cao hứng hỏng rồi liệt miệng liều mạng mà vỗ tay bắt tay đều chụp đến đỏ bừng chu minh dũ muốn tới chỗ tốt liền tưởng sớm một chút trở về chờ tỉnh xưởng máy móc đem máy móc sản xuất hàng loạt ra tới lại vận đến huyện cao tiến thời điểm phòng trừng như thế nào cũng đến 3 tháng đâu dù sao đã nghiên cứu phát minh ra tới dư lại chính là cải tiến chi tiết hắn lưu lại cũng không có gì chuyện này hắn liền tưởng trở về Hắn cùng Trương Khánh Trúc thương lượng, Trương Khánh Trúc lại có chút không nghĩ sớm như vậy đi. minh Dũ chúng ta ở lâu chút thời gian, này tình thật tốt a người nếu là không có việc gì liền đi đi dạo phố, nhìn xem điện ảnh. chu Minh Dũ nói ta đây nhiều lắm lại lưu hai ngày, liền phải đi theo lý Xưởng trưởng cáo tư. Hắn biết Trương Khánh Trúc gần nhất ở hoạt động nghĩ cách lưu tại tỉnh xưởng máy móc, nhưng tỉnh xưởng máy móc công nhân cũng đều là một cái cụ cải một cái hố, công nhân cũng đều là con kế nghiệp cha, lão ra về hưu nhi từ trên đỉnh căn bản không có dư thừa cương vị. Hắn cảm thấy Trương Khánh Trúc thành công cơ hội xa vời, lại cũng không nói thẳng, chỉ nói chính mình muốn đi cửa hàng bách hóa cùng hiệu sách nhìn xem, cấp lão bà hài từ mua điểm đồ vật trở về, nhiều lắm lại ngốc hai ngày. Ngày này Lý Sường Trường thỉnh Chu Minh Dũ đi nhà ăn ăn cơm thuận tiện muốn cùng hắn tâm sự nhân sinh cùng tương lai. Hắn tiêu tiền mặt khác điểm vài món thức ăn tiểu xào thịt dầu chiên cá chiên bé, sườn heo chua ngọt, rau trộn ngó sen phiến, hắn cảm thấy đây đều là ở nông thôn không có tiểu từ khẳng định thích. Nói vài câu công tác chuyện này nhiệt nhiệt chàng, Lý Sưởng Trường liền mở ra máy hát. Tiểu Chu A, người thật sự không thượng quá học. Minh Dũ kiềm chế trột dạ biết chính mình lúc này đây có điểm chơi quá chớn cũng may mắn đã xuyên tới tá năm hắn cùng mặc như bù đến thất thất bát bát cũng không sai biệt lắm hắn cười nói lý thúc thật không đọc quá thư khi còn nhỏ trong nhà nghèo ta cũng lăng một ít không hiểu chuyện đọc một năm liền về nhà may mắn sau lại bọn yêm đại đội thư ký tổ chức nhiều lần biết chữ ban mặc kệ quát phong trời mưa ta đều đi cũng đi theo nhận thức một ít tự Lý Sường trưởng rất là cảm khái Người tuy rằng không đọc quá thư, nhưng là tự học năng lực phi thường cường A. Loại sự tình này cũng không cần thiết nói dối, thả lý sưởng trường cũng không hiểu biết nhân ra trong nhà chuyện này, tuy rằng chu Minh Dũ thực tế cũng không thượng mấy ngày biết chữ ban, nhưng mỗi lần đều nói như vậy, 7-8 năm về sau cũng coi như thật. Nếu không thượng một lần cán bộ nhóm xuống nông thôn nằm vùng, chu thành chí đám người còn nói trường học thiếu chu Minh Dũ một cái bằng tốt nghiệp đâu tuy rằng không thượng quá, nhưng là trình độ ở A, hẳn là cấp cái bằng tốt nghiệp mới được đâu. lý thúc ngài nhưng đừng bị ta lừa ta chính là nhận thức mấy chữ thích mân mê này đó dụng cụ nhi mặt khác lơ lỏng chu minh dũ khiêm tốn thực lý sưởng trưởng liền cười thúc sụp hắn ăn nhiều đồ ăn ngươi nói không đọc quá mấy ngày thư nhưng ta xem ngươi một chút đều không thể so những cái đó trong trường học ra tới kém không nói đại liền nói kia cao trung sinh không được cao trung không được trung chuyên hắn lắc đầu cũng không được cuối cùng lý sưởng trưởng gật gật đầu ít nhất cũng đến một cái sinh viên đại học chuyên khoa ta nhìn ngươi một chút không thể so những cái đó đại học chuyên khoa khoa chính quy tốt nghiệp kỹ thuật viên kém lý thúc ngài quá khen quá khen chu minh dũ cười hì hì chắp tay tiếp tục dùng bữa này tiểu xào thịt quá lão so với tức phụ nhi tay nghề nhưng kém xa ai ra tới lâu như vậy nhớ nhà tưởng tức phụ nhi thường khuê nữ tưởng nhi tử cũng tưởng kia cả gia đình lại nói vài câu nhàn thoại, lý sường Trường nhìn chu minh dũ hỏi minh dũ ta cho ngươi một cơ hội, không bằng ngươi tới chúng ta xưởng máy móc đi làm như thế nào? a, chu minh dũ có điểm ngốc ngạc nhiên mà nhìn hắn, lý sường trưởng thực vừa lòng tiểu tử phản ứng, dọa tới rồi đi, ha ha. Lý sường trường cảm thấy chính mình tung ra như vậy đại chỗ tốt chu Minh Dũ khẳng định sẽ đáp ứng, hắn cười nói, người đã đến rồi về sau không cần ở phân xưởng đương công nhân trực tiếp liền tiến kỹ thuật khoa cho người tam cấp tiền lương, về sau mỗi hai năm trường một bậc thực mau là có thể trường đến bát cấp thế nào. Đây cũng là hắn suy xét thật nhiều thiên tài làm quyết định. Hắn lão bà nhà mẹ đẻ cháu trai vẫn luôn muốn cho hắn hỗ trợ đem hộ khẩu từ ở nông thôn chuyển tới xưởng máy móc tới. Hắn bởi vì kia cháu trai trình độ không đủ chưa cho làm, mặt khác bạn bè thân thích cũng không ít người đều tìm hắn hỗ trợ, hắn cũng không đáp ứng. Không nghĩ tới lại chủ động mở miệng giúp chu Minh Dũ làm, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. chu Minh Dũ cũng hoàn toàn ngây người, căn bản không nghĩ tới Lý Sường Trường sẽ vì hắn làm cái này, một cái nông dân từ đại đội trực tiếp lướt qua công xã, huyện, khu, đến tỉnh xưởng Máy Móc đi làm, này nếu là không có thiên đại quan hệ cùng công lao, căn bản là không có khả năng. một cái bình thường nông dân nếu muốn vào thành thật sự so lên trời còn khó nhưng nếu có quan hệ lại là rất đơn giản sự tình chỉ cần xuất thân hảo quan hệ ngạnh qua thẩm tra chính trị sưởng máy móc tiếp thu chu minh dũ truyền hộ khẩu cùng lương thực quan hệ liền phi thường dễ dàng còn có thể đem lão bà hài tử đều mang ra tới đâu lý Xưởng trưởng xem chu minh dũ một bộ ngây người bộ dáng cười cười lại thúc giục hắn ăn thịt. tiểu tử trường thân thể thời điểm ăn nhiều một chút hào hào vì xã hội chủ nghĩa xây dựng làm cống hiến chu minh dũ nhìn lý sưởng trưởng hoa dâm đầu tóc cùng với hòa ái tê cười cự tuyệt nói cơ hồ nói không nên lời về bọn họ tương lai kỳ thật hắn cùng mặc như thương lượng quá rất nhiều lần trải qua quá hiện đại đại đô thị mau tiết tấu cao ô nhiễm lễ dừa tội hai người tâm hữu linh tê mà lựa chọn lưu tại ở nông thôn Tuy rằng lúc này khẳng định cũng là trong thành so ở nông thôn hào, nhưng nếu bọn họ có bản lĩnh ở nông thôn cũng khẳng định có thể so trong thành quá đến còn muốn thoải mái. Chỉ cần ở nông thôn sức sản xuất đề cao lên, giải quyết xã viên nhóm ấm no quá ngày lành vẫn là sắp tới. Mà lúc này bởi vì chính sách công nông nghiệp phát triển hạn chế thành thị kỳ thật cũng không có đặc biệt hào. Trừ phi là đại cán bộ giống nhau thị dân trong nhà quá đến cũng thực túng quấn. Đương nhiên, hắn cùng mặc như nếu tới xưởng máy móc, về sau lấy cao tiền lương, nhật thừa quá đến tự nhiên cũng sẽ so người khác hào. Chỉ là hắn vẫn là có chút do dự, hắn đến cùng mặc như thương lượng một chút, không thể chính mình làm quyết định. Kỳ thật hắn vẫn là thực thích ở nông thôn trồng trọt cái loại này mỗi ngày đều có tân ý, mỗi ngày đều có kinh hì cảm giác, sau so nghìn bài một điệu đi làm muốn hảo rất nhiều. Hiện giờ hắn cùng mặc như ở nông thôn đã cơ bản tự chủ trong đội trong nhà đều mặc kệ bọn họ, muốn làm gì liền làm gì, muốn làm gì trong đội cũng duy trì. Nếu đi vào xưởng máy móc nhân tế quan hệ phi thường phức tạp đến lúc đó đã có thể không có như vậy tự do. Liền tính hắn có điều cống hiến, lại cũng chưa chắc có đương chiến sĩ thi đua thoải mái đâu. Xã hội lớn như vậy, luôn là ở phát triển khoa học kỹ thuật tiến bộ biến chuyển từng ngày, hắn cảm thấy có hắn không hắn là giống nhau. Rốt cuộc hắn ở máy móc phương diện chi thức sự chữ hữu hạn, đi vào xưởng máy móc quả thật có thể cho xưởng máy móc có điều tiến bộ, nhưng này đó cơ sở máy móc liền tính hắn không nói người khác cũng có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, đơn giản chính là sớm 2 năm muộn 2 năm quan hệ. Liền tính có thể một lần nữa học tập, hắn cảm thấy cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu thành tựu lớn. Mà hắn chủ nghiệp kiến trúc xây thành loại kế tiếp 10 năm không có nhưng phát huy đường sống. Đương nhiên, nếu mặc như nghĩ đến kia hắn cũng sẽ nghĩ đến, rốt cuộc tới nơi này có thể cấp hài từ thành thị hộ khẩu, đối bọn họ đi học chữa bệnh tầm mắt vào nghề vẫn là có chỗ lợi. Chỉ là đối với thất thất cùng tiểu bát, hắn hoài nghi hộ khẩu điểm này ưu thế nhóm có hay không dùng, rốt cuộc bọn họ làm không gian chi tử thật sự không phải thường nhân có thể so. Bọn họ sẽ không sinh cái gì bệnh nặng chữa bệnh nơi này liền tình. Đến nỗi giáo dục, hắn cùng mặc như cấp đối hài từ giáo dục càng chuyên nghiệp càng tinh thâm, đối hài từ dẫn dắt cũng càng khắc sâu tầm mắt phương diện tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Hơn nữa bọn họ từ ở nông thôn cũng có thể khảo nhập cao đẳng học phủ, cái này hắn tin tưởng thực lực của bọn họ. Nghĩ kỹ về sau, hắn nội tâm liền càng thêm kiên định cảm kích nói, lý thúc ngươi như vậy vừa nói, ta ta đều có điểm ngốc cùng bầu trời rớt xuống đài đông phương hồng dường như. lý sưởng trưởng ha ha cười rộ lên trêu chọc nói ngươi cái này tiểu chu a như thế nào ta xem ngươi có điểm do dự không nghĩ tới chu minh dũ tưởng a đương nhiên tưởng a còn có không nghĩ vào thành ăn lương thực hàng hóa nông dân lý thúc ngươi là không biết chúng ta người nhà quê trồng trọt có bao nhiêu khó lý sưởng trưởng cười hơi hơi buông chiếc đũa tới tới ta chăm chú lắng nghe chu minh dũ cười nói lý thúc ngươi đừng chê cười ta ta liền phát cao nhào. Ở nông thôn, nói là dựa vào trồng trọt ăn cơm, nhưng thực tế lại là dựa thiên ăn cơm, ông trời không mưa chúng ta liền sầu tưới ruộng, ông trời trời mưa nhiều chúng ta còn sầu trừ úng. Cây ruộng thời điểm sầu, liền sợ chậm tiết loại thượng còn sầu, liền sợ nảy mầm không tốt, sâu quá nhiều. Thật vất vả mong đến thành thục, vẫn là sầu, sợ không kịp thu hoạch một hồi mưa to hoặc là mưa đá gì, thu hồi tới lại sợ phơi chàng đụng tới mưa to thiên tu được thương còn phải cùng lão thử, sâu đấu chí đấu dũng. Ai, lý thúc người nói chúng ta nông dân nhiều không dễ dàng a chúng ta đại đội còn tốt một chút hiện tại cũng chỉ vừa mới dùng khoai lang đỏ lấp đầy bụng quanh năm suốt tháng ăn không được vài lần tế mặt đâu lý thúc chúng ta xưởng máy móc về sau có thể hay không nhiều là một ít chúng ta nông dân yêu cầu máy móc Nếu là có tốt máy móc để cao chúng ta trồng trọt hiệu suất lại có tốt hạt giống thu hoạch thì tốt rồi chúng ta cũng có thể cách mấy ngày ăn đốn tế mặt không bao giờ dùng hâm mộ người thành phố ăn lương thực hàng hóa không đói bụng bụng Lý Sường Trường tuy rằng là người thành phố, nhưng hắn tổ tiên cũng là ở nông thôn trồng trọt. Hắn khi còn nhỏ cùng tổ phụ cảm tình đặc biệt hảo, đi theo tổ phụ xuống đất trải qua cũng ảnh hưởng hắn một tiếng. Tổ phụ nói tiểu sơn, hảo hảo đọc sách đọc sách biết chữ, như thế nào tìm cái việc cũng so trong đất bào thực nhi cường a. Người xem chúng ta, dựa mà dựa thiên dựa cường hảo ăn cơm, người có khả năng đều không nhất định ăn no a. Chu Minh Dũ nói làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, đôi mắt không khỏi đã ươn ướt. trước mắt cái này tiểu tử, nhìn cũng liền hai mươi suất đầu, nói như thế nào ra lời này tới như vậy lão đạo giống cái thế sự xoay vần lão nhân giống nhau. Phần 18 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com